Là mua ở bên nhau, khai phá công ty nhìn chúng kia mấy bộ phòng ở, muốn khai cái đặc sắc tứ hợp viện dân túc phong cách khách sạn, cho nên mới tìm được bọn họ. Vừa mới bắt đầu không hỏi thăm rõ ràng mấy người bối cảnh, cho rằng mấy người này chính là mấy cái bình thường sinh viên, nghĩ lấy giá cao mua đối phương nhất định sẽ đồng ý, không nghĩ tới vu Kiến Bân vừa nghe nói bọn họ là tới mua phòng ở, liền một ngụm từ chối. Người tới không nghĩ tới này mấy cái học sinh như vậy như, cũng là bá đạo quán. Trực tiếp liền lấy cường ngạnh khẩu khí nói chính mình đem chung quanh những cái đó phòng ở đều mua, bọn họ là bán cũng đến bán hay không cũng đến bán. Vừa nghe lời này, Phương Đông tính tình nóng nảy lên đây, trực tiếp một phách cái bàn liền nói, ngươi cũng không hỏi thăm hỏi thăm tiểu gia là người nào. Trong kinh trừ bỏ danh hôn thế ma vương, không nghĩ tới tiểu gia mấy năm không ở bên ngoài hỗn cư nhiên đều có người khi dễ đến ta trên đầu tới, lan, lan, lan, trực tiếp đem người đuổi đi. Cũng là phương đông kia tư thế cũng sắc thật rất hù người, sau đó người tới cũng là không dám lại lỗ mãng, đây chính là đế đô A, bầu trời rớt xuống khối bánh có nhân tạm trụ ba người là có thể ra một cái kinh quan địa phương A đối phương dám nói như vậy, liền xem ra là có điểm địa vị, quản hắn thật giả, chính mình đi về trước hỏi thăm hỏi thăm rồi nói sau, vạn nhất thật sự đắc tội người nào liền phiền toái Kết quả này sau khi nghe ngóng không quan trọng, trời ạ, này khai phá công ty cảm thấy chính mình lần này là thật sự chết chắc rồi. Trường 319 ẩn hình nhà giàu số 1. Vốn dĩ cho rằng chính là mấy cái không có tới lịch sinh viên, nào biết đâu rằng cư nhiên này nhưng đều là đế đô thái tử đằng nhóm, đều là có tên có họ gia tộc con cháu, cái này chính là sông đại họa. Lúc trước tới cửa uy hiếp vu kiến bân kia hai người, lúc này chính là Phạm Sầu, này đắc tội thái tử nhóm, về sau chính là muốn ăn không hết gói đem đi. Nghĩ tới nghĩ lui, bọn họ quyết định tới cửa nhận lỗi đi, bằng không làm sao bây giờ. Đến lúc đó nếu như bị ghi hận thượng, Bọn họ loại này tiểu dân trung chính là chịu trách nhiệm không dậy nổi. Lúc sau, hai người ở bọn họ công ty tổng giám đốc dẫn dắt dưới thật đúng là đi vu kiến bân bọn họ ký túc xá, đúng là nhận lỗi một phen. Đều nói giết người bất quá đầu chỉa xuống đất, vu kiến bân nguyên bản cũng không tính toán cùng bọn họ so đo. Mấy năm nay bởi vì xử lý thản nhiên giao cho hắn thản nhiên cư cùng đồ uống xưởng, mặt khác còn đồng đàn mỹ phẩm dưỡng ra ở đế đôn này tuyến cũng là có một bộ phận quy về kiến bân phụ trách. Vũ kiến bân không bao giờ là năm đó cái kia tiểu hài tử. Thương trưởng điểm này sự, hắn cũng hiểu, đặc biệt là loại này địa ốc khai phá công ty tiểu siếp, hắn căn bản không bỏ ở trong mắt. Cho nên đối phương tới cửa xin lỗi thời điểm hắn cũng không quá đương hồi sự, cũng liền đi qua. Nhưng thật ra Phương Đông ở một bên giáo huấn kia hai cái lần trước tới chơi hành người, kia khí thế sống thoát thoát chính là một cái nhị thế tổ a kia hai người bị Phương Đông huấn đến là đại khí cũng không dám ra, bất quá cũng sát thật, ai làm chính mình đắc tội nhân ra lần trước không biết trời cao đất rộng nói những lời này đó hiện tại chỉ là ngóng trông nhân ra hớn hớn bọn họ cũng liền xong rồi ngàn vạn đừng ghi hận trong lòng kia bọn họ đã có thể xong rồi chờ đến phương đông hớn xong rồi làm cho bọn họ chạy lấy người hai cái thủ hạ hơn nữa bọn họ lãnh đạo ba người cũng không ai dám đi cuối cùng vẫn là phương đông đem trong đó một cái đá ra môn còn kêu nói về sau đừng lại làm ta nhìn đến mặt khác hai cái chạy nhanh sám xịt đi theo chạy bọn người đi rồi vu kiến bân bọn họ mấy cái mới cười ha ha Thật đúng là không biết này Phương Đông viêm diễn kịch thiên phú tốt như vậy. Hắn đều không cần tham gia quân ngũ, trực tiếp lại đường diễn viên thì tốt rồi. Nếu không phải bọn họ mấy cái nhận thức Phương Đông đã nhiều năm, phỏng chừng đều sẽ cho rằng vừa rồi như vậy mới là Phương Đông chân chính bộ dáng đâu. Phương Đông chính mình cũng là cười đến không được, không có biện pháp à, đối phó người như vậy phải như vậy biện pháp. Ngươi nếu là cùng bọn họ hảo hảo nói, không chừng ngày nào đó khiến cho này đó tiểu nhân vật khi dễ đến trên đầu tới. Sau đó hắn lời nói thâm thiê đối với kiến bân nói, người không thể quá dễ nói chuyện. Nên lấy phổ thời điểm phải lấy phổ. Hôm nay hắn nếu là không giáo hơn mấy người này một phen, không chừng bọn họ cho rằng chính mình vài người về sau nếu muốn biện pháp gì thu thập bọn họ đâu. nay mắng một đốn chính mình hết giận, phút cuối cùng nói cho bọn họ về sau bị làm tiểu gia thấy cũng coi như là nói cho bọn họ về sau chỉ cần đừng lại chính mình trước mặt xuất hiện, việc này liền tính là hiểu rõ. Cũng coi như là làm đối phương an tâm. Tuy rằng này Phương Đông ngày thường biểu hiện đến tùy tiện, nhưng lần này tháo trung có tê a việc này làm đã phù hợp bọn họ này đó cái gọi là thái tử đảng ở mọi người trong lòng hình tượng, cũng coi như là đem việc này hiểu rõ. Khó được, chương hàng nhưng thật ra khen thưởng xuyên lô mãng Phương Đông một hồi. Phương Đông cười hắc hắc, hắn nói từ nhỏ tới. Hắn cũng chính là giả ăn chơi chắc táng nhất giống. Đại gia cũng đều cười cười chưa nói cái gì, xem ra này Phương Đông từ nhỏ thời điểm liền vẫn luôn muốn diễn kịch. Cũng không dễ dàng a mọi nhà đều có bị nạn nghiệm kinh a này Phương Đông sở dĩ như vậy nhất định là có hắn khổ chung. lam huynh đệ, bọn họ không nghĩ đi hỏi, chỉ cần bọn họ biết Phương Đông là cái bộ dáng gì người là đủ rồi. Người ngoài không cần nhiều giải thích, cũng không cần thiết giải thích. Cứ như vậy, mấy năm nay đi theo thản nhiên bên người cùng gián tiếp đi theo thản nhiên bên người kiếm tiền các bạn nhỏ đều mỗi người xem như kẻ có tiền. Cùng thản nhiên so với kia là không so. Cùng phỉ thúy vương cái loại này siêu cấp phú hào càng là không cần so, nhưng là so với bình thường người tới nói, bọn họ kia giá trị con người nhưng đều tuyệt đối xem như có thể xem. Vũ kiến bân cùng phùng thiệu tự nhiên là không cần phải nói, ngay cả hắn bên người kia mấy cái đồng học hiện tại trong tay cũng coi như là có không ít tiền. Này đó nhưng đều là dựa vào chính bọn họ kiếm tới, cùng trong nhà không quan hệ. Cho nên mấy người đều cảm thấy đệ nhất thoát ly gia tộc che chở, bọn họ cũng không phải hai bàn tay trắng. Loại này cảm giác thành tiểu thật sự cũng đối bọn họ tới nói muốn so trong nhà trực tiếp cho bọn hắn càng nhiều đồ vật muốn tới đến quan trọng nhiều. Âu Dương đêm tài sản ở Thản Nhiên trong tay đã cũng không biết phiên mấy fan, hắn trước nay không hỏi qua, Thản Nhiên cũng lười đến cùng hắn nói. Chính là ở Thản Nhiên cấp Âu Dương đêm quản lý chuyên môn tài khoản giữa đã thỉnh lình nằm 1.000 vạn hoa hạ tệ lại là sự thật. Nay còn không bao gồm những cái đó bất động sản sở đại biểu giá trị, nay 1.000 vạn đều là tiền tiết kiệm cùng cổ phiếu tài khoản nghịch chống thêm lên Không thể không nói, thản nhiên trọng sinh lúc sau. Này hút kim năng lực thật sự không phải giống nhau a. Này trong đó cảm tạ trừ bỏ nàng trọng sinh sở mang đến không gian thần kỳ, cùng không gian cho nàng mang đến này đó quan trọng năng lực, còn có một nguyên nhân chính là thản nhiên tuy rằng thay đổi một bộ phận người lịch sử. Nhưng là giống như toàn bộ lịch sử tiến trình là không có thay đổi. Này một bộ phận nhỏ người cũng gần là thay đổi chính bọn họ vận mệnh, cũng không có ảnh hưởng đến đại cục. Sở hữu còn khả năng ý ý theo kiếp trước nàng nói biết rõ những cái đó lịch sử đại sự kiện tới làm từng bước hoàn thành nàng kiếm tiền đại kế. Nàng sở có được tiên tri năng lực đối nàng trợ giúp cũng là phi thường đại. Bất quá loại năng lực này, nàng dùng vẫn là tương đối thiếu, động tác cũng tương đối tiểu, đặc biệt là thị trường chứng khoán vương diện. Nàng mặc dù biết đại khái khi nào mua kia chi cổ phiếu có thể kiếm tiền, nhưng là nàng cũng sẽ không mua quá nhiều, tiểu chơi mấy cái là đủ rồi. Rốt cuộc nếu động tác quá nói, là thực dễ dàng làm người hoài nghi. Hơn nữa cũng không thể mỗi lần đều mua. Nếu nàng trọng sinh mà đến không có không gian cái này ngoại quải, có lẽ nàng sẽ lựa chọn mua cổ phiếu hoặc là mua vé số phát tài bất chính. Tuy rằng nàng trước nay không đi ghi tội vé số giải thưởng lớn giấy số, nhưng là trọng sinh trong tiểu thuyết mặt không đều là như vậy viết sao. Trọng sinh nữ chủ đều là trung giải thưởng lớn phát đại tài. Bất quá đối hiện tại nàng tới nói, nàng căn bản không cần dùng loại này phương pháp đi kiếm tiền, bởi vì nàng trong tay hiện tại có thể kiếm tiền cơ hội quá nhiều. Hà tất muốn lựa chọn một cái để cho người hoài nghi phương pháp đâu. Chỉ cần là nàng tay những cái đó cổ phần hơn nữa chính mình này mấy cái sáng nghiệp, mấy năm nay thêm lên thuần lợi nhuận là có thể thượng trục tỷ A cái này cũng chưa tính Phỉ Thúy Vương về sau muốn để lại cho nàng vài thứ kia, tuy rằng nàng cũng không có nhớ thương Phỉ Thúy Vương đồ vật. Nhưng là làm người thừa kế là chuyện sớm hay muộn, đặc biệt là ở thản nhiên biết Phỉ Thúy Vương danh nghĩa những cái đó ẩn hình tài sản lúc sau, liên minh bạch Phỉ Thúy Vương nhất định phải tuyển nàng đương người thừa kế nguyên nhân. Nếu hơn nữa nàng dùng linh lực đánh cuộc thu vào, tiêu càng là vô pháp đánh giá con số, cho nên đối nàng tới nói, kiếm tiền đã không phải như vậy bức thiết nguyện vọng. Không cần thiết vì bởi vì cái này bị người hoài nghi thượng. Thản nhiên hiện tại giá trị con người đều hơn nữa phỏng trừng đều có thể tuyển vi toàn hóa hạ nhà giàu số 1, hiện tại chính là 1999 năm A, hóa hạ có thể có mấy người so nàng có tiền. Nhưng là thản nhiên vẫn luôn là điệu thấp kiếm nàng tiền, tuy rằng rất nhiều người đều biết các nàng già có tiền. Nhưng là cũng không có bao nhiêu người biết, này đó tiền đều là nàng kiếm được, hơn nữa này đó tiền rốt cuộc đã nhiều tới rồi cái gì trình độ. Mấy năm nay, thản nhiên này đó tài phú đều là hồng y ở xử lý, ngay cả vũ lệ phương bọn họ cũng không biết thản nhiên đã có nhiều như vậy tài sản. Cũng không phải thản nhiên không tin được người trong nhà, mà là nàng chính mình người nhà nàng chính mình biết. Nếu là làm cho bọn họ biết chính mình hiện tại có nhiều như vậy tiền, bọn họ khẳng định là sẽ có áp lực. Đến lúc đó bọn họ khẳng định liền phải so hiện tại lo lắng thản nhiên an toàn. Tuy rằng thản nhiên bản lĩnh bọn họ đều là biết đến, bên người còn có mấy người tùy thời bảo hộ nàng, nhưng là TV thượng thường xuyên diễn những cái đó kẻ có tiền bị người bắt cóc sự tình, người trong nhà vẫn là sẽ ở mỗi lần thản nhiên ra cửa phía trước đều sẽ dặn dò nàng. Cho nên khiến cho bọn họ mơ hồ làm như chính mình ra cũng gần là ở dê thị trong phạm vi tính tương đối có tiền là được, nếu là thật sự thành hóa hạ nhà giàu số một, Người trong nhà an toàn đến lúc đó làm thản nhiên tương đối đau đầu. Mặc dù là như vậy có tiền thản nhiên còn cùng Âu Dương đem đại biểu cho trường học đi tham gia thi đua, tự nhiên không phải vì về điểm này tiền thưởng, thi đại học thêm phân sao, giống như cảm giác không có gì yêu cầu. Không có biện pháp à, đối với thản nhiên cái này luôn luôn là có thể thiếu điểm sự tình liền ít đi điểm sự tình, sợ phiền tói nàng, từ vừa lên cao một đã bị trường học theo dõi. Các khoa lão sư cùng các khoa trường học ngành học đi đầu người thay phiên tìm bọn họ hai cái nói chuyện, hơn nữa vẫn là cùng nhau, dù sao bọn họ hai cái cái gì đều là cùng nhau, tìm nói chuyện cũng là cùng nhau. Từ lúc bắt đầu các lão sư liền thay phiên doanh tạc hai người, đem cái này tập thể vinh dự cảm a, còn có cái gì hai người trên người gánh vác tổ quốc tương lai loại này đại lời nói khách sao nói một vòng. Vốn dĩ thản nhiên cũng mặc kệ bọn họ, bọn họ nói bọn họ, thản nhiên vẫn là hai chữ không đi, nàng sợ nhất phiền toái. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Nàng tới thượng cao trung lại không phải vì tham gia này đó lung tung rối loạn thi đấu. Mấy năm nay, mọi người đều biết, trừ bỏ trường học bên trong tổ chức thi đấu linh tinh, thản nhiên cùng Âu Dương đêm hai người là chưa bao giờ đi bên ngoài tham gia thi đấu. Đương nhiên cờ vây thi đấu là ngoại lệ, ngay cả thản nhiên vẫn luôn ở học đàn tranh cũng chưa tham gia quá bất luận cái gì thi đấu. Cho nên giáo phương cũng biết muốn nói động hai người cũng là rất khó khăn. Nhưng là lại không có cách nào. Này dù sao cũng là trường học vinh dự à, bọn họ nếu muốn hết mọi thứ biện pháp làm hai người tham gia thi đấu, chỉ cần bọn họ hai cái tham gia, hoa dương trung học liền nhất định có hy vọng lấy quán quân, kia hoa dương trung học trung học ở toàn bộ hoa hạ lực ảnh hưởng liền nhất định phải so trước kia còn muốn càng cao một ít. Nhìn này hai đứa nhỏ là nói cái gì cũng chưa dùng, không có biện pháp hiệu trưởng đành phải tự mình tới cửa tìm tới gia trưởng. Ai, còn đừng nói, Âu Dương Vân bọn họ là không dám tìm. Mà mạnh đi xa một nhà bọn họ cũng đến ngắm lại, cuối cùng hiệu trưởng chính là tìm được rồi cái thích hợp đột phá. Lâm Nếu Thu à đây chính là hoa dương trung học lao sư à vừa lúc nàng không phải gả cho mạnh thản nhiên cứu cứu sao. Nếu là làm nàng đi nói nhất định dùng được, hơn nữa là một giáo tri trưởng cùng bổn giáo lao sư nói cũng tương đối dễ nói chuyện không phải. Lâm Nếu Thu không nghĩ tới hiệu trưởng sẽ vì làm thản nhiên bọn họ tham gia thi đua cư nhiên đều muốn cho chính mình đi động viên, xem ra này trường học cũng thật là không có biện pháp. Trường 320 với Kiến Quốc gái Lâm Nếu Thu rất rõ ràng thản nhiên không đồng ý tham gia thi đua là bởi vì cái gì, mà Âu Dương đêm liền càng không cần phải nói. Trong tình huống bình thường thản nhiên ý tưởng chính là Âu Dương đêm ý tưởng, nếu thật sự đi thuyết phục hai đứa nhỏ, tiêu kỳ thật cũng chủ yếu là nói động thản nhiên một người là đủ rồi. Chỉ cần thản nhiên đồng ý, Âu Dương đêm căn bản không cần tự mình đi nói, chính hắn sẽ đồng ý. Nhưng là Lâm Nếu Thu rất rõ ràng, muốn thuyết phục thản nhiên đến yêu cầu xảo kính. Trước kia thản nhiên là chính mình bảo bối học sinh thời điểm, nàng liền tính là tương đối hiểu biết đứa nhỏ này. Hiện giờ gả vào Vu gia, nàng mới biết được, nàng trước kia đối thản nhiên về điểm này hiểu biết liền ra lông đều không tính là. Ở chỗ ra, thản nhiên lời nói quyền muốn xa xa siêu việt nàng cái này tuổi hài tử ở cái này trong nhà hẳn là có coi trọng độ. Bắt đầu Lâm Nghiêu Thu còn cảm thấy rất kỳ quái, cảm thấy với gia cùng bọn nhỏ ở trung phương thức quá kỳ quái, là nàng chưa từng có gặp qua tình huống. Vốn dĩ cái này niên đại người còn rất ít tại gia đình giảng dân chủ. Nhưng lại ở chỗ gia, dân chủ là bị vẫn luôn đều rất coi trọng. Mỗi một lần trong nhà phải có trọng đại quyết nghị thời điểm, liền sẽ triệu khai toàn thể gia đình thành viên gia tộc hội nghị. Cảm giác giống như là cái loại nhỏ hội nghị bộ dáng. Bắt đầu, Lâm Nếu Thu còn cảm thấy thực mới mẻ, chậm rãi nàng liền minh bạch cái này nhìn như là hào chơi. Kỳ thật là đối cái này gia đình tới nói ý nghĩa phi phàm hội nghị nó rốt cuộc có bao nhiêu quan trọng trầm rãi Lâm nếu Thu cũng minh bạch thản nhiên ở cái này trong nhà vì cái gì địa vị sẽ như thế chi cao. Trước kia Lâm nếu Thu biết nói chính là thản nhiên gia đình thực giàu có, nhưng là nàng trước nay cũng chưa nghĩ tới. Này đó gia tộc xí nghiệp kỳ thật đều là nàng ở cầm lái, nàng phụ thân, các cứu cứu cũng bất quá đều là ở vì nàng công tác. Đương Lâm nếu Thu biết này đó thời điểm. Nàng đối đứa nhỏ này tài hoa đã không chỉ là tán thưởng cùng kinh ngạc, càng có rất nhiều một loại bội phụ. Bội phục đứa nhỏ này còn tuổi nhỏ là có thể đem sở hữu sự tình đều làm được như vậy lệnh người yêu thích và ngưỡng mộ trình độ ở trong trường học nàng tuyệt đối là phẩm học kiêm ưu học sinh đại biểu mà ở trong nhà. Tuy rằng nàng không phải gia tộc đại gia trưởng nhưng là nàng lại là nắm giữ toàn bộ gia tộc kinh tế mạch máu vì cái này ra có thể có hôm nay giàu có thậm chí trở thành xã hội thượng lưu tân tấn quý tộc khởi tới rồi tính quyết định tác dụng. Lúc này lâm nếu thu thực kinh ngạc chờ đến nàng chân chính gả vào vu gia trở thành nhà này một viên thời điểm. Nàng bắt đầu cảm thấy y y theo chính mình điều kiện vì cái gì sẽ bị tuyển vì cái này ra con dâu đâu. Liên vấn đề này lâm nếu thu kỳ thật là hỏi qua trượng phu với kiến quốc, với kiến quốc cũng không có dấu dếm, là nàng bảo bối học sinh nhìn chúng nàng. Bất quá đương nhiên, này muốn chính hắn thích mới có thể cưới nàng A nếu gần là tạm chấp nhận. Nghe theo người nhà an bài, hắn đã sớm cưới vợ sinh con, nếu không hắn cũng sẽ không kéo dài tới hơn 30 tuổi mới kết hôn A cái này A chính là bọn họ hai người duyên phận A. Vốn dĩ với kiến quốc phía trước nói thời điểm, Lâm Nếu Thu nghe được còn rất nghiêm túc. Không nghĩ tới mặt sau nói nói cư nhiên giống thổ lộ, làm cho Lâm Nếu Thu náo loạn cái mặt đỏ. Với kiến quốc thấy nhà mình tức phụ thẹn thùng, cũng không lại đậu nàng, tiếp tục nói. Kỳ thật mấy năm nay hắn vẫn luôn không có kết hôn sinh con, trừ bỏ công tác bận quá, không có thời gian suy xét phương diện này vấn đề, không có gặp được người mình thích, còn có một cái quan trọng nguyên nhân chính là muốn tìm một cái đối người nhà hảo, đặc biệt là đối từ từ tốt nữ nhân. Này mấy hạng thêm lên kỳ thật rất khó. Với gia kỳ thật ở dòng dõi quan niệm thượng cũng không có yêu cầu bọn nhỏ đi tìm một cái cái gọi là môn đăng hộ đối người. Điểm này đối với gia tới nói thật đúng là không như vậy coi trọng. Bọn họ trước kia không phải cũng là bình thường dân chúng sao. Bọn họ cảm thấy chỉ cần với kiến quốc có thể tìm một cái thiện lương, kiên định sinh hoạt tức phụ là được. Mặt khác bọn họ thật sự không có gì yêu cầu. Mà cái này đối thản nhân hảo, này hạng nhất thật đúng là chính là với kiến quốc chính mình hơn nữa đi. Hắn biết cái này ra, bao gồm chính hắn ở bên trong, có thể có hôm nay, cùng hắn cái này bảo bối cháu ngoại gái là phân công khai. Nếu chính mình nếu là kết hôn, cưới một cái thích tranh danh đoạt lợi tức phụ trở về, trong nhà thật là muốn nhà cửa không yên, đến lúc đó còn không biết như thế nào loạn đâu. Nếu là đến lúc đó tái khởi cùng thản nhiên muốn tranh tài sản tâm, chính mình thật sự cảm thấy không mặt mũi thấy cháu ngoại gái. Tuy rằng hiện tại với kiến quốc là thượng thế công ty tổng tài, nhưng là cái này vật liệu xây dựng bán sỉ thị trường chân chính cổ phần khống chế cổ đông vẫn là thản nhiên. Hắn trước nay không nghĩ tới muốn từ thản nhiên trong tay đem cái này công ty đoạt lấy tới, Hắn hiện tại kiếm những cái đó tiền tuy rằng chính mình trả giá không ít vất vả. Nhưng là công ty trọng đại quyết sách, chân chính làm quyết định, chế định phương hướng đều là thản nhiên. Nếu không có thản nhiên, liền tính cái này công ty lúc trước chính mình vay tiền thành lập, hôm nay cũng bất quá là cái tiểu công ty, nơi nào có thể có hôm nay như vậy quy mô. Công ty tương lai muốn có đại phát triển, vẫn là muốn dựa thản nhiên, hắn vôi kiến quốc tuy rằng mấy năm nay cũng học tập không bắt đầu làm việc thương quản lý chương trình học, đối công ty kinh doanh quản lý cũng thật sự so trước kia phải hiểu được rất nhiều, cũng chính quy không ít, nhưng là hắn minh bạch, ở thấy xa thượng hắn xa xa không bằng thản nhiên. Cho nên hắn không có năng lực cũng không có giã tâm đi chân chính đem công ty đoạt tới. Tình huống như vậy dưới, chính mình thê tử người được chọn liền trở nên đặc biệt quan trọng. Hắn yêu cầu một cái có thể lý giải chính mình tình cảnh. Có thể thật sự minh bạch nhà này chẳng hướng, cũng có thể thấy rõ ràng chính mình địa vị nữ nhân. Hắn không cần một cái quá mức khôn khéo, mọi chuyện tranh tiên, dạ tâm quá lớn nữ nhân đối cái này ra tới nói chỉ có thể là một loại tai nạn. Chính là bởi vì ông ý nghĩ như vậy, với kiến quốc mới đưa chính mình nhân sinh đại sự một kéo lại kéo dài tới như vậy vãn. Bất quá hắn cũng thực cảm tạ người nhà cho hắn lý giải, tuy rằng hắn không có chính mình trong lòng tưởng này đó nguyên nhân nói cho người nhà, nhưng là bọn họ trước nay đều không có bất quá chính mình. Không có thật sự thúc giục chính mình cho dù là tạm chấp nhận một chút, trước nay đều không có. Ở điểm này với kiến quốc thật sự cảm thấy chính mình có thể sinh ở như vậy gia đình là một loại hạnh phúc. Tuy rằng sau lại xuất hiện diệp thanh như vậy nhạc đệm, hắn mẫu thân còn đã từng vì thế tự trách quá. Nhưng là Vu kiến bân biết này cũng không quái người nhà, rốt cuộc mọi người đều là quan tâm hắn. Mà làm với kiến quốc nhất không thể chịu đựng chính là có người khi dễ người nhà của hắn, điểm này thượng cùng thản nhiên giống nhau, bên bực người mình là cực kỳ nghiêm trọng. Đại khái đây là với da Gen Z chuyên đi, ngay cả la ra cũng là cái dạng này tính cách, đặc biệt là về thản nhiên sự tình mặt trên. Nếu là nghiêm túc lại nói tiếp, thản nhiên bên người những người này giống như đều rất bên vực người mình. Cho nên phía trước với kiến quốc tìm Diệp Thanh, thản nhiên mặc dù là biết cũng chưa từng có hỏi, này cũng coi như là với kiến quốc chính mình sự tình, thản nhiên tin tưởng chính hắn có thể xử lý tốt. Thượng một lần xử lý Diệp Thanh việc này, với kiến quốc là vì người nhà mà quyết định cùng lâm nếu kỳ thi mùa thu kết giao bắt đầu cũng bởi vì người này tuyển là thản nhiên nói ra. Rốt cuộc muốn tìm một cái hắn cho rằng thích hợp thế tử, tuyển một cái cùng hắn yêu cầu có thể xứng đôi người, nếu là thản nhiên sở quen thuộc người cũng nhưng thật ra ở nhân phẩm phương diện không cần như thế nào lo lắng, tin tưởng ra lần trước Diệp Thanh như vậy sự tình, thản nhiên sẽ không đem không có điều tra rõ ràng người giới thiệu cho chính mình. Lúc ban đầu, với kiến quốc cũng chỉ là cảm thấy lâm nếu thu người cũng không tệ lắm, lớn lên xinh đẹp, lại không hùng hổ dọa người làm người nhìn thoải mái. Chậm rãi kết giao xuống dưới, hắn đã bị cái này Ôn Nhu nữ tử bắt được. Mệt mỏi một ngày với kiến quốc, mỗi ngày buổi tối cấp Lâm nếu thu gọi điện thoại, luôn là có thể nghe được điện thoại một chỗ khác cái kia Ôn Nhu lời nói nhỏ nhẹ nữ tử dặn dò hắn phải chú ý thân thể, đừng quá mệt mỏi. Sinh ý thượng không thuận, tâm tình phiền muộn thời điểm, gọi điện thoại cho nàng, cũng luôn là bị nàng ở trước tiên phát hiện chính mình dị thường, tùy cơ giống như kia viên bực bội bất an tâm cũng bị nàng dằn ba câu sở an ủi. Cứ như vậy hắn thích thượng nữ tử này, chậm rãi biến thành ái, chờ đến hắn thật sự phát hiện chính mình yêu Lâm Nếu Thu thời điểm, hắn cũng không có hoảng loạn, nói như thế nào cũng là hơn 30 năm nhân hắn trầm ổn an bài hảo hết thể hướng Lâm Nếu Thu cầu hôn. Với kiến quốc cầu hôn cũng không có giống điện ảnh như vậy lãng mạn đàn vi ô long hoa tươi, ánh đến bữa tối. Hắn cầu hôn cùng giản dị, hắn nói cho Lâm Nếu Thu, hắn sẽ cho nàng một cái gia cho nàng cả đời dựa vào, hắn phải dùng cả đời tới che chở nàng, không rời không bỏ. Đây là với kiến quốc tình yêu, chính hắn lựa chọn thế tử. Nghe xong với kiến quốc nói, Lâm nếu Thu cảm thấy chính mình thực hạnh phúc. Trượng phu của nàng thực cái nàng, trượng phu người nhà đối nàng cũng thực hảo. Cho nên nàng nhất định không thể cô phụ đại gia đối chính mình hảo, đặc biệt là trượng phu tín nhiệm. Kỳ thật từ thật sự gả đến với gia tới, nàng mới biết được với gia là có như vậy nhiều không thể đối ngoại nói sự tình. Những việc này tuy rằng cũng không phải cái gì nhận không ra người chuyện xấu dèm pha, nhưng là lại quan hệ đến trong nhà này người an nguy. Trong đó đặc biệt là thản nhiên Lúc trước không cùng với kiến quốc bắt đầu Luyên ái thời điểm, làm lão sư Nàng thực thích thản nhiên cùng Âu Dương đêm này Hai cái học sinh Hiện tại nàng trở thành thản nhiên mợ Nàng cảm thấy chính mình càng có trách nhiệm cùng nghĩa vụ Đi bảo vệ tốt đứa nhỏ này Mà với gia tiền, mặc kệ là với kiến quốc Vẫn là thuộc về thản nhiên Nàng cũng không phải như vậy quan tâm Nếu là nói một chút đều không quan tâm Đó là không thể, nhưng là đối nàng tới nói Nàng trước nay không nghĩ tới Phải gả nhập hà môn Nàng chỉ là một người bình thường, chỉ nghĩ gả cái người thường, tuy rằng ở Hoa Dương Trung học đường lão sư, nàng muốn tiếp xúc xã hội thượng lưu nhân gia cơ hội không phải không có, nhưng là nàng trước nay cũng chưa động quá cái kia ý niệm. Nàng chỉ nghĩ quá người thường sinh hoạt, mà gả cho với kiến quốc có lẽ là nàng nhân sinh giữa không có kế hoạch ngoài ý muốn, cái này ngoài ý muốn đem nàng lập tức từ chính mình sinh hoạt trong thế giới kéo đến không thuộc về nàng thế giới kia. Trên đời này là không có người sẽ ghét bỏ chính mình tiên nhiều. Cho nên lâm nếu thu cũng không phải thanh cao cảm thấy tiền là đồ tồi, nàng không thích. Chỉ là nàng cảm thấy nàng hiện tại có được đã vậy là đủ rồi, nàng không phải cái lòng tham lợi, Nếu vì những cái đó không thuộc về chính mình đồ vật mà phá hủy này phân cùng người nhà chi gian hòa hợp lẫn nhau, đối nàng tới nói tổn thất khả năng đủ lớn hơn một chút. Cho nên với kiến quốc thật sự không có nhìn lầm, hắn tuyển thê tử là một cái đối hắn hảo, đối người nhà của hắn cũng giống nhau hảo, đặc biệt là đối thẳng nhiên. Nàng đôi khi muốn so với chính mình cái này làm cứu cứu phải làm cẩn thận. Trường 321 thản nhiên trưởng thành. Cho nên ở lâm nếu thu cùng với kiến quốc nói trường học giao cho nàng nhiệm vụ, hy vọng nàng có thể khuyên bảo thản nhiên đi tham gia cả nước thi đua, với kiến quốc cũng không có nói thêm cái gì, mà là làm nàng chính mình hãy chờ xem. Nàng cảm thấy như thế nào làm thích hợp, như thế nào làm là được, trường học phương diện cũng là không có biện pháp mới tìm nàng, phòng trừng cũng chỉ là tính toán thử một lần cũng không có một hai phải nàng hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Nếu Thu cũng minh bạch trường học ý tứ, kỳ thật chuyện này lại nói tiếp, đối trường học cùng thản nhiên bọn họ hai đứa nhỏ đều có chỗ lợi. Tuy rằng hiện tại thoát nhìn, tựa hồ đối thản nhiên cùng Âu Dương đêm như vậy thiên tài tới giảng cũng không cần phải dựa này đó thi đua tới vì ngày sau thi đại học đề phân, nhưng là rốt cuộc cũng là một loại nhân sinh trải qua, tuy rằng hai đứa nhỏ thực ưu tú, thực xuất chúng, nhưng là rốt cuộc cũng vẫn là nhiều đi ra ngoài cùng bạn cùng lứa tuổi so một lần tái một tái. một Mới có thể càng có ý chí chiến đấu, trừ bỏ khả năng thoạt nhìn có điểm phiền toái, nhưng là lại là không có gì chỗ hỏng. Khả năng lâm nếu thu cũng là vì đương lão sư duyên cớ, cho nên nàng đối đại chuyện này góc độ so Thản Nhiên suy xét muốn lâu dài một ít. Nếu với kiến quốc làm nàng chính mình nhìn làm, nàng nghĩ nghĩ vẫn là quyết định cùng Thản Nhiên nói nói chuyện. Thản Nhiên vốn dĩ đối chuyện này cũng chỉ là cảm thấy phiền phức, cũng không có đặc biệt chán ghét bài xích. Vốn dĩ sao, lại không phải cái gì đại sự. Không nghĩ tới trường học cư nhiên tìm được rồi mở nơi này, xem ra nàng vẫn là đem loại chuyện này xem đến quá nhẹ, cũng là, đối với giao tới nói thanh danh là quan trọng nhất. Một cái trường học thanh danh chính là bọn họ chứa vàng sống chiêu bài. Giống hoa dương trung học như vậy trường học cũng liền thôi, chủ yếu là cái này trường học chỉnh thể mềm cứng kiện đều rất cứng hãn, cho nên tiên có đối thủ cạnh tranh. Đối với giống nhau trường học mà nói, một cái trường học tốt xấu. Nó phần cứng phương tiện lại hảo cũng không thắng nổi cao học lên suất cùng học sinh chỉnh thể tố chất hơn nữa xinh đẹp thành tích. Trường học chỉ có này đó đều hảo hơn nữa cường đại phần cứng phương tiện kia chiêu sinh suất liền vô địch mới có chọn lựa học sinh quyền lợi. Tựa như hoa dương trung học như vậy mà hoa dương cũng không ngừng là thổi phồng ra tới trọng điểm trung học, không chỉ là vườn trường phần cứng phương tiện cường đại. Giáo viên cũng đều là nghiêm khắc dựa theo tiêu chuẩn thông báo tuyển dụng chọn lựa ra tới nhân tài, học sinh là có chút xem ra thế. Nhưng là càng có rất nhiều chú trọng học sinh thành tích, tỷ như mỗi một lần nguyện khảo chính là dựa theo học sinh thành tích sẽ một lần nữa phân lớp, tuy rằng như vậy cách làm đôi khi đối học sinh tới nói là rất tàn khốc, nhưng là đối với bảo đảm hoa dương trung học trọng điểm học lên suất vẫn là có nhất định tác dụng. Liên tính là cao thủ vẫn luôn không có đối thủ cũng là sẽ chậm chế, học tập thượng cũng là giống nhau, không tiến tắt lui, cạnh tranh tuy rằng luôn là tàn khốc, nhưng là cũng vẫn là có nó tồn tại sự tất yếu. Lâm Nghếu Thu cũng không có khuyên như thế nào nói thản nhiên. Tương phản nàng là áp dụng một loại tương đối vô hồi phương thức. Hy vọng thản nhiên có thể vì trường học suy nghĩ một chút. Tựa như lúc trước nàng ngày đầu tiên tiến Hoa Dương Trung học khi nói qua, một ngày nào đó Hoa Dương Trung học sẽ vì nàng mà kiêu ngạo. Này đó kiêu ngạo cũng không phải bởi vì nàng ngày sau thành cỡ nào có người có tiên khí, mà là nàng vì Hoa Dương làm nhiều ít công hiến. Nói nữa đi ra ngoài cùng những cái đó bọn nhỏ nhiều lần. Coi như là giải sầu chơi chơi, nàng luôn lại như vậy vội đem chính mình bước thật chặt. Thản nhiên kỳ thật đối lâm nghếu thu nói này đó cũng không cảm mạo, nhưng là rốt cuộc đây là chính mình mợ, cũng là người mình thích, nếu nàng không thích lâm nghếu thu là sẽ không đem nàng giới thiệu cho cứu cứu. Nghĩ đến nàng cũng là bị trường học ủy thác mới tìm nàng nói này đó đi, thản nhiên tính tình luôn luôn là đối người nhà đưa ra yêu cầu sẽ không tự tuyệt. Tuy rằng lâm nghếu thu không có minh xác nói hy vọng nàng đi tham gia những cái đó thi đấu, nhưng là ý tứ chính là ý tứ này đã xem như biểu đạt tương đối minh xác. cuối cùng thản nhiên suy xét một chút vẫn là đáp ứng rồi. Cứ như vậy, thản nhiên bắt đầu rồi đem thi đua đương giải sầu, lâu lâu đi ra ngoài cùng Âu Dương đêm tham gia cái thi đua phủng về cái cốt nhật tử. Hai người nhưng thật ra không sao cả. Những người khác liền không phải không sao cả. Hai người ở một học kỳ trong vòng cơ hồ thu hoạch sở hữu cao trung khoa học tự nhiên thi đua, liền cái cao một học sinh cư nhiên khiêu chiến cao tam đệ mục, mãn phân bắt lấy. Đây chính là thật là đáng sợ. Hai người hiện tại đã không chỉ là ở Hoa Dương Trung học, ở dê thị nổi danh ở toàn bộ hoa hạ học sinh giữa hai người tuy rằng không xem như mỗi người đều biết đi nhưng là ở những cái đó học sinh xuất sắc trong lòng cũng đã trở thành không thể vượt qua thần rất nhiều thi đua tổ hủy hội ra đề mục kỳ thật là biến thái thường xuyên là sẽ siêu cương, tỉ như nói là mùng một thi đua khả năng sẽ ra đến sơ tam hoặc là cao một đề mục mà cao một thi đua để chính là phạm vi đã vượt đến cao tam mà cao tam để đặc biệt là vật lý ở hóa học này một loại đôi khi liền khả năng vượt đến đại học vật lý hóa học chuyên nghiệp nội dung Căn bản là vượt qua bình thường cao trung sinh nhận chi phạm chủ, nhưng là chính là như vậy biến thái để mục hai người cư nhiên sẽ làm được mãn phân. Hơn nữa nếu là có phụ gia phân để mục hai người đều là mãn phân bắt lấy, quả thực liền không phải người, đây là hai đại khảo thí máy móc sao. Mặc kệ là được xưng là khảo thí chi thần cũng hảo, được xưng là khảo thí máy móc cũng thế, dù sao hai người đều là vô trí giác. Cũng không phải mọi người đối hai người này đó đánh giá bọn họ cũng không cảm kích, mà là bọn họ trước nay đều không để bụng. Từ nhỏ đến lớn, cái gì thiên tài a, yêu người ta, nghe được quá nhiều, hiện tại này đó quả thực đều là phi thường bình đạm đánh giá, bọn họ càng là không đau không ngứa đương nhiên cảm thấy không sao cả. Thời gian qua đến thật mau, đảo mắt Thản Nhiên đã tới rồi cao nhị nghỉ hè, năm nay đã là 2000 một năm. Thản Nhiên đã là 14 tuổi cô nương, gắt qua cổ đại đó chính là đổ khấu niên hoa, đều mau gả chồng, Thản Nhiên mỗi khi nghĩ đến này liền muốn cười. Kỳ thật nàng đâu chỉ là phóng tới cổ đại nên gả chồng chính là hiện đại nàng cũng nên gả chồng hảo đi. Trọng sinh phía trước nàng đã là 26 tuổi, trọng sinh trở về đã 9 năm, thêm lên nàng đều là 35 tuổi thuộc nữ hảo đi, ở quá mấy năm nàng liền buồn bốn, trời ạ, nếu là kết hôn sớm nhưng thật ra hải tử đều là tới tuổi, thật là càng nghĩ càng đáng sợ, vẫn là không cần tưởng như vậy nhiều. Tuy rằng thản nhiên thực tế tâm lý tuổi hẳn là đã 35 tuổi, nhưng là nàng giống như còn là hai mươi mấy tuổi khi cảm giác, Thậm chí mấy năm nay nàng ngược lại cảm thấy chính mình giống cái hai mươi mới ra đầu tiểu cô nương kia biết, chẳng lẽ là bởi vì nàng bề ngoài thu nhỏ. Nhưng là không phải a, nàng mới vừa trọng sinh hồi lạp lúc ấy chính là càng tiểu đâu, lúc ấy như thế nào liền không hiện tại cảm thấy chính mình tư tưởng giống cái tiểu nữ nương đâu. Nếu không chính là mấy năm nay đương tiểu hải tử đương quán, nếu không chính là bởi vì tu luyện linh lực duyên cớ. Tóm lại thản nhiên cảm thấy này tuyệt đối không phải nàng trong lòng tác dụng. Năm trước mùa hè Đế đô tổ chức Thế vận hội Olympic, thản nhiên cơ hội toàn bộ kỳ nghỉ đều ngâm mình ở Đế đô. Tuy rằng nàng thường xuyên ở Đại hội Thể thao thượng nháy mắt hạ gục tuyển thủ cùng kỷ lục, nhưng là nhưng vẫn đều không phải cái đặc biệt tái vận động hải tử, nhưng là xem thi đấu loại này tương đối tới nói càng tiết kiệm sức lực vận động nàng vẫn là tương đối hay xem. Trọng sinh phía trước năm đó Hoa Hạ làm Á vận hội cùng Thế vận hội Olympic thời điểm, thản nhiên đều không có cơ hội đi hiện trường xem thi đấu, đừng nói là đi hiện trường xem thi đấu ngay cả đi đế đô cùng Dê Thị cũng chưa cơ hội. khi đó Thản Nhiên cùng mẫu thân hai người sống nương tựa lẫn nhau, mẫu thân liều mạng kiếm tiền chỉ là vì cấp nữ nhi một cái tốt trưởng thành hoàn cảnh. nơi nào có như vậy tiền nhàn rỗi đi xem á vận hội thế vận hội Olimpiad gì đó. lúc này đây bất đồng, Thản Nhiên có năng lực làm mụ mụ quá thượng cùng càng tốt sinh hoạt, nàng đương nhiên sẽ không sai quá cái này thịnh thế, cho nên thi đấu trong lúc trừ bỏ mạnh đi xa cùng với Kiến Quốc cũng đều là toàn bộ hành trình hộ tống Thê Nhi. ngạch, đã quên nói. Ở năm trước mợ lâm nếu thu đã mang thai. Cho nên với kiến quốc cũng coi như là có vợ có con người, hắn tự nhiên muốn buông trong tay sở hữu công tác đổi mang thai thê tử đi đế đô xem thế vận hội Olympic. Năm trước nghỉ hẹ thản nhiên cùng cả nhà ở đế đô suốt ngây người 45 thiên, cơ hộ kỳ nghỉ sở hữu thời gian toàn bộ đều ở bên kia. Bất quá như thế cũng không có ảnh hưởng thản nhiên cùng những cái đó không ở cùng nhau thân nhân gặp nhau. Bởi vì hoa hạ tổ chức thế vận hội Olympic cũng coi như là khó được thịnh thế. Sở hữu trừ bỏ vốn dĩ liền thế cư đế đô Âu Dương gia, Phỉ Thúy Vương cùng La Gia Đại Gia cũng đều cùng nhau ở đế đô cùng Thản Nhiên gặp nhau. Mọi người đều ở tại Thản Nhiên cư, Thản Nhiên cư phòng tuy rằng không tính nhiều, nhưng là cũng đủ người một nhà cùng nhau ở. Lúc này đây đế đô gặp nhau, Đại Gia không chỉ có thưởng thức thế vận hội Olimp trên sân thi đấu những cái đó vận động viên nhóm xuất sắc thi đấu, còn đã xảy ra một kiện không tưởng được sự tình, mà cái này lệnh mọi người đều không tưởng được sự tình. ở năm nay nghỉ hè nở hoa kết quả. Thản nhiên cha nuôi, La Gia Minh nhận thản nhiên cái này con gái nuôi đã gần 9 năm thời gian. Nhưng là chính mình còn không có kết hôn, đến bây giờ cũng chỉ có thản nhiên cái này con gái nuôi, không có kết hôn, liền không khả năng có chính mình hài tử. Tuy rằng La Gia nhị lão đều thực thích thản nhiên cái này làm cháu gái, thích đứa nhỏ này, nhưng là cũng không đại biểu bọn họ không nghĩ muốn chính mình thân cháu gái a. Bất quá La Gia cùng Vu Gia lúc trước giống nhau, đối với bọn nhỏ hôn sự vẫn là sẽ cho hài tử càng nhiều tự chủ không gian. Nếu La Gia Minh không thích, bọn họ cũng sẽ không cưỡng bách hắn đi cưới. Cho nên mấy năm nay, bọn họ vẫn luôn đang chờ La Gia Minh chính mình chủ động tìm cái tức phụ. Không nghĩ tới nhất đẳng chính là nhiều năm như vậy, La Gia Minh tuổi càng lớn bọn họ càng xuất ruột. Liên tính là ở xã hội thượng lưu, hơn 40 tuổi không kết hôn cũng vẫn là hoàng kim người đàn ông độc thân, kim cương vương lão ngũ không cần sầu, bất quá La Gia cha mẹ vẫn là ngóng trông đại nhi tử chạy nhanh kết hôn sinh con. Không nghĩ tới ở năm trước hoa hạ thế vận hội ô thượng. La Gia Minh trong lúc vô tình nhận thức ép quốc đoàn đại biểu một vị nữ phiên dịch, vị này phiên dịch là một vị ép tịch người Hoa, khả năng thật là người nhân duyên thiên chú định. La Gia Minh nhiều năm như vậy, bộ dáng gì Mỹ nữ không có gặp qua. Chưa từng có quá động tâm cảm giác. Lúc này đây cư nhiên sẽ đối một nữ nhân nhất kiến trung tình, này thật là thiên định nhân duyên đi. Mọi người đều không có nghĩ đến La Gia Minh cư nhiên đối một nữ nhân, hơn nữa cư nhiên cuối cùng cư nhiên sẽ phụng tử thành hôn. đương nhiên. Cái này phụng tử thành hôn sự tình, bên ngoài người thật sự không mấy cái biết, chuyện này La Gia vẫn là tảng đến tương đối tốt. Bất quá, này thẳng đến đã Hoài Thai mới muốn kết hôn nguyên nhân thật đúng là không trách La Gia Minh, tương phản như thế giúp hắn một cái đại ân. Chương 322 đệ đệ ném. La Gia Minh vị này ép quốc hoa kiểu nữ phiên dịch tên gọi Hải Ảnh, nàng nhận thức La Gia Minh thời điểm cũng liền 27 tuổi, khi đó La Gia Minh đã là 37 tuổi, hai người kém suốt 10 tuổi tuổi tác. Tuy rằng ở tình yêu tuổi Quốc tịch này đó đều không quan trọng. Nhưng là hẹn trước nay không nghĩ tới chính mình sẽ yêu một cái đại nàng 10 tuổi hơn nữa là cái hoa hạ người nam tử. Tuy rằng La Gia Minh bảo dưỡng rất khá, 37 tuổi liền cùng năm đó thản nhiên lần đầu tiên nhìn thấy hắn khi cơ hồ giống nhau như lúc mấy năm nay bởi vì thản nhiên công lao. Bên người nàng người cơ hồ đều tựa hồ không thay đổi, Năm tháng ở bọn họ trên người trên cơ bản đều không có lưu lại cái gì dấu vết. Kỳ thật tuổi cũng không phải vấn đề lớn nhất mà là hiển tuy rằng là hoa kiều nhưng là nàng là ở ép quốc lớn lên từ nhỏ chịu chính là phương tây giáo dục bộ dáng này nàng cũng không có như vậy đại tin tưởng cho rằng chính mình có thể đương hảo một cái hoa hạ con dâu cho nên nàng tuy rằng thực gái La Gia Minh nhưng là vẫn luôn ở do dự La Gia Minh tuy rằng ở ngầm ám chỉ qua hiển có kết hôn tính toán nhưng là cũng không nghĩ cho nàng quá lớn áp lực ám chỉ kết quả giống như không quá lý tưởng cho nên hắn tính toán phóng một phóng chờ đến ai hiển chuẩn bị tốt lại cầu hôn La Gia Minh suy xét hiển là cũng không biết Nàng phát hiện chính mình mang thai thời điểm luống cuống, nàng không biết chính mình nên như thế nào cùng La Gia Minh nói, vì thế nàng không chút suy nghĩ liền chạy trốn. La Gia Minh liền ra cái kém, không nghĩ tới trở về hẻn đã không thấy tâm hơi, vì thế liền chạy nhanh tìm thám tử tư tìm kiếm hải hẻn, không nghĩ tới phát hiện nàng mang thai, cái này hắn chính là có cầu hôn lợi thế. Hắn tin tưởng, hải hẻn sẽ không không cần bọn họ đứa nhỏ này, càng sẽ không không cần Hải tử ba ba, cái này liền tính nàng không nghĩ gả cho chính mình cũng không được. La Gia Minh chính là lợi dụng hải tử cuối cùng quả nhiên cầu hôn thành công. Này không, La Gia nghe nói La Gia Minh truy thê thành công, liền chạy nhanh cho bọn hắn thu xếp làm hôn lễ, làm La Gia Minh yêu thương con gái nuôi thản nhiên tự nhiên là không thể vắng họ. Cho nên nàng năm nay nghỉ hè liền vội vàng ở La Gia cấp La Gia Minh cùng hện hôn lễ bảy mưu tinh kế. Có thản nhiên gia nhập, La Gia lần này hôn lễ càng là làm long trọng long trọng mà sáng ý mười phần. Thản nhiên đối hện hiểu biết cũng không nhiều. Nàng là La Gia Minh thích người nàng tự nhiên cũng sẽ thích, đây là cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi đi. Đồng dạng hẹn đối La Gia Minh con gái nuôi thản nhiên sự tình cũng đều là từ La Gia dân cư xôi thay tới, đặc biệt là La Gia Minh mặc dù là cùng nàng ở bên nhau, cũng là tam câu nói không rời chính mình cái này nữ nhi, nhìn ra được tới La Gia Minh đối đứa nhỏ này thật sự thích, cho nên hải hẹn tưởng chính mình nhất định phải đối đứa nhỏ này hảo, dù sao cũng là trượng phu thích hải tử. Khả năng từ nhỏ hẹn sinh hoạt hoàn cảnh tương đối đơn thuần đi cho nên nàng giống như chưa từng có lo lắng quá thản nhiên có thể hay không về sau cùng nàng hài tử phân ra sản loại chuyện này. La Gia Minh cùng nàng nói qua, thản nhiên ở La Thị là có cổ phần. Nhưng là này đó đều là La Gia sự tình, nàng gả chính là La Gia Minh người này, mà không phải La Gia tiền. Như vậy nữ tử là nhất thích hợp La Gia Minh nhất thích hợp La Gia đi. Hôn lễ thượng thản nhiên làm hồng ý gì dùng linh lực làm rất nhiều đặc hiệu, tỉ như hoa hồng cánh vũ, tỉ như tâm hình pháo hoa á gì đó, cực kỳ xinh đẹp. Tham gia hôn lễ khách khứa bao gồm hẹn còn đều cho rằng đây là tìm kỹ thuật nhân viên làm đặc hiệu đâu, la ra người nhưng thật ra biết đây là thản nhiên bút tích. Mà hẹn không biết không phải bởi vì thản nhiên bí mật phải đối nàng giấu giếm mà là đây là phải cho tân nương kinh hỉ. tự nhiên là không thể báo cho nàng. Về thản nhiên sự tình, không có người sẽ đi có thể lảng tránh, cũng sẽ không có người cố ý đi nói cho nàng. Tựa như lâm nghếu thu như vậy, chậm rãi các nàng chính mình liền sẽ đã biết. Nếu đến lúc đó biết đây là không thể nói cho người ngoài bí mật, liền sẽ không hỏi nhiều. Vô luận là La Gia vẫn là Vu gia, chọn người ánh mắt đều sẽ như vậy kém, đối với hai nhà này đó tức phụ nhóm vẫn là có thể tuyệt đối tín nhiệm. Tham gia xong La Gia Minh hôn lễ, thản nhiên kỳ nghỉ cũng không sai biệt lắm muốn kết thúc, vốn dĩ tính toán muốn ở Hồng Kông lại đãi mấy ngày lại trở về, không nghĩ tới trong nhà tới điện thoại thản nhiên ở đã trải qua mấy năm sử dụng đại gạch di động điện thoại lúc sau rốt cuộc dùng tới kiếp trước ấn tượng giữa thói quen tiểu xảo di động, cho nên hiện tại nàng cũng có tùy thân mang di động thói quen, không cần lại làm vương hiên giúp nàng tiếp điện thoại. thản nhiên vừa thấy điện thoại là mụ mụ đánh tới, còn không có tiếp điện thoại liền trước gửi, xem ra là mụ mụ tưởng chính mình. Mấy ngày nay chính mình bởi vì bận quá cũng chưa như thế nào cấp mụ mụ các nàng gọi điện thoại. Ui, mụ mụ ta là từ từ. Thản nhiên tiếp khởi điện thoại vừa mới nói một câu liền dừng lại, điện thoại kia đầu mụ mụ đã khóc không thành tiếng. Mụ mụ, mụ mụ ngươi trước đừng khóc, làm sao vậy? Phát sinh sự tình gì? Thản nhiên nhiều năm như vậy trước nay chưa thấy qua mụ mụ như vậy khóc, nhất định là phát sinh cái gì đại sự. Nàng tuy rằng lòng nóng như lửa đốt, nhưng là vẫn là muốn trước khuyên mụ mụ ổn xuống dưới, đem sự tình nói rõ ràng. Từ từ, từ từ ngươi đệ đệ không thấy. Ta tìm không thấy Thùy Lâm. Ta chính là dẫn hắn đi tiểu khu bên ngoài không xa kia ra siêu thị mua đồ vật. Trở về thời điểm ta cũng vẫn luôn chặt chẽ nắm hắn. Có người lại đây hỏi đường, ta chính là cho hắn chỉ hạ bộ chỉ trước mắt Thụy Lâm đã không thấy tâm hơi. Vu Lệ Phương biên khóc biên đức quang nói. Thản nhiên lập tức tâm liền lạnh, không thấy. đệ đệ nàng đệ đệ nàng tới Hồng Công phía trước còn đáp ứng Thụy Lâm phải cho hắn mang thật nhiều ăn ngon hảo ngoạn đồ vật cho hắn. Như thế nào sẽ không thấy đâu. Như thế nào sẽ? đệ đệ ngày thường đều thức ngoan chính mình dẫn hắn ra cửa, hắn đều sẽ không chính mình chạy loạn. này khẳng định là có người ôm đi hắn. bình tĩnh, bình tĩnh lại. thản nhiên nói cho chính mình, nàng muốn bình tĩnh lại, nàng muốn đem sự tình làm rõ ràng. hiện tại suốt ruột cũng vô dụng, tìm được đệ đệ mới là quan trọng nhất. mụ mụ ngươi đừng có gấp, ngươi trước chạy nhanh về nhà đem ba ba bọn họ đều tìm trở về, sau đó báo nguy, lại gọi điện thoại cấp Âu Dương thúc thúc, làm hắn giúp đỡ tìm, ta đây liền trở về, lập tức trở về. thản nhiên nhanh chóng chảy vớt một chút. Nói cho Vu Lệ Phương hiện tại nên làm cái gì? Hảo, mụ mụ này liền gọi điện thoại. Vu Lệ Phương nghe được nữ nhi nói như vậy cũng biết chính mình không thể lại như vậy hoảng loạn. Bộ dáng này đối tìm Nhi Tử một chút trợ giúp đều không có. Thản nhiên treo điện thoại, ước chừng có một phút không nói gì. Nàng hiện tại phải nghĩ lại đệ đệ mất tích cùng sẽ người nào có quan hệ. Mấy năm nay với gia cùng mạnh gia ở Dê Thị cũng coi như là nhà giàu hào môn, nhưng là bởi vì Âu Dương Vân quan hệ. Đảo cũng thật sự không có gì người dám đối bọn họ động tâm tư. Hai nhà người ở sinh ý trong sân luôn luôn là quang minh lỗi lạc, chưa bao giờ sẽ dùng cái gì âm độc thủ đoạn, muốn nói đối thủ cạnh tranh là khẳng định có, nhưng là này kẻ thù là tuyệt đối không có. Nếu không phải kẻ thù, chẳng lẽ là vì tiền? Bản địa những cái đó hắc đạo thượng, thản nhiên tuy rằng bất hòa bọn họ giao tiếp, nhưng là làm thương nhân cũng là sẽ làm một ít tất yếu chuẩn bị, hơn nữa Âu Dương Vân ở dê thị kia chính là một tay A. Ở dê thị không có người không biết hắn cùng chính mình ra quan hệ a ai sẽ vì mấy cái tiền tới mạo hiểm như vậy? Chẳng lẽ là người bên ngoài? Trung hợp? Có hay không như vậy xảo sự? Hoặc là nói là Tần Phong? Chào không được uy hiếp âu dương vân lợi thế đành phải động chính mình ra. Chính là hiện tại không phải còn chưa tới chân chính ngả bài thời điểm sao? Tần Phong vì cái gì muốn trước tiên động thủ? Đối Tần Phong thản nhiên tiếp xúc cũng không nhiều, nhưng thật ra nàng nữ nhi Tần Thanh có thể tính thượng chính mình bạn tốt. Bất quá này bạn tốt tự nhiên là diễn cấp người ngoài xem. Mấy năm nay Tần Thanh ở Hoa Dương Trung học chính là trong lén lút không thiếu hướng thản nhiên trên người bắt nước bẩn, mặt ngoài trang tươi mát khả nhân một cái tiểu cô đương, trên thực tế âm hiểm ngoan độc đâu Bất quá nàng những cái đó tiểu kỹ xảo ở thản nhiên trong mắt căn bản là không phải cái gì đại sự, tin tưởng nàng người tự nhiên tin tưởng, không tin nàng người thản nhiên cảm thấy cũng không có giải thích tất yếu, cho nên vẫn luôn cũng chưa phản ứng quá nàng. Tần Thanh vốn dĩ chính là hướng về phía hát thản nhiên tới không nghĩ tới thản nhiên còn không có phản ứng, Âu Dương đêm cùng thản nhiên những cái đó đội thân vệ nhóm cũng đã đối loại chuyện này rất bất mãn. Bất quá con hảo, Tần Thanh cũng không phải cái ngốc tử, mỗi lần làm loại chuyện này thời điểm cũng đều không dây dưa, tuy rằng cuối cùng đều sẽ bị chứng thực này đó đồn đãi đều là giả, nhưng là cuối cùng cũng đều tra không đến trên người nàng. Tuy rằng không có chứng cứ, nhưng là thản nhiên cùng Âu Dương đêm đều rất rõ ràng việc này chính là nàng làm, Âu Dương đêm là ngại với phụ thân bên kia công tác không thể động Tần Thanh. Nếu không phải hắn thật sự đã sớm động thủ thu thập nàng. Tuy rằng thân sĩ là trước nay đều không đánh nữ nhân, nhưng là Âu Dương gia người từ trước đến nay bên vực người mình, động nhà bọn họ người, quản ngươi là nam nhân nữ nhân, lão nhân vẫn là gì đó, huống chi này Tần hoàn trả cả ngày một bên Hắc Thản Nhiên một bên cuốn lấy Âu Dương đêm không bỏ, thậm chí tìm người thả ra lời đồn nói kỳ thật Âu Dương đêm cùng Thản Nhiên quan hệ hảo đó là huynh muội quan hệ, mà Tần Thanh mới là Âu Dương đêm thích người, hai người đang ở kết giao. Âu Dương đêm thật sự tưởng tấu nàng, có xấu hổ hay không, 15-16 tuổi tiểu cô nương liền nói cùng người cách giao, còn chết cuốn lấy chính mình không bỏ. Âu Dương đêm mỗi lần nhìn thấy nàng đều sao sắc mặt tốt, liền kém không mở miệng trực tiếp đổi người. Cứ như vậy nàng cũng có thể biên thành như vậy, thật đúng là chính là không biết xấu hổ đâu. Mặc dù là như vậy, Tân Thanh ở trong trường học một bên bôi đen thản nhiên một bên làm bộ cùng thản nhiên là thân mật khăng khít hảo tỉ muội, thật là diễn kịch cao thủ a. Người bình thường thật đúng là dễ dàng bị nàng mê hoặc, nếu không như thế nào sẽ có như vậy nhiều người bị nàng đương thương xử đều không tự biết đâu. Thản nhiên ở trong lòng sửa sửa tần phong, tần thanh này tuyến, nghĩ nghĩ vẫn là cảm thấy không có khả năng, kia rốt cuộc là ai đâu. Lại vì cái gì cái gì mục đích trói đi rồi Thủy Lâm. Mặc kệ nói như thế nào lần này cần tưởng hết mọi thứ biện pháp ở trong thời gian ngắn nhất tìm được đệ đệ. Đúng rồi, phía trước thản nhiên cấp Thủy Lâm đã làm một cái ngọc bài tùy thân mang theo, mặt trên hồng y đi làm phong ấn nếu không có đệ đệ còn ở dê thì nói hồng y thì nói không chừng có biện pháp tìm được thủy Lâm, việc này không nên chậm trễ chạy nhanh trở về trước tìm được đệ đệ lại nói thản nhiên cùng la gia chào hỏi nói trong nhà có sự muốn đi về trước nàng cũng không có nói là đệ đệ đã xảy ra chuyện chuyện lớn như vậy tuy rằng buồn hẳn là nói cho đại gia nhưng là ở còn không có biết rõ ràng tình huống phía trước nàng vẫn là không tính toán kinh động đại gia rốt cuộc hiện tại còn không rõ ràng lắm đối phương mục đích nếu chỉ là vì tiền tài linh tinh nhưng thật ra dễ làm Muốn thật là tần phong động thủ nhưng thật ra không hảo dòng chống khua chiêng tìm người. Trường 323 hỏa tốc về nhà. Thản nhiên tiếp điện thoại thời điểm hồng ý gì bọn họ đều tại bên người, vốn gì nhị lực liền so người bình thường tốt mấy người, đại gia trên cơ bản đều biết phát sinh sự tình gì. Thản nhiên đi thời điểm cũng chỉ là cấp la gia minh gọi điện thoại, không có giáp mặt cáo biệt, rốt cuộc hắn là tân hôn. Nếu là biết thản nhiên gia đã xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn khẳng định là sẽ không mặc kệ. Hiện tại còn không biết sự tình là chuyện như thế nào dưới tình huống, nàng vẫn là trước không cần nói cho la gia mình đi theo suốt ruột hảo. Thản nhiên cùng la gia người chào hỏi thời điểm, tuy rằng không có minh xác nói đã xảy ra sự tình gì, nhưng là đại gia phỏng trừng đều đoán được khẳng định là thản nhiên trong nhà có sự, nhìn thản nhiên sắc mặt không tốt, cũng không có hỏi nhiều. Rốt cuộc nếu thản nhiên không nghĩ nói bọn họ cũng không hảo hỏi, chỉ là dặn dò nàng trên đường tiểu tâm chú ý an toàn. Thản nhiên thực cảm tạ đại gia chi kỷ. Nàng hiện tại không có thời gian cùng bọn họ giải thích nhiều như vậy, nàng hiện tại yêu cầu lập tức trở về hy vọng có thể ở ngắn nhất thời gian tìm được đệ đệ, vạn nhất, nàng không dám tưởng cái kia vạn nhất, chính là nếu thật sự có cái kia vạn nhất, nàng có lẽ thật sự sẽ đại khai sắc giới, nàng muốn những cái đó tham dự giả trói đi đệ đệ tất cả mọi người cấp thụy lâm trốn cùng. Thản nhiên tâm lý biến hóa, khiến cho trên người nàng đột nhiên nhiều một loại lệ khí. Hồng Y cùng Vương Hiên Phùng Vũ đều không có nói chuyện, bọn họ biết chuyện này nghiêm trọng tính. Cho nên bọn họ biết Thản Nhiên hiện tại tâm tình cũng có thể cảm giác được trên người nàng kia sợi lệ khí ngọn nguồn. bọn họ hiện tại chỉ nghĩ một sự kiện, nếu thật sự tới rồi kia một bước, bọn họ nhất định sẽ giúp Thản Nhiên. Từ Hồng Kông bay 5 cái giờ trở lại giới thị, thời gian đã là vào lúc ban đêm 8 giờ. Một chút phi cơ, Thản Nhiên liền hướng trong nhà đuổi. Phía trước ở trên phi cơ, nàng hữu dụng chuyên dụng cơ thượng điện thoại cấp trong nhà đánh quá điện thoại, hướng trong nhà xác nhận quá tình huống. Vu Lệ Phương đã rửa theo nàng nói về đến nhà. Đem Thụy Lâm không thấy sự tình nói cho đại gia, đại gia một bên báo nguy một bên liên hệ Âu Dương Vân. Thản nhiên về đến nhà thời điểm. Nhìn trong nhà đèn đuốc sáng trưng, bên ngoài dừng lại vài chiếc xe, thản nhiên đột nhiên có điểm không dám đi vào. Từ nhận được mụ mụ điện thoại đến bây giờ đã qua năm cái nhiều giờ, tại đây năm cái giờ nàng trừ bỏ ở trên phi cơ xuất ruột, hết thể đều chỉ có thể hy vọng Âu Dương Vân có biện pháp hỗ trợ, nàng cái gì đều làm không được, nàng trước nay đều không có như vậy cảm thấy chính mình vô dụng. Đó là nàng đệ đệ, là nàng trọng sinh lúc sau thu hoạch ngoài ý muốn thân nhân, chính là hiện tại hắn đã xảy ra chuyện, thản nhiên thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Đến lúc đó mụ mụ nhất định sẽ tan vỡ. Ở kiếp trước mụ mụ ở cùng ba ba ly hôn lúc sau. Mụ mụ chính là vì chiếu cô nàng mới vẫn luôn như vậy vất vả. Ở mụ mụ tâm lý, hai tử so cái gì đều quan trọng. Nay một đời thản nhiên đến bây giờ mới thôi đều thực hạnh phúc, cha mẹ không có ly hôn, trong nhà hiện tại có như vậy nhiều tiền. Cũng không cần vì sinh kế mà phát dầu, gia đình hòa thuận, nàng còn nhiều cái đệ đệ, là cùng phụ cùng mẫu thân đệ đệ, cùng kiếp trước cái kia trên danh nghĩa cùng cha khác mẹ muội muội là bất đồng. Nếu đệ đệ Thụy Lâm thật sự đã xảy ra chuyện rồi, thản nhiên tưởng không ngừng là mụn mụn, ngay cả nàng đều sẽ tan vỡ. Thản nhiên đứng ở cửa nhà, cứ như vậy vừa đứng chính là 5 phút, phía sau đi theo vài người không có một cái dám lên trước hỏi nàng. Người khác không biết thản nhiên suy nghĩ cái gì, mà hồng ý để lại là rõ ràng. Hiện tại thản nhiên trên người trừ bỏ phía trước lệ khí càng nhiều một loại sợ hãi cảm giác sợ hãi. Thản nhiên kiếp trước cùng kiếp này sự tình hắn trên cơ bản đều biết, cho nên thản nhiên đối cái này đệ đệ cảm tình có bao nhiêu trọng, nàng hiện tại liền có bao nhiêu sợ hãi. Từ từ, ngươi đã trở lại. Thản nhiên đứng ở cửa ước chừng có 5 phút, nàng sợ hai biết kết quả, nhưng là nàng cũng biết chính mình không thể lại trì hoãn thời gian, đang muốn đi vào, liền nghe được phía sau quen thuộc thanh âm. Tiểu dạ ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngươi tới đúng là Âu Dương đêm. Ta biết nhà ngươi đã xảy ra chuyện, ta cùng tiểu thúc cùng nhau trở về, nhìn xem có cái gì có thể hỗ trợ. Âu Dương đêm thật xa liền nhìn đến thản nhiên ở cửa nhà đứng, nhưng là vẫn luôn chưa tiến vào, hắn biết thản nhiên hiện tại nhất định trong lòng không ít chịu. Cảm ơn các ngươi. Thản nhiên hướng về phía Âu Dương luôn vị trí gật gật đầu, không có nhiều lời lời nói, dẫn đầu nâng lên chân hướng trong nhà đi đến. Mụ mụ ta đã trở về, tình huống thế nào? Thản nhiên sắc mặt ngưng trọng nhìn trong nhà tới tới lui lui bận rộn chung cảnh sát, vừa vào cửa liền hướng vu lệ phương bên người đi đến. Từ từ, từ từ ngươi đệ đệ hắn còn không có tin tức, đều do ta, ta không thấy hảo thủy lâm. Nhìn nữ nhi trở về vu lệ phương, nước mắt giống như là khai áp hồng thủy lại là ngăn cũng ngăn không được. Mụ mụ, đừng có gấp, ngươi đừng khóc. Nhiều năm như vậy, thản nhiên rất ít khóc, ấn tượng giữa trừ bỏ kia một lần ở Âu Dương gia bị hiểu lầm lúc sau nàng có chút bị thương đã khóc một lần. Trọng sinh chín năm không còn có đã khóc, mà hôm nay nàng nhìn đến mụ mụ như vậy thương tâm, nàng nước mắt là rốt cuộc nhịn không được, nàng tuy rằng cực lực ở khuyên Vu Lệ Phương, chính là nàng chính mình đi đã rơi lệ đầy mặt. Tự hài tử đi học hỏi, liền rốt cuộc chưa thấy qua nữ nhi khóc Vu Lệ Phương cùng mạnh đi xa nhưng thật ra bị thản nhiên này vừa khóc làm cho sưng sốt, hai người tức khắc hoảng sợ, này nhi tử xảy ra chuyện, nữ nhi cũng không thể xảy ra chuyện, nàng có phải hay không bị dọa tới rồi? Vu Lệ Phương hiện tại thật là hận chính mình. Nàng như thế nào như vậy buồn, Thản nhiên tuy rằng ngày thường thực hiểu chuyện, giống như là trong nhà tiểu quản gia giống nhau, nhưng nàng rốt cuộc cũng chỉ là cái 14 tuổi hài tử à nàng như thế nào có thể quên nữ nhi cũng là cái yêu cầu người bảo hộ hài tử. Trong nhà gia lớn như vậy sự tình, nàng không chỉ có không có suy xét đến thản nhiên cảm thụ, tự nhiên trước tiên cấp hài tử gọi điện thoại, này có phải hay không đem nàng dọa tới rồi. Từ từ, ngươi không sao chứ, đều do mụ mụ không tốt, là mụ mụ không có bảo vệ tốt ngươi cùng đệ đệ, là mụ mụ không tốt ta không phải cái hảo mụ mụ Vu Lệ Phương ôm thản nhiên tự trách không ngừng nhét mãi nàng bọn nhỏ chính là nàng mệnh a nàng không thể không có bọn họ một bên mạnh đi xa nhìn này mẹ con hai cái ôm khóc lớn bộ dáng trong lòng khó chịu cực lực hôm nay Nhi Tử ném sự tình rõ ràng chính là có người dự mưu này căn bản không trách Thê Tử nhưng là Thê Tử nhưng vẫn đều như vậy tự trách hắn làm bọn nhỏ phụ thân không có năng lực bảo hộ hài Tử hiện tại còn làm Thê Tử như vậy thống khổ thương tâm hắn thật là vô dụng mụ mụ Ngươi là tốt nhất tốt nhất Mụ Mụ, đệ đệ nhất định không có việc gì, sự tình hôm nay không phải ngươi sai, Mụ Mụ ngươi đừng khóc, ngươi vừa khóc ta liền muốn khóc. Thản nhiên một bên cấp Vu Lệ Phương sát nước mắt, vừa nói, đây là nàng Mụ Mụ, từ kiếp trước đến kiếp này, vẫn luôn đau nàng ái nàng, hộ nàng như châu như bảo, nàng vô luận như thế nào cũng không thể làm Mụ Mụ thương tâm. Mụ Mụ không khóc, Mụ Mụ không khóc, từ từ ngươi đừng dọa Mụ Mụ, ngươi đệ đệ đã xẻ ra chuyện, ngươi không thể lại có chuyện gì, nếu không ta liền thật sự vô pháp sống. Vô Lệ Phương cố nén nước mắt ôm Nữ Nhi, nàng là cái mẫu thân, nàng phải bảo vệ nàng hài tử, nàng phải kiên cường. "Ân, Mụ mụ ta không có việc gì yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem đệ đệ tìm trở về." Thản Nhiên từ Vô Lệ Phương ôm ấp giữa lui ra tới, nàng nhìn Vô Lệ Phương kiên định nói. Vô Lệ Phương nhìn Thản Nhiên đôi mắt, đột nhiên cảm thấy dị thường an tâm, nàng tin tưởng Thản Nhiên nói, tựa như lúc trước lần đầu tiên nghe được Nữ Nhi nói chính mình là tiên nữ, mặc dù là lời nói vô căn cứ, nhưng là nàng vẫn là tin. Bởi vì đây là nàng nữ nhi, nàng lời nói chính mình nhất định sẽ tin tưởng. Đại Âu Dương Thúc Thúc hiện tại tình huống như thế nào? Không có Âu Dương Nôn ở dưới tình huống thản nhiên vẫn luôn kêu Âu Dương Vân là Âu Dương Thúc Thúc, hiện tại Âu Dương Nôn cũng ở đây, vì phân chia thản nhiên vẫn là dựa theo hai người tuổi phân chia một chút. Đến bây giờ mới thôi còn không có thu được bất luận cái gì tin tức. Không có tin tức cũng là tin tức tốt, thuyết minh đối phương còn không có tưởng hảo muốn như thế nào lợi dụng Thụy Lâm đứa nhỏ này. Âu Dương Vân đem chính mình phân tích nói cho Thản nhiên. Bọn bắt cóc cũng không có đánh quá điện thoại hoặc là đưa quá cái gì tin tức sao. Thản nhiên cảm thấy có chút kỳ quái, 5 cái nhiều giờ, cư nhiên một chút tin tức đều không có. Ấn, không có thu được bất luận cái gì điện thoại cùng thư tín, cho nên ta tưởng bọn bắt cóc là có khác mục đích. Vừa rồi ta và các ngươi trong nhà người đã đem bên người sở hữu mạng lưới quan hệ đều trải vớt một lần, cũng đều phái người đi tra xét, ta tưởng vẫn là muốn trước từ bên người người tra khởi. Âu Dương Vân giờ phút này biểu tình cũng không thoải mái, mạnh gia phát sinh chuyện lớn như vậy, này không chỉ là đối mạnh gia cùng vu gia khiêu khích, càng là đối hắn cái này dê thị thư ký thành ủy một loại khiêu chiến. Ở dê thị, biết mạnh đi xa liền không có không biết bọn họ cùng Âu Dương thư ký quan hệ, như vậy ở ban ngày ban mặt, ở dê thị, hắn Âu Dương Vân địa bản thượng cư nhiên như vậy trắng trợn táo bạo liền đem người cấp chói lại, vẫn là ở thị ủy đại viện bên cạnh, này quả thực chính là ở đánh hắn Âu Dương Vân mặt sao cho nên hắn từ biết được mạnh thụy lâm bị người trói đi rồi lúc sau liền vẫn luôn ở đẻ nặng chính mình hỏa khí. Thật sự cho rằng hắn Âu Dương Vân là dễ chọc chính là sao? Hắn chính là Âu Dương quốc tôn tử, tuy rằng hắn không ở quân đội phục dịch, nhưng cũng không đại biểu trên người hắn khuyết thiếu tâm huyết, bề ngoài hào hoa phong nhã, chính là hắn nếu là tàn nhẫn lên kỳ thật Âu Dương luôn cũng chưa chắc có thể so sánh quá, cho nên Âu Dương luôn đối hắn cái này đại ca là vẫn luôn đều phi thường kính sợ. Đã từng Âu Dương luôn có thể cam tâm tình nguyện nhập ngũ phục dịch trừ bỏ là đối gia tộc trách nhiệm gánh vác, mặt khác cũng là vì đối Âu Dương Vân loại này cảm tình. Âu Dương Vân đối chuyện này là nhất định hồi truy tra rốt cuộc, không cần cho hắn bắt được đối mạnh Thụy Lâm xuống tay người, dừng ở trong tay hắn, hắn nhất định sẽ bảo đảm làm hắn tuyệt đối hối hận chính mình đã tới trên đời này. Không phải là Tần Phong người đi. thản nhiên do dự nửa ngày vẫn là hỏi ra khẩu, nếu cùng Tần Phong có quan hệ, đó chính là Âu Dương Vân vấn đề. Tuy rằng nàng thực không nghĩ đem chuyện này cùng Âu Dương Vân lôi kéo thượng quan hệ. Ta đã trác qua, không phải hắn. Âu Dương Vân Phi thường trịnh trọng đối thản nhiên làm ra trả lời, đồng thời cũng là một loại hứa hẹn. Hắn sẽ không làm thản nhiên người nhà bởi vì hắn hoặc là Âu Dương gia mà gặp được nguy hiểm. Ta cũng có làm người nhìn chầm chầm khẩn tân phong, yên tâm đi, chỉ là tiểu nhân vật. Âu Dương luôn vẫn luôn đều biết đại ca tới dê thị nguyên nhân, hắn lần này tới một phương diện là tới giúp thản nhiên tìm đệ đệ. Mặt khác cũng là giúp Âu Dương Vân tới xử lý chút sự tình. Vậy là tốt rồi. Nghe thấy cái này trở lại, Thản nhiên cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần không phải tần phong liền hảo. Trường 324 tìm kiếm ngọc đội manh mối. Chính là nếu không phải tần phong, kia rốt cuộc là ai lại là cái gì lý do bắt cóc thụy lâm đâu Thản nhiên có chút không nghĩ ra, ở Dế thị, mạnh ra không có kẻ thù, nếu nói là vì tiền nói, kia đối phương hẳn là đã sớm muốn gọi điện thoại tới yêu cầu tiền chuộc chính là hiện tại tức không có điện thoại cũng không có truyền tin, loại tình huống này dưới tất cả mọi người sợ không tới manh mối, thản nhiên càng là số ruột. Kia có hay không nhìn đến chó đi Thụy Lâm người chứng kiến a, có lẽ tìm được người chứng kiến chúng ta ít nhất biết một chút manh mối. Thản nhiên nghĩ nghĩ hỏi, cái này ta đã làm người bí mật điều tra, rốt cuộc chuyện này chúng ta hiện tại không rõ ràng lắm đối phương mục đích, vì bảo đảm Thụy Lâm an toàn, cho nên ta làm người tận lực bí ẩn ở điều tra. Âu Dương Vân cũng nghĩ đến vấn đề này, Hắn đã tìm người đi tìm người chứng kiến, nhưng là đối phương hẳn là trước tiên trải qua chu đáo chặt chẽ kế hoạch, lúc ấy Thụy Lâm không thấy vị trí căn bản là không có gì cửa hàng người bán rong linh tinh, hiện tại chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở bên này hộ gia đình có người đi ngang qua nhìn đến ngay lúc đó tình cảnh. Bất quá hy vọng cũng là phi thường xa vời. Ta thật sự hy vọng việc này bị bắt đi người là ta, mà không phải đệ đệ, hắn còn như vậy tiểu liền một chút bảo hộ chính mình năng lực đều không có, đã 5 cái giờ. Không biết đối phương có hay không ngược đáy hán. Thản nhiên nhìn thoáng qua ở sofa bên kia ngồi vu lệ phương, giờ phút này nàng tin tưởng nếu có thể nói, mụ mụ cũng là đồng dạng ý tưởng, nàng cũng muốn thay thế đệ đệ đi chịu như vậy khổ. Từ từ ta minh bạch ngươi hiện tại tâm tình, nhưng là ngươi cũng là cái này ra là chúng ta đại gia bà bối, nếu ngươi xảy ra chuyện, ai đều sẽ không vui vẻ, liền tính là Thụy Lâm biết chính mình tỷ tỷ đã xảy ra chuyện cũng nhất định sẽ khổ sở. Thụy Lâm ngày thường đều như vậy ngoan như vậy hiểu chuyện, Ta tin tưởng ông trời nhất định sẽ không làm như vậy đáng yêu hài tử sẽ ra chuyện. Âu Dương đêm ở thản nhiên bên người, thản nhiên cùng Âu Dương Vân sở hữu đối thoại hắn đều đang nghe, Thụy Lâm tựa như hắn thân đệ đệ giống nhau, hắn biết thản nhiên hiện tại là nghĩ như thế nào. Hắn hận chính mình vẫn là cái hài tử, cái gì đều làm không được, hắn nếu giống ba ba cùng tiểu thúc giống nhau có lực lượng của chính mình, hắn liền sẽ không như vậy chỉ có thể nhìn mà gấp cái gì đều không thể giúp. Hiện tại hắn trừ bỏ khuyên giải an ủi thản nhiên, cái gì đều làm không được. Ấn, ta chính là khổ sở trong lòng, nói ngốc lời nói các ngươi không cần để ý. Thản nhiên cũng là nhất thời khổ sở mới nói những lời này, hiện tại nàng minh bạch, nàng càng nên làm chính là mau chóng nghĩ cách tìm được đệ đệ, sớm một phút tìm được Thụy Lâm. Liên sẽ sớm một phút bảo đảm Thụy Lâm an toàn. Hồng Y Dì ngươi có cảm giác được đến Thụy Lâm phương hướng sao? Thản nhiên tuy rằng thực tin tưởng Hồng Y Dì năng lực, nhưng là, rốt cuộc trước kia chưa từng dùng qua loại này phương pháp đi tìm người. Hơn nữa Thụy Lâm trên người mang kia khối ngọc hiện tại còn không xác định có ở đây không trên người hắn. Cho nên vừa rồi nàng vừa đến cửa nhà liền trước làm Hồng Easy ở bên ngoài tìm một chỗ cảm thụ một chút đệ đệ trên người mang theo kia khối ngọc linh khí. Hy vọng có thể dựa vào Hồng Easy cảm ứng lực tìm được Thụy Lâm đại khái vị trí. Vừa rồi ta thử một chút, tuy rằng tìm không thấy Thụy Lâm đích xác thiết vị trí, nhưng là ta có thể xác định hắn còn ở dê thị trong vòng, linh lực vẫn là tương đối cường. Nhưng là hiện tại chính yếu vấn đề là không thể xác định đồ vật còn ở đây không Thụy Lâm trên người, nếu là không ở liền phiền toái. Hùng Ý gia điều động chính mình sở hữu linh lực tìm kiếm Thụy Lâm trên người đeo kia khối ngọc bội sở mang theo linh khí đến ra kết luận lúc sau nói cho Thản Nhiên. "Ân, ta hiện tại cũng ở lo lắng ngọc bội không ở Thụy Lâm trên người. Lúc trước cho hắn treo lên ngọc bội cũng là nghĩ chính hắn đi lạc có thể dựa vào ngọc bội tìm được hắn, không nghĩ tới hắn bị người trói lại đi tình huống. Muốn thật là vì tiền tài trói đi Thụy Lâm." nhất định sẽ nhìn đến hắn trên cổ đồ vật, kia ngọc cũng đáng không ít tiền. Nói không chừng sẽ bị người cầm đi bán. Bất quá này cũng coi như là một cái manh mối, mặc kệ ngọc bội còn ở đây không Thủy Lâm trên người, ít nhất hiện tại ngọc bội mặc kệ ở ai trên tay, hắn nhất định chính là bọn bắt cóc hoặc là cùng bọn bắt cóc từng có tiếp xúc người, chỉ cần chúng ta hiện tại có thể tìm được ngọc bội liền nhất định có thể tìm được Thủy Lâm. Nghe xong Hồng Y liền nói, thản nhiên tuy rằng có chút hồ ngoại, nhưng là hiện tại ngọc bội còn ở giới thị Vậy đại biểu ở trong thời gian ngắn trong vòng, bọn họ là có hy vọng tìm được ngọc bội, liền có khả năng tìm được cùng đệ đệ có quan hệ manh mối. Đây là hiện tại duy nhất biện pháp, mặc kệ thế nào, bọn họ đều phải thử một chút. Tuy rằng biết các ngươi nói kia khối ngọc bội còn ở dê thị trong phạm vi, chính là lớn như vậy cái địa phương, muốn tìm một khối ngọc bội khó khăn cũng không thua gì tìm được thủy Lâm. Tuy rằng lúc này thực không thích hợp, nhưng là Âu Dương Ngôn vẫn là phải cho bọn họ bắt buồn nước lạnh. Rốt cuộc trực tiếp đi tìm kia khối ngọc bội quá khó khăn miễn cho đến lúc đó thật sự đem đại lượng nhân lực phân ra đi tìm ngọc bội. Ta biết rất khó, nhưng là ta tưởng thử một lần, bất quá chuyện này chính chúng ta đi làm, các ngươi tiếp tục các ngươi hiện tại làm sự tình. Thản nhiên tính toán đi thử thử một lần, chỉ cần có nàng cùng Hồng Y hay hai cái, những người khác vẫn là tiếp tục bọn họ phía trước điều tra phương hướng, hai bên đồng thời tiến hành, như vậy hai bên cũng cho nhau sẽ không ảnh hưởng, có thể tìm được Thụy Lâm mặc kệ dùng biện pháp gì đều hảo. Nếu Thản Nhiên kiên trì, Âu Dương Vân cũng không ngăn cản, rốt cuộc Thản Nhiên có chút kỳ lạ năng lực, hắn tuy rằng không chính mắt kiến thức quá, nhưng là cũng coi như là có điều nghe thấy, có lẽ thật sự có thể giống nàng nói giống nhau, chỉ dựa vào một quả ngọc bội là có thể tìm được Thuy Lâm, tuy rằng ở bọn họ xem ra ở dê thị tìm một khối ngọc bội cũng là giống như biển rộng tìm kim giống nhau. Rốt cuộc mặc kệ là cái dạng gì kẻ bắt cóc bắt đi nghịch mạnh Thuy Lâm, đối phương đều không thể thật sự ngốc đến tại như vậy đoạn thời gian trong vòng đem ngọc bội rời tay bán đi. Nếu không có ra tay, vậy không hảo tìm kiếm manh mối. Bất quá thản nhiên cảm thấy cái này một cái biện pháp, hắn cũng không có phản đối lý do, khiến cho bọn nhỏ thử một lần đi. Thản nhiên cùng vu Lệ Phương bọn họ công đạo một chút, liền cùng Hồng Y đi mang theo Vương Hiên, phùng vũ cùng nhau đi ra ngoài. Vốn dĩ thản nhiên lo lắng Âu Dương đêm an toàn, lúc này chính mình ra đã đủ rối loạn, nếu mang theo Âu Dương đêm, đến lúc đó có chuyện gì nàng cùng Hồng Y đi phòng trừng cũng không có cách nào bận tâm đến hắn. Cho nên vốn dĩ nàng là không tính toán làm Âu Dương đêm cùng đi Nhưng là Âu Dương đêm kiên trì nói muốn cùng nhau Hơn nữa hắn hiện tại cũng là có thể bảo vệ tốt chính mình Không cần người chiếu cố Âu Dương vân nhưng thật ra cảm thấy nhi tử muốn đi khiến cho hắn đi thôi Ở bên này ngốc cũng chỉ là chờ tin tức Âu Dương đêm mấy năm nay cũng coi như là vẫn luôn ở chỗ gia trường đại Mạnh Thụy lâm là hắn nhìn sinh ra lớn lên Thật sự tựa như thân đệ đệ giống nhau Cho nên Âu Dương đêm suốt ruột cũng là có thể lý giải Ở Mạnh gia bên này hắn cũng giúp không được vội, không bằng đi theo thản nhiên bọn họ cùng nhau đi ra ngoài tìm xem manh mối, cũng thuận tiện nhìn thản nhiên. Vừa rồi thản nhiên tuy rằng chỉ là một câu tùy tiện nói nói nói, Âu Dương Vân vẫn là sợ thản nhiên xảy ra chuyện gì. Có Âu Dương đêm ở cũng đẹp nàng, nay Mạnh Thụy Lâm xảy ra chuyện, thản nhiên cũng không thể xảy ra chuyện gì, bằng không Vu lệ phương thật sự sẽ tan vỡ. Thản nhiên cùng người trong nhà trao hỏi, nói muốn đi ra ngoài tìm đệ đệ tin tức, vốn dĩ đại gia còn có chút không yên tâm thản nhiên nói chính mình sẽ chú ý an toàn, hơn nữa nàng có khả năng sẽ tìm được đệ đệ, nàng hiện tại đã có một ít manh mối, Vu Lệ Phương nghĩ nghĩ làm nữ nhi lần nữa bảo đảm chính mình an toàn mới phóng nàng đi. Lúc này Vu Lệ Phương thật là đã lo lắng nhi tử lại lo lắng nữ nhi, thật sự là không dễ chịu. Tuy rằng mọi người đều nói nhi tử bị có thể bắt đi là đối phương dự mưu, nhưng là vô luận như thế nào nhi tử là nàng mang ra cửa, cũng là nàng đánh mất, mặc kệ là bộ dáng gì lý do, nàng đều là có trách nhiệm. Nàng hiện tại chỉ ngóng trông có thể tìm được nhi tử, nhi tử bình bình an an, nàng về sau không bao giờ sẽ sơ suất như vậy. Nàng nhất định phải gánh vác một cái mẫu thân trách nhiệm, không thể ở làm chính mình hài tử chịu khổ. Cái gọi là làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, từ thản nhiên mới vừa sinh hạ tới kia mấy năm, Vu lệ phương kỳ thật vẫn là thực kiên cường, một người mang theo nữ nhi ở nhà chồng chịu khi dễ cũng không cho nữ nhi chịu ủy khuất. Rồi sau đó tới trượng phu đã trở lại, mấy năm nay trong nhà nhật tử biến hảo. Nàng ngược lại lưỡi lỏng, từ nay về sau, nàng muốn chiếu cố hảo tự mình bọn nhỏ tuyệt không có thể lại làm cho bọn họ đã xảy ra chuyện. Nàng phải làm một cái kiên cường mẫu thân, một cái có thể bảo hộ chính mình hài tử mẫu thân. Thản nhiên mấy người cùng ra cửa, tuy rằng hiện tại là một chút manh mối đều không có, ngay cả ngọc bội phương hướng ở dê thị cái nào phương vị đều không rõ ràng lắm, nhưng là bọn họ vẫn là muốn thử thử một lần. Từ trong nhà ra tới, thản nhiên khiến cho Vương Hiên lái xe. Mang theo bọn họ bắt đầu ở dê thị phố lớn ngõ nhỏ vòng quanh, Hồng Y ở trên xe vẫn luôn là ngồi ở mặt sau bất hòa bất luận kẻ nào nói chuyện, hắn ở dùng chính mình linh lực cảm ứng ngọc bội phương vị. Tuy rằng là vẫn luôn không nói gì, nhưng là mọi người đều biết hắn đang ở tập trung lực chú ý nỗ lực tìm kiếm, cho nên trong xe phi thường an tĩnh, mọi người đều không có ra tiếng, không có nói chuyện với nhau, mọi người đều sợ chính mình vừa ra thanh liền sẽ quấy rầy đến đang ở nỗ lực tìm kiếm ngọc bội Hồng Y, cho dù là hô hấp. Tất cả mọi người là thật cẩn thận. Phía Nam, thành Nam. Hồng Easy ở Vương Hiên lái xe vòng thành hơn 40 phút lúc sau, đột nhiên ra tiếng. Ở Nam thành sao? Hồng Easy ngươi cảm giác được sao? Thản nhiên vừa nghe lời này liền biết Hồng Easy tựa hồ là đã tìm được rồi phương hướng rồi. Ấn, ta cảm giác được phía Nam Linh Khí muốn chọn một ít, chúng ta trực tiếp đi phía Nam. Hồng Easy cuối cùng là có điểm mặt mày, chính hắn cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn dáng vẻ hẳn là không dùng được bao lâu là có thể tìm được kia khối ngọc bội mau hướng thành nam khai Thản nhiên vừa rồi cũng ý đồ tìm kiếm kia khối ngọc bội phương vị Chính là thất bại, có thể là bởi vì là hồng y lì làm phong ấn Hơn nữa hồng y lì vốn dĩ chính là linh vật Còn muốn so nàng cái này hậu thiên tu tập linh lực người muốn cảm giác nhanh nhạy một ít Tuy rằng nàng có thể mơ hồ cảm giác được một kia linh khí Nhưng là hoàn toàn không thể giống hồng y lì như vậy xác định cái nào phương vị càng cường Xe hướng tới thành nam phương hướng khai đi, trong xe lại đi an tĩnh đi xuống, tất cả mọi người hy vọng ở không lâu lúc sau mỗ một cái nháy mắt nghe được Hồng Y Y lại một lần ra tiếng, chính là bên kia, chính là nơi đó, như vậy bọn họ liền tìm tới rồi mục đích địa, cũng liền tìm tới rồi Thụy Lâm tung tích. Lúc này đây ở thành nam vòng gần hơn một giờ, Hồng Y Y vẫn như cũ vẫn là không có động không có ra tiếng, xem ra muốn tìm được ngọc đội cũng không phải dễ dàng như vậy. Đúng lúc này thản nhiên di động vang lên. Trường 325 mục kích manh mối. Từ từ, ta bên này người tìm được một cái mục kích lúc ấy Thụy Lâm bị người bắt đi tình hình người qua đường. Thản nhiên tiếp khởi điện thoại còn không có mở miệng, đối phương liền trực tiếp thốt ra mà ra như vậy một câu. Thật sự sao? Thật tốt quá, chúng ta vừa mới đã trên cơ bản xác định, Ngọc Bội hẳn là ở thành Nam Phương Hướng, nói không chừng chúng ta có thể mau chóng tìm được Ngọc Bội. Thản nhiên nghe được trong điện thoại Hâu Dương Vân cấp tin tức hương phấn nói. Kia thật sự là quá tốt. Ta bên này được đến tin tức là lúc ấy chói đi thủy lâm người còn có một cái là cái nữ, ước chừng hơn 23-30 tuổi bộ dáng, cái này tình huống các ngươi chú ý một chút, ta cũng sẽ điều tra một chút nhà ngươi người mạng lưới quan hệ người. Âu Dương Vân nghe được thản nhiên thanh âm rõ ràng là thực hứng phấn, lại nói như vậy một tin tức, hy vọng có thể làm phía trước cảm xúc hạ xuống thản nhiên chạy nhanh tỉnh lại lên. Tin tức này rất hữu dụng, ta sẽ lưu ý, Âu Dương thúc thúc cảm ơn ngươi. Tuy rằng này tin tức hiện tại xem ra tác dụng không lớn, Nhưng là thản nhiên trực giác cái này nữ có lẽ chính là tìm được Thụy Lâm mấu chốt. Giống nhau bắt cóc phạm làm sao phái cái nữ tới thăm dự, nếu có nữ cùng nhau trói đi rồi Thụy Lâm, chỉ có thể thuyết minh cái này nữ nhất định là cái này cái này bắt cóc kế hoạch chi nhất, không nhất định là chủ mưu đi, nhưng là cũng nhất định cùng cái này bắt cóc kế hoạch chặt chẽ tương quan người. Treo điện thoại, thản nhiên một bên chờ hồng y cảm nhận được ngọc bội linh lực phương hướng, một bên ở tự hỏi nhà bọn họ bên người người rốt cuộc đắc tội cái nào nữ nhân. Cứ nhiên làm đối phương sẽ nghĩ ra bắt cóc chính mình để để như vậy phương pháp tới trả thù bọn họ. Xem ra nàng vẫn là sơ suất quá, nếu nàng có thể lại cảnh giác một ít, có lẽ liền sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Ở Nam Thành đại khái lại vòng hơn nửa giờ. Hồng Y Ghi đột nhiên liền nói hắn tìm được rồi. Lúc sau rửa theo Hồng Y Ghi biết lộ, bọn họ ở dê thị Nam Thành một nhà khách sạn trước đường lại. Chính là nơi này, Hồng Y Ghi cảm ứng được Ngọc Bội hẳn là liền ở chỗ này, tới rồi khách sạn cửa. Thẳng nhiên có chút do dự. Nàng không rõ ràng lắm nơi này có hay không nàng muốn tìm đệ đệ, nếu vạn hạnh ngọc bội còn ở đệ đệ trên người, như vậy nàng là có thể cứu trở về đệ đệ. Nếu ngọc bội đã không ở đệ đệ trên người, nàng thực sợ hãi đệ đệ đã xảy ra chuyện rồi. Nàng thật sự có chút sợ hãi, tìm không thấy thời điểm bội vàng muốn tìm được, tìm được rồi mà lại không dám đi nghe được cái kia nàng sợ hãi tin tức. Chúng ta cùng nhau vào đi thôi, ta bồi ngươi từ từ, vô luận phát sinh cái gì có bộ dáng gì kết quả chúng ta mọi người đều ở bên cạnh ngươi. Nhìn Thản nhiên lại lần nữa do dự do dự bộ dáng, Âu Dương đêm từ nàng phía sau tiến lên một bước, dắt lấy tay nàng. Tựa hồ muốn thông qua như vậy phương pháp cho nàng một ít lực lượng. Ân, Ta tin tưởng Thụy Lâm nhất định sẽ không có việc gì. Nhất định sẽ không. Thản nhiên tuy rằng là ở cùng Âu Dương đêm nói những lời này, nhưng là càng nhiều tựa hồ là ở cùng chính mình nói, nàng tin tưởng. Đệ đệ nhất định sẽ không có việc gì, như vậy đáng yêu đệ đệ, này một đời trời cao đưa cho nàng thân nhân vô luận như thế nào nhất định không thể xảy ra chuyện. Vương Yên cùng Phùng Vũ ở phía trước dẫn đường, hai người tư thế hoàn toàn chính là chuẩn bị chiến đấu khi bộ dáng. Từ tiến vào khách sạn trên cơ bản liền không có người dám tiến lên đây dò hỏi mấy người là muốn làm cái gì, rốt cuộc liền hai người hiện tại bộ dáng cũng tuyệt đối là ở nói cho đại gia bọn họ là người tới không có ý tốt à. Nhưng là khách sạn nhân viên công tác cũng không thể cái gì đều không làm khiến cho bọn họ liền như vậy xông vào đi. Cuối cùng đáng thương khách sạn giám đốc đã bị đẩy ra tới lại đây dò hỏi Thản Nhiên mấy người ý đồ đến. Thản Nhiên cũng không làm Vương Hiên bọn họ khó xử nhân viên công tác, rốt cuộc các nàng là tới tìm người, lại không phải tới đánh cướp, nói rõ ràng tình huống cũng có thể được đến càng nhiều bọn họ yêu cầu tin tức. Từ trong nhà ra tới thời điểm, Thản Nhiên vì phương tiện, trực tiếp làm Âu Dương nôn cấp lộng mấy cái giấy chứng nhận, này tới rồi khách sạn bọn họ tổng cũng đến có cái cách nói, lại không phải thổ phỉ trực tiếp liên sớm. Giấy chứng nhận vừa lúc phái thượng công dụng, Không đợi vị kia giám đốc dò hỏi, Vương Hiên trực tiếp lượng ra đặc thủ bộ môn chứng kiện. Chúng ta đang ở chấp hành công vụ, thỉnh phối hợp chúng ta công tác. Vương Hiên ngắn gọn mà lại khí thế lánh khốc một câu, tuy rằng đối vị này giám đốc không nói gì thêm quá nhiều nói, nhưng là lại làm vị này giám đốc không dám nhiều nhìn trong tay hắn chứng kiện, chỉ nhìn đến hắn vừa rồi lung lay một chút chứng kiện bên ngoài là cái quốc huy, bên trong tựa hồ là viết quốc gia cái gì gì đó chữ đi. Vương Hiên động tác quá nhanh, hắn không có thấy rõ ràng. Tuy rằng là không có thấy rõ ràng mặt trên viết nội dung, nhưng là vị này giám đốc trực giác mấy người này đều là lai lịch không nhỏ nhân vật, liền này khí độ cùng tư thế, cùng giống nhau nhìn thấy những cái đó cái gì cảnh sát ta, cái gì bộ môn chấp pháp nhân viên so sánh với chính là thiên kém vạn khác, liền tính là mượn hắn cái lá gan, hắn cũng không dám nói hắn không thấy rõ, có thể hay không lại xem một lần đối phương chứng kiến. Tốt, tốt, không biết ngài yêu cầu chúng ta như thế nào phối hợp đâu. Giám đốc tử vừa rồi vẻ mặt khẩn trương biến thành hiện tại mặt ngoài đầy mặt tươi cười chung mang theo một ít khẩn trương, bất quá biết những người này không phải tới đánh cướp phá hư tạp bãi, mà là không biết cái gì bộ môn nhân viên công tác, tựa hồ so với phía trước khẩn trương muốn tốt một chút. Nhìn đến đối phương còn xem như hợp tác thái độ, thản nhiên cũng không khách khí trực tiếp liền hỏi chuyện, chiều nay có hay không vài người mang theo một cái tiểu Nam Hải tới thuê phòng, chính là cái này trên ảnh chụp tiểu Nam Hải thản nhiên đem trong tay một trương thủy lâm ảnh chụp đệ đi ra ngoài giao cho vị kia giám đốc phân biệt. Vị này giám đốc có chút nghi hoặc nhìn mấy người này, không phải chấp hành công vụ sao, như thế nào còn mang theo hải tử tới làm việc, một mở miệng chính là cái tiểu nữ hải nói chuyện, này vài vị rốt cuộc là tình huống như thế nào. Trả lời vấn đề, vị này chính là chúng ta quan hệ người, chúng ta nhiệm vụ chính là muốn tìm được trên ảnh chụp tiểu nam hải, thỉnh ngươi phối hợp. Vương Hiên nhìn đến giám đốc nghi hoặc biểu tình, cũng không có nhiều vòng v trực tiếp đưa bọn họ tới nơi này ý đồ nói rõ ràng. Minh bạch, minh bạch, vị này giám đốc tuy rằng không phải thực minh bạch vì cái gì một cái tiểu nữ hài như thế nào liền thành quan hệ người, nhưng là này cùng hắn lại không có quan hệ, hắn hỏi như vậy nhiều làm cái gì, phối hợp bọn họ liền thành bái, chạy nhanh nhường cho này vài vị đại thần chạy lấy người mới là đứng đắn. Mới vừa tiến vào mấy cái khách nhân nhìn đến bên này đứng vài người, tuy rằng trong đó có hai đứa nhỏ, nhưng là vương hiên cùng phùng vũ khí thế toàn bộ khai hỏa thời điểm. Người bình thường vẫn là cảm thấy sẽ sợ hãi, tuy rằng không rõ ràng lắm mấy người này là người nào, ở chỗ này làm cái gì, nhưng là đại gia căn cứ thiếu chọc phiền toái ý tưởng đều đi rồi. Giám đốc nghĩ, mấy người này nếu là tại đây nghỉ ngơi cả đêm, này khách nhân phòng trừng không có dám ở bọn họ này thuê phòng, vẫn là phối hợp bọn họ tìm được bọn họ người muốn tìm, chạy nhanh đuổi rồi bọn họ là quan trọng. Giám đốc tiếp nhận thản nhiên trong tay ảnh chụp, nhìn kỹ xem trên ảnh chụp Tiểu Nam Hải, giống như không có gì ấn tượng xoay người đem ảnh chụp bắt được trước đài quầy nhân viên công tác trước mặt, làm các nàng hồi ức một chút hôm nay tiếp đãi khách nhân giữa có hay không cái này tiểu nam hải. Trước đài nhân viên công tác đều là nhất nhất phân biệt lúc sau lắc đầu tỏ vẻ bọn họ không có gặp qua ảnh chụp trung tiểu nam hải. Thản nhiên nhìn thoáng qua Hồng Y Li, Hồng Y Li gật gật đầu. Hồng Y ý dư tứ là xác định kia khối ngọc bội liền tại đây ra khách sạn trong phạm vi, hiện tại nhân viên công tác đều nói không có gặp qua Thủy Lâm, vậy thuyết minh ngọc bội đã không ở Thủy Lâm trên người. Tia Thủy Lâm hiện tại đã rất nguy hiểm. Hoặc là đã bị bắt cóc giả mặt khác một bộ phận người đưa tới một cái khác địa phương đi, hoặc là đã xảy ra chuyện. Vô luận là nào một loại tình huống, đều không phải thản nhiên muốn nhìn đến. Thản nhiên hiện tại tâm tình càng thêm nôn nóng. Nếu không có chúng ta đây liền trực tiếp tìm được ngọc bội rồi nói sau. Thản nhiên hít sâu lúc sau, cưỡng bách chính mình muốn bình tĩnh lại, ngẫm lại muốn nên làm cái gì bây giờ. Việc cấp bách là muốn trước tìm được ngọc bội. Chỉ có tìm được Ngọc Bội mới có thể tìm được càng quá quan với Thụy Lâm hiện tại tình huống manh mối. Hồng y ghi lại lần nữa nhắm mắt lại thúc giục linh lực, nhưng là người chung quanh trừ bỏ thản nhiên ở ngoài không có người cảm giác được hắn làm cái gì. tựa hồ mọi người xem đến chính là đứng ở nơi đó cái này nam tử đột nhiên bất động, nhắm mắt lại tựa hồ là ở tự hỏi chút gì đó bộ dáng 10 phút lúc sau, Hồng y ghi mở to mắt, trực tiếp hướng thang lầu phương hướng đi. Mọi người xem Hồng y ghi động tác, đều biết hắn xác định Ngọc Bội rồi chạy nhanh đều đi theo hắn phía sau hướng thang lầu gian phương hướng đi đến các ngươi là muốn lên lầu sao chúng ta bên này có thang máy không cần đi thang lầu như vậy phiền toái giám đốc hảo tâm nhắc nhở đại gia có thang máy vì cái gì còn phải đi thang lầu a nhiều mệt à. đừng nói chuyện không biết khi nào phùng vũ cũng đã đứng ở giám đốc phía sau ngại hắn nói nhiều quá trực tiếp ở bên tai hắn nói như vậy một câu cái kia hiểu quả a dọa chết người thiên làm ta sợ nhảy dựng thinh linh Vị kia khách sạn giám đốc không phòng trụ Phùng Vũ sẽ từ hắn phía sau nói như vậy một câu, hoảng sợ, buột miệng thốt ra, thấy được Phùng Vũ lạnh lùng xuyên thấu qua tới ánh mắt, chạy nhanh che thượng miệng mình, hắn đáng sợ chính mình nói thêm nữa một câu đã bị cái này trước mắt nam nhân quăng ra ngoài. Thản nhiên bọn họ đi theo Hồng Y liề phía sau, từ lầu 1 bò tới rồi lầu 8, Ngọc bội liền tại đây một tầng. Thản nhiên bọn họ, nhưng thật ra con hảo, trước lầu 8 cũng không có gì cảm giác, chính là phía sau vị kia giám đốc thiếu chút nữa mệt nằm sắp xuống. Hắn lạ như thế nào cũng tưởng không rõ những người này là muốn làm cái gì a, không nghe nói tìm người còn không cho ngồi thang máy, đây là lầu 8A, còn hảo bọn họ này khách sạn chỉ có 10 tầng lâu, nếu là lại cao điểm hắn phải mệt chết. Thở hồn hển giám đốc bị phùng vũ xách theo cổ áo đi ở Hồng Y gì bọn họ đoàn người mặt sau, ở lầu 8803 phòng cửa ngừng lại. Mở cửa. Hồng Y gì không nhiều lời mà khác. a, cái này giám đốc tư duy đã căn bản thượng, mở cửa. Nga đúng rồi, hắn là nhân viên công tác. Trên người hắn có thông dụng chìa khóa, khó trách muốn đem sách đi lên, vừa rồi hắn còn tưởng ở thang lầu gian nghỉ ngơi một chút đâu. Chạy nhanh. Phùng vũ lại lần nữa một ánh mắt lại đây, giám đốc đã mau khóc, đại ca ngài có thể không cần cái loại này hung thần ác sát biểu tình xem ta sao. Giám đốc run run rẩy rẩy từ quần áo trong túi lấy ra thông dụng từ tạp chìa khóa, vốn dĩ tính toán tiến lên mở cửa, đã bị hồng y hải vương hiên một tay tiếp qua đi, ta tới. Không biết bên trong là người nào. Cũng không biết bên trong người có hay không vũ khí, lúc này vẫn là phải cẩn thận một ít hảo, đừng làm vô tội người cuốn tiến bảo. Trường 326 hiểm nghi người. Phòng môn bị từ bên ngoài mở ra lúc sau, Vương Hiên cùng Phùng Vũ ở phía trước dẫn đường, hai người lặng lẽ lẻn vào trong phòng. Thản nhiên bốn dĩ tính toán đi theo đi vào, nhưng là giống như nghe được chút thanh âm, biết bên trong không phải cái gì chuyện tốt, liền cùng Âu Dương đem hai người ở phòng ngoại chờ. Các ngươi như thế nào không đi vào? Vị kia giám đốc kỳ quái hỏi. Lúc này đây này hai đứa nhỏ như thế nào không nóng nảy. Từ từ lại tiến. Thản nhiên không nhiều giải thích. Chủ tử có thể vào được. Phong nội truyền ra tới Vương Hiên Thanh Âm. Hắn vừa rồi tiến vào cũng là có chút xấu hổ. Rốt cuộc không nghĩ tới tìm người tìm liền gặp được loại này trần truồng hiện trường biểu diễn. Hắn ngay lúc đó phản ứng đầu tiên chính là quay đầu lại nhìn xem thản nhiên bọn họ có hay không tiến vào. Mười mấy tuổi hài tử vẫn là không làm cho bọn họ nhìn đến loại này cảnh tượng. Con Hảo thản nhiên căn bản là không có vào. Cho nên vương hiên liền chạy nhanh làm trên giường hai người mặc xong quần áo mới làm kêu thản nhiên tiến vào Trên giường một nam một nữ căn bản không nghĩ tới này khách sạn phòng nói sớm đã bị người xông vào, liền cái tiếp đón đều không đánh, này còn có hay không vương pháp, trên giường nam nhân đang muốn phát hỏa, phùng vũ qua đi chính là một quyền, cũng lời đến cùng hắn so đo, loại người này vừa thấy liền không phải cái gì thứ tốt, liền tính hiện tại Thụy Lâm không ở trong tay hắn, nhưng là bắt cóc Thụy Lâm sự tình nhất định cùng hắn thoát không được căn hệ, phùng vũ nếu không phải còn tưởng tự. Trong miệng hắn hỏi ra về Thụy Lâm sự tình, hắn đã sớm động thủ thu thập ra hỏa này, nơi nào là một quyền là có thể giải quyết sự tình. Nam nhân ăn một quyền lúc sau, ngược lại thành thật, hắn biết mấy người này không phải tới cùng hắn nói chuyện hiếm, chỉ là vừa rồi kia một quyền thân thủ liền đủ để thấy được đây là cao thủ, xem ra này cho vay người là thật sự tính toán thu thập hắn. Hắn vẫn là ngoan ngoãn nghe lời đi. Nếu nhân gia có thể tìm tới nơi này, hắn lần này bỏ chạy không xong. Bất quá trên người hắn có kiện phía trước đồ vật hắn tin tưởng hắn bán thứ này cũng có thể để một bộ phận nợ, lúc này dịu đừng nghĩ ra cái gì hoa nhi. Nếu là một cái không cẩn thận chọc giận đối diện này vài vị, đối phương nói không chừng sẽ trực tiếp tấu đến hắn liền mẹ nó đều không quen biết. Người đâu? Thản nhiên căn bản là lười đến liền lời dạo đầu đều tỉnh. Trực tiếp hỏi Thụy Lâm tin tức, nhìn trên giường này một nam một nữ, nàng là liền mí mắt cũng chưa nâng. Người nào? Trên giường nam nhân giống như có điểm không phản ứng lại đây, bang một tiếng thanh thúy cái tắt tiếng vang lên, làm cho cả phòng đột nhiên không khí trở nên an tĩnh quỷ dị. lại xem trên giường nam tử, nửa bên mặt đã sưng đến lão cao, ngẫu nhiên đã cùng bên cạnh kia nửa bên hình thành tiên minh đối lập. không cần khảo nghiệm ta kiên nhẫn, cái kia tiểu nam hải ở nơi nào, vậy các ngươi bắt cóc cái kia tiểu nam hải ở nơi nào? thản nhiên là thật sự phát hỏa. ngày thường nhìn nhu nhu nhược nhược tiểu nữ hải, lúc này là thật sự không có kiên nhẫn cùng cái này tham dự bắt cóc nàng đệ đệ nam nhân vô nghĩa giải thích trực tiếp động thủ hiệu quả, hẳn là muốn so nàng dùng ngôn ngữ giải thích tới hảo rất nhiều đi. Mặt Sau đi theo tiến vào khách sạn giám đốc nhìn tình cảnh này đều ngây người, hắn cơ hồ cũng chưa nhìn đến trước mặt thiếu nữ là như thế nào ra tay. Nhưng là thực rõ ràng, vừa rồi kia một cái tát đánh vào trên giường nam nhân kia trên mặt lực độ nhưng thật ra tuyệt đối không nhỏ, hắn hiện tại đã không phải xương khởi nửa bên mặt vấn đề, phốc nam nhân kia từ trong miệng hộc ra một viên hàm răng, chính là kia một cái tát trực tiếp đem nha xóa sạch. Nam nhân nửa ngày chưa nói ra lời nói tới, này tiểu cô nương cũng quá độc các đi, cái kia giám đốc sợ tới mức lùi lại hai bước, ly thản nhiên bọn họ xa một chút. Bị xóa sạch hàm răng, kia nam nhân nhưng thật ra không có kêu đau. Đem trong miệng nha cùng máu loãng phun ra che lại nửa bên mặt chấn định một chút, hắn vốn dĩ cho rằng đối phương chỉ là tới thuốc dục nợ không nghĩ tới bọn họ là tới tìm đứa bé kia. Việc này liền không dễ làm, hắn tuy rằng không có tham dự bắt cóc đứa bé kia cụ thể công việc, nhưng là hắn xác thật giúp đỡ lái xe tới. Hắn là nên nói hắn không biết đâu, vẫn là đem chính mình biết nói sự tình đều nói ra đâu. Nếu ngươi cảm thấy vừa rồi kia một chút không đủ thanh tỉnh, ta không ngại làm ngươi lại thanh tỉnh một chút. Thản nhiên nhìn nam nhân kia bị chính mình phiến một cái tắt hiện tại cư nhiên ngồi ở chỗ kia không nói, điểm này làm đã lòng nóng như lửa đốt thản nhiên càng là phẫn nộ không thôi. Nếu không phải còn muốn hỏi ra bản thân đệ đệ rơi xuống, nàng thật sự tưởng trực tiếp một cái tắt đánh chết hắn tính. Trước nay cũng chưa nghĩ tới chính mình sẽ giết người thản nhiên giờ này khắc này cư nhiên sẽ có muốn thân thủ kết thúc một người sinh mệnh ý tưởng. Không cần, ta nói, ta đều nói các ngươi muốn biết cái gì. Vốn đang suy nghĩ muốn hay không nói thật nam nhân nghe được thản nhiên uy hiếp lập tức từ bỏ tự hỏi, trực tiếp tính toán thành thật công đạo. Ta hỏi ngươi, các ngươi bắt cóc cái kia tiểu nam hài người ở nơi nào? Thản nhiên lần này chính là liền âm sát đều dùng tới, nàng không nghĩ lại lãng phí thời gian. Cái kia tiểu nam hài bị bọn họ mang đi. Ta thật sự không biết hắn ở nơi nào, ta không tham dự bắt cóc, ta chỉ là giúp bọn hắn lái xe mà thôi, thật sự ta nói chính là lời nói thật. Nam nhân đã chịu thản nhiên âm sát ảnh hưởng, không chỉ có không dám không nói lời nói thật, hơn nữa vẫn là ở vào cực độ khủng hoảng giữa, không biết vì cái gì hắn cảm giác chính mình hiện tại thực sợ hãi thực sợ hãi. Thứ này là nơi nào tới. Thản nhiên một phen kéo xuống nam nhân kia trên cổ nguyên bản hẳn là treo ở thụy lâm trên người ngọc bội, đây là thụy lâm đồ vật, giờ phút này ở hắn trên người. Hắn cư nhiên nói chính mình không có tham dự bắt góc, chê cười, thứ này liền tính là người thường cũng biết giá trị xa xỉ, sẽ cho một cái cùng bọn họ không chút nào tương quan người. Sao có thể, nàng là không tin. Này, đây là bọn họ cho ta thù lao, ta không phải ta chính mình lấy đến, thật sự không phải, đứa bé kia ta không nhúc nhích hắn một chút. Nam nhân nhìn thản nhiên trong tay ngọc bội, luống cuống, thứ này vốn dĩ hắn còn nghĩ có thể bán không ít tiền, đến lúc đó cũng có thể đem thiếu nợ còn một còn. Hắn thật là kiếm lời, không nghĩ tới thứ này cư nhiên thành hắn đùa đòi mạng, nếu là biết sẽ như vậy ngươi, hắn lúc ấy không nên muốn thứ này, khó trách kia hai người lúc ấy như vậy hào phóng đem thứ này cho hắn, hắn liền nói bọn họ như thế nào lòng tốt như vậy, hắn hiện tại thật là liền ruột đều mau hủy thanh A. Bọn họ cho ngươi, bọn họ là ai? Nói rõ ràng, thẳng nhiên tựa hồ là cảm giác bắt được trọng điểm, chính là A Hồng cùng Long Ca, là bọn họ hai cái bắt cóc đứa bé kia. Bọn họ chỉ là tìm ta đi lái xe, mặt khác cái gì cũng chưa nói cho ta. Mới đầu là đáp ứng cho ta một vạn đồng tiền, kết quả bọn họ trói lại kia hài tử lúc sau liền ném như vậy khối ngọc bội cho ta. Nói thứ này có thể so kia một vạn đồng tiền đáng giá nhiều, nếu là ta bán không thượng một vạn khối, làm ta đi tìm bọn họ đi. Ta lúc ấy nhìn thứ này cũng không tệ lắm, cũng liền không muốn kia một vạn đồng tiền trực tiếp cầm này khối ngọc liền chạy lấy người. Ta thật sự không biết thứ này là thứ gì, ta cũng không bắt cóc kia hài tử. Thật sự ta nói đều là lời nói thật. Nam nhân kia đều mau khóc, hắn đem chính mình biết đến sự tình phía trước phía sau đều công đạo rõ ràng, cũng không biết đối phương có tin hay không. ngươi nói chính là một nam một nữ sao. Thản nhiên vội vàng hỏi nói, nếu là một nam một nữ liền cùng phía trước Âu dương vân bên kia tình báo đối thượng hảo. Phía trước Âu dương liền nói là một nam một nữ bắt cóc Thủy Lâm. Đúng vậy, A Hồng là Long Ca thân mật, bọn họ hai cái vì cái gì muốn bắt cóc đứa bé kia ta liền không biết. Lúc ấy ta thấy bọn họ là ở tiểu khu cửa bắt cóc kia hải tử. Long ca làm bộ hỏi đường, A Hồng đi ôm đi đứa bé kia. Lúc ấy A Hồng giống như còn cấp kia hải tử hạ dược, kia hải tử liền kêu cũng chưa kêu một tiếng liền đem hải tử lộng lên xe. Nam nhân cẩn thận hồi ức này ngay lúc đó tình huống. Nay liền đối thượng, nhân vật một nam một nữ, tình tiết là lúc ấy hai người một cái hỏi đường, một cái ôm đi hải tử. Chính là bọn họ cư nhiên đối như vậy tiểu nhân hải tử hạ dược, thật quá đáng. Như vậy tiểu nhân hài tử nếu là dược tề lượng nắm chắc không hảo là sẽ xảy ra chuyện chẳng lẽ bọn họ liền không nghĩ tới sao. thản nhiên giờ phút này đã là hận không thể đem chói đi nàng đệ đệ kia một nam một nữ bóc chết, nhưng là nàng muốn bình tĩnh, nếu đối phương chỉ có một nam một nữ, như vậy Thụy Lâm tạm thời hẳn là không có nguy hiểm, đối phương nhất định là có đặc thù mục đích. Nếu chỉ là vì tiền tài, bọn họ sẽ không đem Thụy Lâm trên người kia khối ngọc bội cho người nam nhân này, nhưng là cũng không giống như là trả thù trả thù bộ dáng. Này hết thể rốt cuộc là vì cái gì đâu Thản nhiên vẫn là có chút không nghĩ ra Bọn họ làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì Bọn họ trói đi rồi chính mình đệ đệ đến bây giờ còn không có gọi điện thoại tới làm tiền tiền tài Hơn nữa không có trước tiên thương tổn chính mình đệ đệ kia bọn họ thông qua lần này bắt cóc có thể được đến cái gì chỗ tốt đâu Ngươi nói chính mình không có trực tiếp tham dự bắt cóc Chính là ngươi lại là trợ giúp bọn bắt cóc trói đi rồi ta đệ đệ Ngươi hiện tại cùng ta luôn miệng nói ngươi không có thương tổn ta đệ đệ thẳng nhiên lại một lần cho đối phương một cái tát, lúc này đây thay đổi một mặt, cuối cùng là thuận mắt, hai bên giống nhau sưng, trên giường nam nhân giờ phút này cơ bản cùng cấp với đầu heo vô dị. Đầu heo mặt nam nhân, lúc này đây không chỉ có không dám nói lời nói, ngay cả trong miệng trào ra tới máu loãng cũng không dám nổ ra, hắn đã biết trước mắt thiếu nữ tuy rằng lớn lên giống thiên sứ, nhưng là động khởi tay tới cũng thật không phải thiên sứ bộ dáng á bất quá đây cũng là hắn nhất có nên được, ai làm hắn không có việc gì bang nhân bắt cóc đầu, vì một vạn đồng tiền. Hắn rất hai viên nhà, loại chuyện này hắn đời này cũng sẽ không lại làm. Giúp ta tìm được kia hai người, có lẽ ta sẽ suy xét làm ngươi ở trong tủ thiếu chủ mấy năm. Thản nhiên nói tuy rằng nói nhẹ, nhưng là nghe vào nam nhân kia trong thai, lại như là một cái tiếng sấm giống nhau ở bên tai nổ vang, ngồi tù. Hắn trước nay không nghĩ tới chính mình bất quá chính là bang nhân khai cái xe mà thôi, như thế nào liền phải ngồi tù đâu? Ta nói ngươi nghe mình bạch sao? Nếu không nghĩ đồng lứa ở trong tù quá, Ta hy vọng ngươi biết nên làm như thế nào. Thản nhiên khí thế dần dần dâng lên tới, tuy rằng nàng biết chính mình uy áp một khi phóng thích khả năng hiệu quả sẽ quá mức nghiêm trọng, nhưng là lúc này nàng đã bất chấp những cái đó. Minh Bạch, lại giống như không rõ đi, ta chỉ là bang nhân lái xe mà thôi, ta không có nam nhân kia còn tưởng biện giải. Ta không nghĩ sát sinh, hy vọng ngươi đừng làm ta phá quý củ. Thản nhiên một cái con mắt hình viên đạn lại đây, hơn nữa trên người tiệm khởi thế áp, ngồi ở trên giường nam nhân bùn lập tức liền quỳ gối thản nhiên trước mặt Ta hiểu được, ta biết sai rồi, cầu xin ngươi buông tha ta, ta nhất định sẽ tìm được bọn họ, nhất định sẽ tìm được. Thản nhiên nhìn sợ tới mức run bần bật nam nhân, vẻ mặt đầu heo bộ ráng, xem đều lười xem hắn. Mang đi. Trường 327 mạnh đi xa tiểu tam. Thản nhiên mang theo người đem đầu heo nam mang đi thời điểm, khách sạn giám đốc một câu cũng không dám nói. Trước khi đi thời điểm, Vương Hiên cũng không biết cùng hắn nói câu cái gì, hắn vội vàng gật gật đầu. Bảo đảm chính mình sẽ không đem hôm nay nhìn thấy sự tình nói ra đi. Nói giỡn, nhìn thấy vừa rồi cái loại này tình huống hắn chính là cái ngốc tử cũng biết không thể nói cho người khác. Bất quá hiện tại hắn càng to mò chính là những người này rốt cuộc là cái gì bộ môn người, cũng chính cũng tà. Nếu không phải biết bọn họ là ở chấp hành công vụ, hắn đều cho rằng chính mình gặp mấy người này là người giang hồ đâu. Ngay cả cái tiểu cô nương khí thế đều doa người, khó trách kia hai cái đại hắn cũng chỉ là tay nàng hạ a. Ở khách sạn giám đốc còn ở bên kia miên man suy nghĩ thời điểm, thản nhiên bọn họ cũng đã mang theo người đi trở về. Người này vẫn là muốn giao cho Âu Dương Vân xử lý, tốt nhất là có thể dựa vào hắn tìm được trói lại đệ đệ hai người, kia một nam một nữ hiện tại còn không biết mang theo nàng đệ đệ ở nơi nào trốn tránh đâu, bọn họ mục đích rốt cuộc là cái gì đâu. Thản nhiên thật sự là đoán không ra. Từ từ, người di động vang lên. thản nhiên đang suy nghĩ sự tình, không chú ý tới trên người di động vang lên, Âu Dương đêm nhắc nhở nàng một câu uy, ta là từ từ. Thản nhiên chạy nhanh tiếp khởi điện thoại tới. Từ từ, ngươi chạy nhanh trở về trong nhà đã xảy ra chuyện, lúc này lộn sột. Điện thoại là dùng cho lệ phương di động đánh lại đây, chính là lại là bà ngoại thanh âm, nghe được ra tới, thanh âm thực cấp. Bà ngoại ngươi trước đừng có gấp ta lập tức liền trở về, xảy ra chuyện gì? Ta mẹ không có việc gì đi. Thản nhiên đệ nhất phản ánh là mụ mụ hay là xảy ra chuyện gì, cho nên câu đầu tiên hỏi chính là vu lệ phương. Hảo hai tử. Mụ mụ ngươi không có việc gì. Chính là trong nhà lúc này lộn xộn, ngươi trở về đi, trở về lại nói, lúc này trong điện thoại nói không rõ. Bà ngoại nghe được thản nhiên phản ứng nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra. Cũng không lại trong điện thoại kỹ càng tỉ mỉ giải thích rốt cuộc là chuyện như thế nào liền nói làm cho bọn họ trở về lại nói. Kia bà ngoại ngài chiếu cố hảo ta mụ mụ, chúng ta lập tức quay lại. Thản nhiên tuy rằng không rõ ràng lắm đã xảy ra sự tình gì, nhưng là cái này mấu chốt thượng cư nhiên thản nhiên thêm thiền. Nàng là thật sự nổi giận, đừng làm cho ta biết là có người cố ý quấy rối. nếu không nàng thật sự không ngại hảo hảo thu thập hắn, nhàn hoàng đúng không, kia nàng khiến cho hắn không như vậy nhàn. Dung đại khái 20 phút thời gian, Vương Hiên liền đem xe khai trở về thản nhiên cửa nhà. Còn chưa tới cửa nhà thời điểm, liền nhìn đến thản nhiên cửa nhà tựa hồ người còn không ít bộ dáng. Ôn ào nhốn nháo bộ dáng. Mấy người xuống xe. Thản nhiên vừa đi vừa từ cửa nhà tiếng ồn ào chung phân tích đây là đã xảy ra sự tình gì. Nghe thanh âm phán đoán là cái nữ nhân thanh âm. Giống như nghe ý tứ là cùng mạnh đi xa có quan hệ. Thản nhiên đầu óc lập tức liền nổ tung, chẳng lẽ là mạnh đi xa có tiểu tam. Từ từ, ngươi đã trở lại. Âu Dương luôn thấy thản nhiên đi tới. Có chút xấu hổ đi tới, dù sao cũng là thản nhiên ra ra sự. Ở ngay lúc này bọn họ đều ở dưới tình huống ra loại chuyện này. Ngay cả Âu Dương luôn chính bọn họ đều cảm giác chính mình hẳn là phải về tránh một chút bất quá hiện tại còn không có tìm về Thụy Lâm bọn họ chính là muốn tránh cũng không có biện pháp trốn a. Tiểu Âu Dương thúc thúc là xảy ra chuyện gì sao? Thản Nhiên nhìn Âu Dương nói nên lời tình có chút mất tự nhiên hỏi, nàng thật sự sợ hãi là nàng tưởng dáng vẻ kia. Ngại, ta cũng không rõ lắm, ngươi vẫn là hỏi người người trong nhà đi. Loại chuyện này như thế nào cũng không hảo từ một ngoại nhân tới nói. Ân, ta đây đi qua giải một chút tình huống, đúng rồi người này là lúc ấy cấp bọn bắt cóc lái xe tài xế. Thụy Lâm Ngọc Bội chính là ở trên người hắn tìm được, các ngươi một hồi hỏi một chút xem có biện pháp nào không thông qua hắn tìm được bọn bắt góc. Thản nhiên tuy rằng thực quan tâm hiện tại ra môn trò khôi hài rốt cuộc là chuyện như thế nào, nhưng là muốn tìm được đệ đệ cũng là thực sự tình khẩn yếu. Ân, người này liền phải cho ta đi, ngươi vẫn là trước nhìn xem trong nhà có cái gì yêu cầu hỗ trợ đi. Âu Dương ngôn qua đi liền một phen sách theo thản nhiên bọn họ mang về tới nam nhân kia hướng trong nhà đi đến. Ai, từ từ, từ từ. Nam nhân kia tuy rằng đã bị đánh thành đầu heo mặt, tốt xấu hoán một hồi lúc này có thể nói ra lời nói tới. Đừng quên ta nói, thành thất điểm, ta vị này thúc thúc thủ đoạn chính là nhiều thực, tưởng chơi cái gì hoa chiêu ta xem ngươi vẫn là nhân lúc còn sớm đã chết này tâm đi. Thản nhiên cho rằng nam nhân kia là tưởng ra vẻ khai lưu, trực tiếp liền ném cho hắn như vậy một câu. Ta không tưởng ra vẻ, thật sự, ta chỉ là tưởng nói, nữ nhân kia chính là A Hồng. Nam nhân thật sự không tưởng khai lưu, nói giỡn. Nơi này nhiều người như vậy, còn có nhiều như vậy xe cảnh sát, nóc tử cũng biết những người này không phải ăn chay. Hiện tại hắn nếu là nghĩ cách chạy trốn quả thực chính là tự tìm tử lộ tiết tâu A, hắn đầu góc lại không hư rớt. Đã rớt một viên nha, hắn nhưng không nghĩ trên người lại thiếu điểm cái gì linh kiện. Chỉ là vừa rồi hắn không cẩn thận vừa quay đầu lại liếc liếc mắt một cái nhà này trước cửa làm ầm ý một đám người giữa, ngồi dưới đất nữ nhân kia rất muốn phía trước bắt cóc đứa bé kia nữ nhân. Nam nhân cho rằng chính mình hoa mắt, lại cẩn thận xem xét giống như còn thật là muốn thật là kia nữ nhân kia hắn không phải không cần tìm người sao này có sắn liền ở trước mắt hắn là có thể thiếu chịu điểm tội bắt được chủ mưu nói không chừng chính mình là có thể bị thả liền tính là không bỏ chính mình tốt xấu cũng không đến mức lại hướng về phía hắn phát hỏa hắn chính là thật sự hoan buồn A A Hồng Cái nào A Hồng Âu Dương luôn buồn bực nhìn đã bị đánh thành đầu heo còn có thể hưng phấn nam nhân có chút kỳ quái hỏi Ngươi là nói cái kia A Hồng thẳng nhiên chính là phản ứng cực nhanh, chẳng lẽ là chói đi đệ đệ nữ nhân kia A Hồng. Đúng vậy, đúng vậy, cái này chính là các ngươi muốn tìm nữ nhân kia, chói đi tiểu nam Hải A Hồng A. Đầu heo nam quả thực sắp cơ chân múa tay, quả nhiên là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công A, chết nữ nhân hại chết hắn, nếu không phải bởi vì bọn họ, hắn cũng cũng sẽ không làm người thu thập thành như vậy A. Gì? Từ từ, đầu heo nam giống như lại có lớn hơn nữa phát hiện, ở A Hồng ngồi trên mặt đất, Mặt sau đứng nam nhân kia giống như chính là Long ca, đối chính là hắn, sẽ không nhận sai, chính là hắn cánh tay thượng văn con rồng làn ra lại hác, bọn họ hai cái ở bên nhau, quả nhiên là nhận thức ra nhân này ra a muốn nói là bọn họ bắt cóc nhà này hài tử cũng có thể nói quá khứ. Ngươi lại làm sao vậy? Nhìn vừa mới còn hưng phấn vô cùng đầu heo nam, lúc này cư nhiên không ra tiếng ở một bên phát ngốc, thản nhiên cảm thấy có chút kỳ quái. Ta nếu có thể giúp các ngươi tìm được một cái khác nam nhân, các ngươi có thể thả ta sao? Đầu heo nam trong đầu tính toán, nghĩ vậy sao cái cỏ kẻ mặc cả biện pháp? Ngươi cảm thấy có thể sao? Thản nhiên lộ ra một cái thần bí tươi cười. Ta sai rồi, ta chỉ cầu các ngươi đừng lại động thủ. Đầu heo nam vừa thấy thản nhiên biểu tình liền biết chính mình không diễn, vẫn là thành thật thương lượng thương lượng có thể hay không không hề đánh hắn. Vậy mau nói, cái kia long ca chính là nam nhân kia sao? Thản nhiên vung tay lên, chỉ hướng về phía A hồng bên người nam nhân, hướng đầu heo nam xác nhận nói. Là hắn A, các ngươi nhận thức. Đầu heo nam không nghĩ tới bọn họ là nhận thức, này lại là chuyện gì xảy ra. Không quen biết, nhưng là cơ hồ có thể phán đoán ra hắn là được. Thản nhiên trên mặt lại lần nữa treo lên tươi cười, lúc này đây lại là một loại thị huyết tươi cười, nàng minh bạch, hiện tại nàng hoàn toàn minh bạch, vô luận là kiếp trước kiếp này, sở hữu sự tình nàng đều minh bạch. Nguyên lai là như vậy một chuyện A. Từ từ ngươi không sao chứ. Nhìn thản nhiên lộ ra nụ cười này, không chỉ có là đầu heo nam lòng còn sợ hãi. Ngay cả Âu Dương ngôn bọn họ cũng cảm thấy như vậy thản nhiên làm người cảm thấy có chút khủng bố. Tiểu nha đầu đây là làm sao vậy? Dư lại bên này sự tình giao cho ta là được. Tiểu Âu Dương thúc thúc ngươi cùng Đại Âu Dương thúc thúc chủ yếu chính là điều tra một chút hai người kia phía trước hành tung là được. Ta tưởng Thụy Lâm là bị bọn họ giấu ở địa phương nào. Hơn nữa hẳn là cách nơi này không xa. Hiện tại tìm được Thụy Lâm là đệ nhất vị. Chuyện khác ta tới xử lý. Người này ngươi trước tìm cá nhân trông giữ một chút là được. Cũng không cần hỏi cái gì thản nhiên đem hết thể đều nghĩ thông suốt lúc sau liền ở trong lòng có kế hoạch kế tiếp liền từ nàng tới kết thúc này hết thể đi cái này từ kiếp trước đến kiếp này vẫn luôn đối nàng cùng mụ mụ tạo thành lớn nhất thương tổn nữ nhân đúng rồi còn có nam nhân kia nguyên lai hắn cũng là kết phường đồng như a kiếp trước nàng cũng chưa phát hiện đâu này bút chướng lúc này đầy cùng nhau tới thanh toán một chút đi hảo vậy ngươi liền trước xử lý bên này sự tình ta lập tức tìm người đi điều tra hai người kia tranh thủ mau chóng đem thụy lâm cứu ra Âu Dương luôn tuy rằng không rõ ràng lắm thản nhiên vì cái gì kết luận hai người kia đi thủy Lâm giấu đi, lại còn có Ly này phụ cận không xa, nhưng là hắn vẫn là không có nghi ngờ thản nhiên nói, nghĩ đến thản nhiên nói như vậy như vậy an bài nhất định là có nàng đạo lý, sắp thật hiện tại Mặc Kệ làm cái gì, chạy nhanh đem Hải Tử tìm trở về mới là quan trọng. Thản nhiên xoay người làm đại gia qua đi Mặc Kệ đối phương nói gì đó làm cái gì, bọn họ đều an tĩnh chỉ cần ở một bên nhìn thì tốt rồi, không cần làm bất cứ chuyện gì, đặc biệt là Hồng Y Ly Chuyện này nàng chính mình tới xử lý liền hảo. Thản nhiên làm Hồng Easy nhất định phải tin tưởng chính mình nhất định có thể giúp chuyện này xử lý tốt. Hồng Easy ở thản nhiên nhìn đến nữ nhân kia ánh mắt đầu tiên thời điểm cũng đã cảm giác được nàng nội tâm biến hóa. Lúc ấy hắn liền minh bạch nữ nhân này chính là mạnh đi xa kiếp trước ngoại tình tình nhân, cũng chính là thản nhiên cha mẹ ly hôn lớn nhất nguyên nhân. Thản nhiên kia một khắc phẫn nộ cùng oán hận là Hồng Easy trước nay đều không có gặp qua. Ngay lúc đó Hồng Easy liền nghĩ đến chính mình phía trước nói qua. Nếu nữ nhân này xuất hiện, hắn nhất định sẽ không làm thản nhiên lại lần nữa đã chịu thương tổn, hắn sẽ dùng hắn biện pháp làm nữ nhân này biến mất, nhưng là lúc ấy thản nhiên cũng không có đồng ý hắn ý tưởng. Hồng Y Dĩ Hải vừa mới còn đang suy nghĩ muốn như thế nào làm mới có thể vì thản nhiên diệt trừ cái này phiền toái, nhưng là giống như bị thản nhiên phát hiện, nếu thản nhiên nói không cho hắn nhung tay, kia hắn trước tiên ở một bên. Hãy chờ xem, chờ đến yêu cầu hắn thời điểm hắn lại ra tay. Hắn không phải thản nhiên, hắn sẽ không nhân từ nương tay. Bởi vì nữ nhân kia đã mang thai, đối với nhân loại tới nói nữ nhân này chính là cái kẻ yếu, càng dễ dàng được đến người đồng tình, có lẽ thản nhiên sẽ bởi vậy buông tha nàng, nhưng là hồng y hay bất đồng, hắn không phải nhân loại, hắn sẽ không vì nào đó cái gọi là đạo đức mà sinh ra đồng tình loại đồ vật này. Trường 328 Tư sinh tử thản nhiên nói xong lời nói, liền dẫn đầu hướng trò khôi hải sân khấu đi qua đi, nàng nhưng thật ra muốn nhìn, này so kiếp trước chậm 8 năm trận này trò khôi hải có phải hay không sẽ so kiếp trước càng đẹp mắt đâu. Từ từ ngươi đã trở lại, tìm được ngươi đệ đệ sao. Vũ Lệ Phương tuy rằng hiện tại thực thương tâm khổ sở, chính là càng lo lắng chính là chính mình nhi tử an toàn. Tuy rằng nói không có một nữ nhân ở biết chính mình trượng phu ngoại tình thời điểm có thể bình tĩnh bình tĩnh, nhưng là làm một cái Hải tử mẫu thân, nàng hiện tại càng quan tâm Hải tử. Thẳng nhiên nhìn cùng kiếp trước giống nhau, tuy rằng đã thực thương tâm khổ sở, nhưng là vẫn là đem Hải tử đặt ở đệ nhất vị mụn mụ. Nàng thật sự hảo tâm đau hảo tâm đau, nàng nói qua sẽ bảo hộ mụn mụn, không cho nàng này một đời ở chịu khổ, chịu ý khuất, mặc kệ người kia là ai, nàng đều cho phép, chính là vì cái gì vẫn là đã xảy ra. Người đi mau chóng điều tra một chút nữ nhân này cùng ta ba ba quan hệ, càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt. Thản nhiên quay đầu lại trực tiếp phân phó Phùng Vũ đi làm, loại chuyện này, vẫn là Phùng Vũ làm lên muốn so Vương Hiên muốn thích hợp. Phùng Vũ gật đầu đồng ý, quay đầu lại nhìn vẻ mặt buồn rầu mạnh đi xa. Trong ánh mắt hiện lên một tia không rõ ý vị. Thản nhiên không có chú ý tới, nhưng là Vương Hiên lại là thấy được. Hắn lặng lẽ cùng bạn đối khô nói làm hắn vẫn là trước điều tra rõ rốt cuộc là chuyện như thế nào lại nói, lúc này trước không cần hạ phán đoán hảo. Phùng Vũ ngẩng đầu nhìn nhìn Vương Hiên, Vương Hiên ý tứ hắn minh bạch, nhưng là mấy năm nay bọn họ hai cái từ nhận thản nhiên là chủ lúc sau, vẫn luôn đi theo thản nhiên, này trong đó cảm tình đã sớm vượt qua chủ tử cùng cấp dưới quan hệ. Mấy năm nay đứa nhỏ này trưởng thành. Nàng tâm tư, nàng bất giận nhạc buồn bọn họ đều xem ở trong mắt. Hai người đều không có thành ra, cả đời này bọn họ đều không có tính toán thành ra ý niệm, cho nên Thản Nhiên giống như ở bọn họ trong lòng cũng như là bọn họ cộng đồng hài tử giống nhau, hiện giờ mạnh đi xa như vậy thương tổn Thản Nhiên. Phong Vũ không giận là không có khả năng, hắn chỉ là sợ kích thích đến Thản Nhiên mới không có biểu hiện ra ngoài. Mà Vương Hiên sắc thật cùng hắn cộng sự nhiều năm, cộng sự chi gian cái loại này ăn ý không phải giả, Phong Vũ trong lòng tưởng Hắn biết rõ, vì tránh cho hiểu lầm hắn vẫn là hy vọng sự tình có thể điều tra rõ ràng lúc sau lại có kết luận. Nếu thật là Mạnh đi xa thực xin lỗi thản nhiên mẹ con hai cái, chính là Vương Hiên cũng sẽ không tha hắn. Mấy năm nay, mọi người đối đãi Mạnh đi xa có khi lễ ngộ có thêm, kỳ thật còn không đều là lấy thản nhiên phúc. Nếu Mạnh đi xa thật sự không biết đủ, làm không nên làm sự tình. Đừng nói là bọn họ huynh đệ hai người. Tin tưởng sở hữu quan tâm thản nhiên thân bằng đều sẽ không làm hắn hảo quá điểm này hắn mạnh đi xa là không có khả năng không rõ ràng lắm. kia hắn rốt cuộc vì cái gì sẽ hồ đồ chọc hạ loại này lạn trứng thương tổn thế nữ đâu? có lẽ này trong đó là có hiểu lầm. cho nên vương hiên mới làm phùng vũ điều tra rõ ràng lại nói, nói vậy đây cũng là thản nhiên ý tưởng đi. phùng vũ hướng về phía vương hiên gật gật đầu, đệ nặng trong lòng hỏa khí rời đi, hy vọng sự tình thật là hiểu lầm. ân, ta tưởng đệ đệ thực mau liền có thể tìm được rồi. thản nhiên đầu tiên là an ủi vu lệ phương, vừa nói lời này. Một bên nhìn ngồi dưới đất la lối khóc lóc cá hồng. Vốn dĩ a hồng chói đi mạnh thủy lâm liền có chút chột dạ, vừa rồi Vu Lệ Phương như vậy vừa hỏi, nàng muốn nghe xem Thản Nhiên trả lời, liền ngẩng đầu nhìn Thản Nhiên thám thính tin tức, không nghĩ tới ánh mắt vừa lúc cùng Thản Nhiên đánh vào cùng nhau. Thản Nhiên ánh mắt lợi mà tàn nhẫn. Nữ nhân này, Thản Nhiên vốn tưởng rằng cả đời này đều sẽ không tái kiến, ai biết lại như vậy xảo nàng xuất hiện, vẫn là cùng kiếp trước giống nhau tình cảnh, mang theo có thai chi thân tới yêu cầu nàng cha mẹ ly hôn. Ha ha, kiếp trước có thể làm ngươi thực hiện được, lại đến một lần. Không có cửa đâu. Thật sự sao? Ngươi tìm được rồi Thụy Lâm rơi xuống, có phải hay không thực mau là có thể làm Thụy Lâm về nhà. Vu Lệ Phương bất chấp chuyện khác, hiện tại ở trong mắt nàng nhi tử an toàn muốn so trước mắt người quan trọng nhiều. Ân Thực Mau mụ mụ, đêm đã khuya, ngươi muốn hay không về phòng đi chờ đệ đệ trở về. Thản nhiên ý đồ muốn đem Vu Lệ Phương khuyên trở về phòng, như vậy nữ nhân căn bản không có tất yếu làm Vu Lệ Phương tự mình đi đối mặt, này không phải kiếp trước, thản nhiên có thể giúp nàng giải quyết những việc này. Chính là, nữ nhân này, ta không có biện pháp trở về a. Người ba ba hắn Vu Lệ Phương nhìn ngồi dưới đất nữ nhân, thật sự có chút không biết nên xử lý như thế nào những việc này, nàng muốn tin tưởng trượng phu cùng trước mắt nữ nhân này không có quan hệ, nhưng là nữ nhân này nói nàng mang thai, hơn nữa nàng còn nói đứa nhỏ này là mạnh đi xa. Tuy rằng Vu Lệ Phương nói cho chính mình chuyện này không có khả năng, Trượng phu là sẽ không làm ra chuyện như vậy, hắn đôi chính mình cùng một đôi nhi nữ là như vậy hảo, hắn sao có thể con chính mình làm ra chuyện như vậy đâu. Chính là trước mắt nữ nhân này xuất hiện ở chính mình trước mặt, nàng luôn mồm nói chính mình hoài trượng phu hài tử, mà trượng phu từ nữ nhân này xuất hiện kia một khắc khởi liền không có mở miệng biện giải quá một câu, này hoàn toàn không giống như là ngày thường trượng phu à, hắn nếu thật sự cái gì đều không có đã làm, vì cái gì hắn không giải thích, vì cái gì hắn liền một câu đều không nói. Từ nữ nhân này xuất hiện đến bây giờ đã hơn một giờ, nàng lại khóc lại nháo, trưởng phu đã không có giải thích một câu, cũng không có đối nữ nhân này tỏ vẻ ra một tia đau lòng, Vu lệ phương thật là cảm thấy chính mình có chút xem không hiểu mạnh đi xa. Ba ba thản nhiên không hỏi mạnh đi xa là chuyện như thế nào, mà là muốn hắn một cái thái độ mà thôi. Ta cùng nữ nhân này không có bất luận cái gì quan hệ. Từ cái kia A Hồng xuất hiện đến bây giờ đây là mạnh đi xa mở miệng nói câu đầu tiên lời nói, hắn không có giải thích không phải nói hắn chính là thừa nhận nữ nhân này theo như lời những cái đó, mà là bởi vì hắn cảm thấy căn bản không cần giải thích, loại này nữ nhân căn bản chính là có mục đích khác, hắn càng là giải thích ở ngay lúc này càng là giải thích không rõ ràng lắm, kỳ thật vừa rồi bà ngoại thẩm lan cấp thản nhiên gọi điện thoại cũng là mạnh đi xa làm nàng đánh, mạnh đi xa vẫn là tương đối tin tưởng nữ nhi, chính mình không có đã làm sự tình, hắn tin tưởng vô luận là ai đều không thể đem loại chuyện này an vạ trên người hắn, ta hiểu được, Ngươi trước đỡ mụ mụ đi vào nghỉ ngơi đi, nơi này ta tới xử lý. Thản nhiên nghe được Mạnh đi xa những lời này liền an tâm rồi. Hắn đã làm nhất định sẽ thừa nhận, tuy rằng kiếp trước hắn không phải một cái hảo trưởng phu một cái hảo phụ thân, nhưng là hắn lại là tại đây loại thời điểm không có đã lừa gạt bọn họ mẹ con, cho nên hôm nay nàng tin tưởng Mạnh đi xa cũng không có đang nói dối. Lệ phương ngươi đi vào trước nghỉ ngơi một chút đi, ta muốn ở chỗ này xem bọn hắn rốt cuộc muốn làm cái gì, rốt cuộc có thể biên thành bộ dáng gì. Mạnh đi xa cũng không có tính toán cứ như vậy đem cục diện rồi dám giao cho nữ nhi đi xử lý, hắn là cái nam nhân, không thể đem sở hữu sự tình giao cho nữ nhi xử lý sau đó chính mình trốn đi, hơn nữa hắn hiện tại càng muốn biết hai người kia làm như vậy mục đích là cái gì, bọn họ rốt cuộc vì cái gì muốn như vậy vu hãm chính mình. Đi xa, ta tin tưởng ngươi. Vu lệ phương nghe xong mạnh đi xa ngươi câu khẳng định hồi đáp, cũng coi như là thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn nói chưa làm qua, làm thê tử nàng sẽ tin tưởng hắn. Hy vọng hắn đừng làm chính mình thất vọng mới hảo. Đều nói nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, mạnh đi xa từ nhỏ không bị cha mẹ coi trọng, có thê nữ lúc sau, hắn mới chân chính cảm giác được ra hạnh phúc, mà hiện giờ, hắn bị người hoan uổng, hắn chỉ là cảm giác được tức giận cảm thấy bị khuất, nhưng là thê tử cùng nữ nhi tín nhiệm, làm hắn đột nhiên lập tức liền hốc mắt đỏ, có thê như thế, có nữ như thế, phu phục gì cầu. Đây là người nhà của hắn, hắn thân nhân, đang xem xem với gia nhị lão cùng cậu em vợ với kiến quốc, Từ nữ nhân này xuất hiện bắt đầu, đại gia cũng bất quá là nhìn nàng một người nháo một người diễn, không có bất luận cái gì một người đứng ra không phân xanh đỏ đen trắng chỉ trích quá hắn, không có bất luận cái gì một người nói hắn, hắn thật sự thực chạy nhanh này, đó người nhà tín nhiệm cùng minh lý lẽ. Thử nghĩ tưởng đổi làm là nhà khác, có lẽ nhạc phụ nhạc mẫu đã sớm đi lên khiển trách, mà bọn họ đều không có nói qua một câu, chỉ là bởi chính mình nhìn, nhìn này đối nam nữ biểu diễn. Thản nhiên đối với Vu Lệ Phương gật gật đầu, làm nàng yên tâm thuận tiện làm bà ngoại bọn họ cũng trở về đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi cấp đệ đệ làm điểm ăn ngon một hồi đệ đệ liền sẽ trở lại bà ngoại thẩm lan nhìn nhìn ngoại tôn nữ cũng không có hỏi nhiều đỡ vu lệ phương cùng nhau đi vào bài thanh không sai biệt lắm nên là làm chính sự lúc người tên là gì các ngươi hai cái là người nào chạy tới ta gia môn trước đại xảo đại nháo là muốn làm cái gì thản nhiên như là một cái thẩm vấn quan giống nhau hỏi không mang theo một tia cảm tình ngươi là ai a ta là mạnh đi xa nữ nhân Ta trong bụng có hắn hài tử, ta tới chỗ này đương nhiên là tới tìm hắn đối ta trong bụng hài tử phụ trách. Cái kia kêu A hồng nữ nhân, tuy rằng cảm thấy không khí giống như có chút bất đồng, nhưng là rốt cuộc thản nhiên ở nàng xem ra vẫn là cái hài tử, có cái gì đáng sợ, vẫn là thực kêu ngạo nói nàng kia bộ tử. Ba ba, nàng nói nàng trong bụng có ngươi hài tử là thật sự sao? Thản nhiên quay đầu hỏi mạnh đi xa, trên mặt lại là mang theo một loại diễn ngược biểu tình. Ta căn bản là không chạm qua nữ nhân này. Nàng trong bụng sao có thể có ta hài tử? Mạnh đi xa cực lực áp chế chính mình trong lòng lửa giận, cấp ra phủ định đáp án. Ta nói bác gái ngươi nghe rõ sao? Ta ba nói đứa nhỏ này cùng ta ba không quan hệ, ngươi đây là muốn làm gì? Nghe nói qua trên đường có ăn bạn, còn không có gặp qua tìm tới môn tới mặt dạy mày dạn ăn bạn. Thản nhiên trên mặt diễn ngược càng thêm rõ ràng, nói lời này thời điểm thậm chí là có một loại cao cao tại thượng cảm giác. Ai là bác gái? Ngươi kêu ai bác gái đâu? Nha đầu chết tiệt kia thản nhiên một câu bác gái kêu trên mặt đất gái kia nữ có chút chịu không nổi, thốt ra mà ra mắng thản nhiên một câu. Ba mọi người còn không có phản ứng lại đây thời điểm, hồng y liền ra tay, từ từ cũng là ngươi có thể mắng. Không biết lượng sức. Nữ nhân này là điên rồi đi, cũng không nhìn xem đây là địa phương nào, giúp thụy lâm sự tình còn không có cùng nàng tính sổ, nàng cư nhiên còn dám đối thản nhiên bất kính, quả thực là tìm chết. Đánh người lạc, mạnh ra đánh người lạc, Nữ nhân không nghĩ tới đối phương sẽ động thủ, không phải nói ra nhân này dễ khi dễ sao, như thế nào sẽ có người động thủ đâu. Tợt mờ giờ đau chết lao nương đâu, A Hồng tiêu gạo. Thản nhiên tựa như xem vai hề giống nhau nhìn ngồi dưới đất A Hồng. Trường 329 mạnh gia sẽ phụ trách. Người kêu thực vui vẻ sao? Nếu ngươi đều nói chúng ta mạnh gia đánh người, ta đây không đánh cái thống khoái có phải hay không thực xin lỗi ngươi kêu những lời này a? Thản nhiên quanh thân đột nhiên quát lên một trận gió, tại đây giữa hè ban đêm. Này một trận gió quát làm trên mặt đất nữ nhân kia đột nhiên cảm giác được cả người lạnh lùng, cảm thấy có chút âm trầm. Không cần, không cần ta không hô. Nữ nhân kia còn xem như thức thời, vừa thấy thản nhiên nói những lời này đồng thời, nàng phía sau mấy người kia đều đi phía trước vượt một bước, đừng động là ai, lúc này đại khái đối nữ nhân này đều không thể nhịn được nữa. Như vậy nữ nhân, bất luận này đây cái dạng gì mục đích cái dạng gì lý do, liên lụy người nhà hài tử nơi này thương tổn mạnh ra người, nàng chính là đại gia cộng đồng địch nhân. Nếu không phải thản nhiên phía trước từng có phân phó, bất luận nhìn đến cái gì, nghe được cái gì đều phải ở một bên nhìn, vừa rồi mọi người đều xem bất quá đi, mà chỉ có hồng y hề động thủ, cũng là vì vương hiên cùng phùng vũ không dễ làm thản nhiên mặt liền kháng mệnh, nếu không phải trên mặt đất nữ nhân kia đã sớm so. Với phía trước cái kia đầu heo nam còn đầu heo. Nếu ngươi không tính toán tiếp tục hô, chúng ta đây vẫn là thư về chính chuyện đi, tới rồi hiện tại, các ngươi hai cái có phải hay không hẳn là nói cho chúng ta biết, các người rốt cuộc là chịu ai chỉ thị hám hại ta ba ba không nói còn bắt cóc ta đệ đệ thụy lâm thản nhiên đang nói những lời này thời điểm thực nhẹ nhưng là cuối cùng một câu lại là giống như một cái tiếng sấm ở mạnh đi xa bên thay vang lên từ từ ngươi vừa mới nói cái gì thụy lâm thụy lâm sự tình là chuyện như thế nào nếu không có nghe lầm nói mạnh đi xa vừa rồi tựa hồ là nghe được nữ nhi nói thụy lâm là bị trước mắt hai người kia bắt cóc chuyện này hẳn là từ này nhị vị tới nói đi các ngươi nói đi A Hồng, Long Ca, Thản nhiên nói nghe được ra tới đối này hai người hỏa khí là ở cực lực cắp lực. Có thể nghĩ, nàng đối này hai người giờ này khắc này cảm quan là thế nào? Ngươi, ngươi, ngươi nói bậy, cái gì bắt góc, cái gì vu hãm. Ta trong bụng có mạnh đi xa hải tử, các ngươi mạnh ra không cần vì không thừa nhận đứa nhỏ này liền ở chỗ này nói hiệu nói vượng. Ta có thể cáo của các ngươi, bẩm báo các ngươi thân bại danh liệt, đừng tưởng rằng các ngươi có tiền liền ghê gớm. Ngồi dưới đất nữ nhân nghe được thản nhân nói, có chút trộn dạng, nhưng là nhìn thoáng qua nam nhân kia, cái kia bị đầu heo nam xưng là long ca nam nhân, hắn nhưng thật ra trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, như thế tựa hồ cho á hồng một ít tự tin. Bọn họ khẳng định là không có gì chứng cứ, lại còn có không tìm được hải tử. Bằng không không có khả năng đối bọn họ khách khí như vậy, nếu là cái dạng này lời nói, chỉ cần bọn họ tìm không thấy cái kia tiểu nam hải. Chính mình chính là liều chết không thừa nhận cũng liền sẽ không có việc gì. Ngồi dưới đất nữ nhân chính là ôm như vậy tâm thái, cho nên đều đến lúc này, nàng cư nhiên còn có thể chết kiêng. Ngươi nói như vậy này đây cho chúng ta không có chứng cứ đúng không? Nay đây cho chúng ta tìm không thấy hài tử, liền không thể đem các ngươi hai nhân tra thế nào cho nên mới như vậy tiêu ngạo đến bây giờ vẫn là như vậy sắc mặt sao? Thản nhiên phát ra một trận cười lạnh, này hai cái vốn dĩ nàng còn tính toán tra ra chủ mưu lúc sau xét mà định đâu. Rốt cuộc mặc kệ nữ nhân này trong bụng hài tử là của ai, cũng là một cái tiểu sinh mệnh. Hắn là vô tội, thản nhiên cũng không tưởng liên lụy đến Hải Tử. Tuy rằng nàng hận nữ nhân này, nhưng là nàng cũng vẫn là tính toán vong khai một mặt làm nữ nhân này sinh song Hải Tử ở đi ngồi tù. Xem ra đối phương vẫn là không có bất luận cái gì giác ngộ a. Nếu là như thế này, nàng cũng không cần khách khí. Chúng ta cái gì đều không có làm, các ngươi không thể oan uổng ta cùng ta muội muội, muội muội này mạnh ra người không nói lý. Tự nhiên có phân rõ phải trái địa phương, muội muội chúng ta đi. Cái kia kêu, kêu Long Ca nam nhân. Trong miệng nói nói như vậy, xoay người tựa hồ là có chút phẫn nộ muốn rời đi qua đi muốn đỡ ngồi dưới đất nữ nhân. Thản nhiên nhìn ra hắn đây là xem tình huống không ổn tưởng lưu, tự nhiên là không có khả năng cho hắn cơ hội như vậy. Hắn nghĩ đến nhưng thật ra mỹ a chạy tới chính mình ra đại náo đến bây giờ, còn chưa nói rõ ràng, bắt cóc chính mình đệ đệ còn không có đem hải tử thả lại tới. Thủy Lâm hiện tại hay không khỏe mạnh bình an bọn họ cũng không biết, nàng sao có thể cứ như vậy làm như không có việc gì giống nhau làm cho bọn họ đi đâu. Chẳng lẽ bọn họ mạnh ra cùng Vu gia này dễ khi dễ khi trừ bỏ danh? Tuy tiện một cái cái gì tiểu lâu la liền dám bắt nạt tới cửa vẫn là nói đi là đi. Hồng Y Lì. Thản Nhiên chỉ là hô Hồng Y Lì tên một tiếng, không có dư thừa nói, hai người chi gian đã sớm đã ăn ý mười phần căn bản không cần ngôn ngữ giao lưu, Hồng Y Lì liền biết Thản Nhiên là có ý tứ gì. Hồng Y Lì tiến lên duỗi tay ở nam nhân kia trên người một chút, nam nhân lập tức không thể động đậy, giống như là bị người làm định thân pháp giống nhau, ngươi làm cái gì? Các ngươi ở ta trên người làm cái gì? Vì cái gì ta không động đậy nổi? Sao lại thế này? Cứu mạng A, cứu mạng A. Nam nhân tức khắc liền mất đi vừa rồi bình tĩnh cùng lý trí. Sắc thật người bình thường ai gặp qua như vậy chẳng thế, đối phương chỉ là ở trên người hắn điểm một chút, hắn liền không động đậy nổi, chẳng lẽ thế gian này thật đúng là có điểm huyệt công phu? Gia nhân này rốt cuộc là cái gì quái thai A, này lúc ấy tìm bọn họ làm việc người cũng không nói cho bọn họ gia nhân này ra lợi hại như vậy A. Không phải là cái gì võ lâm cao thủ linh tinh đi, nếu là thật sự tới cái một trưởng đem hắn cấp đánh chết hắn nga độ không có một chút tư tưởng chuẩn bị a liền này ngắn ngủn một phút không đến thời gian. Người nam nhân này quả thực chính là đầu góc gió lúc đều, hắn trong đầu hiện lên vô số cái ý niệm, nhưng là những cái đó đều là làm hắn càng nghĩ càng. Sợ hãi sự tình. Hắn hiện tại liền tưởng chạy nhanh hiểu rõ trước mắt sự tình, hắn hiện tại cảm thấy nếu là thật vì tiền đem tánh mạng ném hoặc là nửa đời sau đều ở trong tù qua, vậy thật sự mệt lớn. Bất quá là giúp ngươi lưu lại hồi ức một chút, các ngươi hai cái đều đã làm chút sự tình gì thôi. Thản nhiên cười lạnh nói, chúng ta chưa làm qua sự tình gì, đứa nhỏ này phụ thân chúng ta cũng không nhận, các ngươi phóng chúng ta đi thôi. Đứa nhỏ này ta cùng muội muội chính mình nuôi lớn, còn không phải là cái bọn nhỏ, chính chúng ta dưỡng. Cái kia kêu, kêu Long Ca nam nhân còn ở bên kia mạnh miệng nói, lời này đến nói rõ ràng, là ta mạnh gia hải tử chúng ta không có khả năng làm hắn lưu lạc bên ngoài, nếu không phải ta mạnh gia hải tử. Các ngươi đây là lửa dối. thản nhiên cũng lười đến cùng bọn họ lại vòng quanh. Lời này nói như thế nào, đứa nhỏ này tự nhiên là các ngươi mạnh ra, hắn mạnh đi xa làm chuyện tốt không nhận nợ, các ngươi này cũng không thể đều giúp đỡ hắn đi. Nói nữa, nếu là đứa nhỏ này xuất thế vẫn là ngươi đệ đệ đâu? Cái kia kêu, kêu A Hồng nữ nhân, chẳng biết xấu hổ tiếp tục ở bên kia thủ vương chính mình cách nói. kia nhưng thật ra dễ làm, nếu đứa nhỏ này thật sự có thể xác định là chúng ta mạnh ra đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ phụ trách. Bất quá các ngươi hai cái ta cảm thấy khả năng nửa đời sau đều phải ở trong tu qua, yên tâm ta sẽ không giết của các ngươi, vì các ngươi loại người này xúc phạm pháp luật không đáng. thản nhiên cũng không để ý cái kia A Hồng cách nói, ở nàng xem ra thực rõ ràng, hai người kia nhất định là vì nào đó mục đích mà tìm tới nhà bọn họ. Hiện tại nghĩ đến, bọn họ hẳn là có dự nhiêu. Chói đi đệ đệ sau đó tới mạnh ra nói mạnh đi xa ở bên ngoài có nữ nhân, liền hài tử đều có. Đây là muốn châm ngòi mạnh đi xa cùng Vu lệ phương hai người quan hệ sao? Rõ ràng, ở chỗ lệ phương mang theo hải tử đi ra ngoài thời điểm, đem hải tử trói đi, như vậy ném hải tử trách nhiệm chính là Vu lệ phương. Đồng thời ở còn không có tìm được hải tử tình hôn dưới lại làm ra cái hoài tư sinh tử tới cửa tiểu tam như vậy giống trống khuya chiêng tới cửa tìm người cái cỏ ẩm ý một chút đều không giống giống nhau tiểu tam trôn trôn tranh tránh sợ bị người biết. Hơn nữa cái này cái gọi là ca ca cũng không giống như là ca ca bộ dáng. Thẳng nhiên hiện tại hoài nghi nói không chừng nữ nhân này trong bụng hải tử vẫn là người nam nhân này đâu. Kiếp trước liền nghe nói mạnh đi xa bên ngoài cái kia tiểu tam sinh hạ nữ hải kia còn không chừng là ai đâu, lúc ấy cũng không có cái hoài nghi đối tượng, hiện giờ sắc thật bất đồng. Nếu đứa nhỏ này không phải mạnh đi xa, kia hải tử phụ thân nếu không phải trước mắt nam nhân lại như thế nào sẽ làm chính mình nữ nhân mang theo trong bụng hải tử thượng nhà người khác nhận thân đâu như vậy tưởng tượng thản nhiên cảm thấy nữ nhân này trong bụng hài tử phụ thân mười có còn chính là người nam nhân này tuy rằng không rõ bọn họ như vậy châm ngòi chính mình cha mẹ quan hệ rốt cuộc là vì cái gì nhưng là thản nhiên trước mắt trong lòng có một kế quyết định gọi ông đập lưng ông ăn miếng trả miếng cũng tới châm ngòi châm ngòi các ngươi quan hệ đi ta trong bụng hài tử tự nhiên là mạnh đi xa cũng chính là các ngươi mạnh ra loại chuyện này sao có thể có giả đâu tiêu a hồng nữ nhân tuy rằng có chút trột dạ dao động nhưng là lại vẫn là mạnh miệng, dù sao đứa nhỏ này nhất thời nửa khắc cũng không thể sinh ra tới, bọn họ liền tính muốn xác nhận có phải hay không mạnh đi xa loại cũng đến chờ hài tử sinh ra tới mới có thể xác nhận đi, này ít nhất còn muốn vài tháng thời gian, bọn họ đã sớm chạy thoát, cho nên hiện tại chỉ có chết chống được đế mới là thượng sách. Hồng ý gì đem nữ nhân kêu ý tưởng do xét cái 10 thành 10, nhìn đến nàng cư nhiên có ý nghĩ như vậy trong lòng phát ra một tiếng cười lạnh. Nàng quả thực chính là người si nói mộng, Như thế thương tổn thản nhiên cư nhiên tưởng một chạy thoát chi, nàng nhưng thật ra tưởng mở Tuy rằng Hồng Y Lìa rất muốn hiện tại liền thu thập này nữ, nhưng là không có thản nhiên phân phó, hắn cũng vẫn là không tính toán hành động thiếu suy nghĩ, trước nhìn xem thản nhiên có tính toán gì không đi, nghĩ đến nàng hẳn là đã có ý nghĩ của chính mình. Hồng Y Lìa nhìn trong ánh mắt tựa hồ có khắc quan mang, cùng vừa rồi chỉ có phẫn nộ cùng ẩn nhẫn là bất đồng, lâu như vậy, Hồng Y Lìa đối thản nhiên vẫn là thực hiểu biết, cho nên hắn đang chờ thản nhiên ra tay nhìn xem nàng là tính thế nào xử lý cái. Này kiếp trước kiếp này đều thương tổn nhà bọn họ nữ nhân. Tiếp nhưng thật ra có thể giúp ngươi xác định một chút, tuy rằng hiện tại hài tử còn không có sinh ra tới không thể nghiệp nạ, nhưng là chúng ta nhưng thật ra có thể căn cứ mang thai thời gian tới suy tính một chút đứa nhỏ này có phải hay không ta ba ba. Nói đến này thản nhiên đột nhiên cười, chính là này cười lại không cho người cảm thấy nàng là vui vẻ. Mà là làm đối diện trên mặt đất nữ nhân cùng nàng phía sau so đứng vô pháp nhúc nhích nam nhân đồng thời cảm thấy cái này thiếu nữ cười có điểm giống địa ngục sứ giả mỉm cười. Tuy rằng không có người gặp qua địa ngục sứ giả mỉm cười nhưng là hai người trong lòng rõ ràng chính là như vậy cảm thấy. Chương 330 chế tạo hiếm thích. Liên tính là bác sĩ cũng không có khả năng như vậy chuẩn xác, lại nói nơi này lại không có bác sĩ. tiêu a Hồng nữ nhân trột dạ nói, nàng chính là trước mang thai một tháng mới tìm cơ hội tiếp xúc mạnh đi xa. Nếu là thật sự bị Mạnh Gia người cha ra mang thai nhật tử kia không phải lộ tẩy sao, vậy phải làm sao bây giờ a A Hồng một bên trong lòng chờ đợi Mạnh Gia sẽ không tìm bác sĩ, một bên cũng suy nghĩ biện pháp muốn chạy trốn. Tiên tâm ta sư huynh ý gì thuật đó là thực chuẩn, đừng nói điểm này việc nhỏ, chính là lại khó trị nghi nan tạm chứng với hắn mà nói cũng là chút lòng thành. Thản nhiên cũng không tính toán tự mình ra tay, nàng trước mặt ngoại nhân vẫn là tính toán điệu thấp một ít, người ở đây nhiều mắt tạp nàng nếu là tự mình ra tay. Chia nói không chừng đã bị người nào đã biết, rốt cuộc mười mấy tuổi hài tử y y thuật cao siêu sự tình tới khi nào đều là một cái vô pháp làm người tin tưởng thả sẽ bị làm như là một loại đề tài câu chuyện. Làm hồng y tới vẫn là tương đối đáng tin cậy, cho nên thản nhiên trực tiếp đem chuyện này liền giao cho hồng y đi Ta không, ta không xem, ta có bác sĩ chứng minh, các ngươi ai biết có phải hay không cùng nhau thông đồng lên biệu đặt cái thời gian nói ta hài tử cùng mạnh đi xa không có quan hệ, ta sẽ không cho các ngươi xem. A hồng kích động kêu lên, vừa rồi hồng y đem nam nhân kia định trụ thời điểm, nàng chính là tận mắt nhìn thấy thanh niên này nam tử lợi hại, nếu là nói nàng giúp chính mình xem, trước không nói nhật tử có thể hay không nhìn ra tới, nói không chừng ở trước mắt bao người liền hài tử đều giữ không nổi, nàng tự nhiên là không thể đồng ý làm hồng y cho nàng nhìn. Chuyện này không phải do ngươi, nếu ngươi nói đứa nhỏ này là ta mạnh ra, chúng ta đây tự nhiên liền có kiểm tra thực hư tư cách, tương tất điểm này các ngươi phía trước chính là hẳn là muốn rõ ràng. Thản nhiên cũng không ở cùng bọn họ vô nghĩa, hướng về phía hồng y gì gật gật đầu. Thản nhiên trong lòng ý tưởng mới vừa rồi đã thông qua hai người tâm ý tương thông truyền cho hồng y gì. Hồng y gì đã minh bạch thản nhiên muốn làm cái gì, ngay sau đó gật gật đầu đi tới á hồng bên người ngồi sồn xuống, xuống. Đừng núp đích ta, ngươi đừng núp đích ta. Á hồng nhìn hồng y gì tới gần, đã không phải khẩn trương trột dạ cảm giác, mà là một loại sợ hãi, không thể nói vì cái gì. Nàng lúc này cảm thấy sợ hãi tuy rằng người nam nhân này lớn lên thực mỹ. Nếu là ngày thường nàng có lẽ còn sẽ đối với hắn phạm hoa si, chính là lúc này nàng trừ bỏ sợ hãi vẫn là sợ hãi, nàng lần thứ hai la to lên. Hồng y li nhìn nàng kêu có chút phiền, trực tiếp dôi tay ở nàng trên người điểm hai hạ, lúc này nàng không chỉ có là không động đậy nổi ngay cả nói chuyện cũng ra không được thanh. Hồng y từ trên người móc ra một khối khăn tay, đáp ở cái này nữ nhân trên cổ tay. Hắn hào một chút mạnh sau đó đem kia khối khăn tay ném vào bên cạnh thùng rác. Ghét bỏ chi ý không phải bàn cãi A. Vốn là một loại thực nghiêm túc không khí. Bị hồng ý ghìa như vậy một làm, không biết vì cái gì mọi người đều có một loại muốn cười xúc động. Nhìn nhìn lại trên mặt đất nữ nhân kia vẻ mặt muốn chết biểu tình, cũng không biết là sợ hãi sự tình bại lộ vẫn là bị hồng ý ghìa như vậy rõ ràng ghét bỏ chi ý khí. Tóm lại, nàng có vẻ sắc mặt là phi thường khó coi. Nữ nhân này mang thai 3 tháng rưỡi Hồng ý ghìa đem A Hồng mang thai thời gian nhiều lời nửa tháng. nay dụng ý có thể nghĩ Nếu là đứa nhỏ này thật là bên cạnh người nam nhân này, kia này nhiều ra tới nửa tháng, nói vậy nam nhân kia là phải hảo hảo suy nghĩ một chút. Ngươi nói hải tử là của ta, ta chỉ thấy quá ngươi một lần, kia một lần ta cái gì không có làm đứa nhỏ này căn bản không có khả năng là của ta, hơn nữa ta nếu nhớ không lầm nói, kia hẳn là hai tháng phía trước sự tình đi. Ta muốn nghe xem các ngươi như vậy vu hãm ta giải thích là cái gì? Vì tiền vẫn là vì cái gì? Mạnh đi xa nghe được hồng y gì tuân ra thời gian lúc sau rốt cuộc vô pháp nhịn xuống đi, hắn muốn hỏi một chút này một nam một nữ làm như vậy dụng ý rốt cuộc là cái gì? Hắn tự hỏi làm việc không thẹn với lương tâm, không có hại qua người cũng không có đã làm cái gì thực xin lỗi lương tâm sự tình, này hai người rốt cuộc vì cái gì muốn làm như vậy, còn có vừa rồi nữ nhi nói chính mình nhi tử giống như cũng là bị bọn họ bắt cóc đi, này hai người quả thực chính là đáng giận cực kỳ. Ba tháng rưỡi, không có khả năng sao có thể? Quả nhiên cái kia bị đầu heo nam xưng là Long ca nam nhân lập tức liền tức giận, nếu mạnh ra là cha không ra thời gian tưởng thoát khỏi cùng chính mình quan hệ đại có thể nói thẳng 3 tháng, kém 1 tháng là đủ rồi, chính là này nhiều ra tới nửa tháng nhưng thật ra người bình thường thói quen sẽ không biến đến. Hai tử chính là hắn A, theo lý thuyết hẳn là 3 tháng A, nếu là 3 tháng dưới, đứa nhỏ này không nên là hắn A, vừa lúc khi đó hắn không ở dê thị A, nữ nhân này là cho hắn đeo nón xanh sau đó làm hắn đương cái này tiện nghi lão cha sao. Nam nhân kia giờ phút này vô pháp núp nhích, nhưng là xác thật có thể nói chuyện, hắn rất muốn hỏi một chút nữ nhân đứa nhỏ này rốt cuộc là của ai, rốt cuộc là của ai. Nhưng là hắn vẫn là không đốc, hiện tại trường hợp còn không thích hợp cùng nữ nhân tính toán sô sách, nếu là hắn vừa hỏi liền lộ tẩy, đến lúc đó bọn họ hai cái liền cùng nhau xong rồi. Chờ việc này, hắn tuyệt đối không tha cho nữ nhân này, cư nhiên dám lừa hắn. Thản nhiên nhìn nam nhân kia ánh mắt, phẫn nộ chung mang theo nghi hoặc, liền biết chính mình kế sách khởi hiệu. Quả nhiên nàng không đoán sai, người nam nhân này quả nhiên cùng cái này A Hồng là có quan hệ, nếu là nói như vậy, nói không chừng có thể sớm một chút tìm được Thủy Lâm, xem ra thực mau liền có thể tìm được đột phá khẩu. Nói vậy, bác sĩ rõ ràng nói cho ta nói muội muội mang thai 2 tháng, các ngươi này rốt cuộc là không chuẩn vẫn là ở hồ biên đâu? Long ca còn ở bên này chết chỏng, mặc kệ đứa nhỏ này rốt cuộc là mấy tháng, dù sao bọn họ chính là muốn một mực chắc chắn đứa nhỏ này chính là mạnh đi xa. Hơn 2 tháng phía trước có người tìm được A Hồng cùng Long Ca, khi đó A Hồng vừa lúc mang thai, có người cho bọn họ một số tiền, nhưng bọn họ nghĩ cách làm A Hồng cố ý đi tiếp cận Mạnh đi xa, đi phá hư Mạnh đi xa gia đình. Lúc ấy cho bọn hắn tiền người nói cho bọn họ nói, Mạnh đi xa là rất có tiền địa ốc trùm, chỉ cần A Hồng có thể đáp thượng Mạnh đi xa, kia bọn họ về sau sẽ có rất nhiều tiền. Hai người tưởng tượng tính toán là thông đồng không thượng Mạnh đi xa bọn họ cũng còn có như vậy một số tiền, này tiền cũng quá hảo kiếm lời, không kiếm bạch không kiếm A. Cái này Long Ca là hỗn hộp đêm một tên quân đồ, mà A Hồng chính là cái hộp đêm bồi rượu nữ. A Hồng từ theo Long Ca lúc sau liền thành hắn nữ nhân. Tuy rằng cái kia Long Ca chỉ là một tên quân đồ, nhưng là làm người tương đối cơ linh cũng là nhận thức một ít hắc đạo thượng nhân vật, hắn cũng coi như là vẫn luôn cáo mượn oai hùn nơi nơi hốn. A Hồng nói cho chính hắn mang thai thời điểm, hắn vẫn là thật cao hứng, hắn tuy rằng ở bên ngoài lăn lộn nhiều năm như vậy, nhưng là chính hắn cũng biết này không phải kế lâu dài, hiện giờ có hài tử. Hắn cũng coi như là lập tức liền có hậu người, liền tính là không vì chính mình suy xét cũng muốn vì hải tử, vì thế hắn quyết định tiếp được này bút sinh ý cũng đúng là bởi vì có hải tử hắn tính toán kiếm số tiền mang theo A Hồng về quê hảo hảo sinh hoạt đi, cũng là vì nguyên nhân này hắn mới ở. Hoàn toàn không biết đối phương là người nào, vì cái gì sẽ tìm bọn họ, bọn họ dụng ý là gì đó tình huống dưới tiếp nhận rồi này bút sinh ý. Hiện giờ xem ra, nếu đứa nhỏ này nếu không phải hắn nói, Kêu hắn mạo lớn như vậy nguy hiểm tiếp như vậy sinh ý có rốt cuộc là vì cái gì? Phía trước ở nhận được thông chi cho bọn họ chói giá mạnh đi xa nhi tử mạnh thủy lâm thời điểm, bọn họ cũng đã cảm thấy sự tình không phải đơn giản như vậy, nhưng là bọn họ đã thu đối phương tiền, nếu không nghe đối phương phân phó rất có khả năng không chỉ có không chiếm được tiền đối phương còn sẽ diệt trừ bọn họ. Tuy rằng bọn họ không biết đối phương là người nào, nhưng là có một số việc biết đến càng ít càng tốt, bọn họ không chỉ có là biết đối phương dự mưu. Lại còn có tham gia phía trước đối phương muốn phá hư Mạnh đi xa gia đình hành động. Tuy rằng cuối cùng không có thành công, nhưng là rốt cuộc bọn họ cũng là tham gia không phải. Sở dĩ không có thành công là bởi vì Mạnh đi xa không phối hợp. Có một lần, Mạnh đi xa ở bữa tiệc thượng uống say, A Hồng làm bữa tiệc đổi rượu chi nhất, lần nữa câu dẫn Mạnh đi xa cũng không có thành công. Mà cuối cùng cũng là A Hồng cùng cái này long ca hai người kết phường ở Mạnh đi xa say rượu lúc sau đem hắn mang đi khách sạn. Ngày hôm sau Mạnh đi xa tỉnh lại cư nhiên phát hiện chính mình là không ở nhà, lúc ấy liền có chút rối loạn, hắn không rõ ràng lắm đã xảy ra sự tình gì. Cái này A Hồng còn hảo tâm nói cho chính mình là chính mình uống say là nàng đưa hắn tới khách sạn, hai người cái gì quan hệ đều không có phát sinh. Vốn đang có chút hỗn luận cho rằng chính mình làm sự tình gì, A Hồng như vậy thản nhiên nói chính mình cái gì cũng chưa làm, hắn nhưng thật ra cũng không có để ở trong lòng. Về đến nhà giải thích chính mình tối hôm qua uống nhiều quá ở bên ngoài ngủ lại. Người trong nhà cũng không có trách cứ hắn, chỉ là làm hắn sau này phải chú ý thân thể, chuyện này cũng liền đi qua. Vốn dĩ không để trong lòng mạnh đi xa, không nghĩ tới hai người kia là cho hắn thiết cái cục á đây là, bọn họ từ đem chính mình lộng tới khách sạn hơn nữa ngày hôm sau giường như không có việc gì nói cho chính mình sự tình gì đều không có, bất quá là làm hắn thả lỏng cảnh giác, cho tới bây giờ nữ nhân này đỉnh cái bụng to tìm tới mua tới, làm hắn thật là có miệng khó trả lời. Mạnh đi xa thật cũng không phải bởi vì ngày đó A Hồng nói bọn họ không phát sinh sự tình liền một mực chắc chắn chính mình không chạm qua nữ nhân này. Mà là bởi vì đêm đó hắn xác thật là cái gì đều không có đã làm. Tuy rằng đêm đó hắn uống say, nhưng là rốt cuộc uống lên lâu như vậy thản nhiên bồi thuốc bổ hơn nữa Linh Tuyền Thủy. Mặc dù là đêm đó cái này A Hồng là đêm đó liền ở chính mình trên giường xuất hiện quá, hắn là không có khả năng không cảm giác chúng chi nếu là chính hắn đã làm cái gì càng là không có khả năng thật sự hồ đồ đến một chút đều không hiểu rõ. Đúng là bởi vì đối chính mình vào lúc ban đêm hành vi có thể thực khẳng định cho nên hắn mới có thể không có bị thình lình xẻ ra tìm tới môn lão nhân sợ tới mức hoảng loạn tay chân. Hiện giờ Hồng ý Dì nói cho đại gia nữ nhân này mang thai 3 tháng dưới càng là cùng chính mình một chút quan hệ đều không có, hắn rốt cuộc là muốn nhìn một chút hai người kia còn có thể như thế nào biên. Cái này tự xưng A Hồng ca ca nam nhân lúc này lần nữa khăng khăng muội muội mang thai là 2 tháng là một chút thuyết phục lực đều không có, đều lúc này bọn họ còn có thể như thế nào biên hắn đều lười đến nghe xong. 2 tháng vẫn là 3 tháng rơi kỳ thật rất đơn giản, chúng ta đến bệnh viện một nghiệm liền biết, hiện tại khoa học kỹ thuật đã thực tiến bộ, đừng nói là mang thai thời gian, ngay cả hài tử phụ thân chúng ta nghiệm nghiệm dân nạ liền biết, đừng tưởng rằng chỉ có chờ hài tử sinh hạ tới mới có thể nghiệm nạ, hiện tại cũng là có thể. Các ngươi còn kiên trì sao? Ta tưởng các ngươi chi bằng đi tìm đứa nhỏ này chân chính phụ thân mới là chính khẩn. thản nhiên lời này bất quá là ở trá hai người kia thôi. Muốn nói có thể nhìn ra tới hải tử bao lớn rồi đến lúc đó không khó. Nhưng là lấy hiện tại quốc nội khoa học kỹ thuật muốn lúc này nghiệm hải tử Zna vẫn là có chút khó khăn. Lời này bất quá là dùng để hù dọa hai người thôi. Trường 331 Thụy Lâm tin tức. Zna. Có thể nghiệm cái này nam nhân kia tựa hồ là như suy tư gì nghị nghị trong miệng nhất mãi. Thế nào muốn hay không nghiệm nghiệm? thản nhiên đi qua đi ở A Hồng trên người điểm một chút cho nàng vạch trần á huyệt, lúc này liền phải xem bọn họ hai người như thế nào cho nhau cắn. Không, ta không nghiệm. A Hồng phản ứng đầu tiên là sợ mạnh ra lấy cái này tới nói sự, nàng đã sớm đã quên này 3 tháng rưỡi cùng 3 tháng tại đây vị long ca nghe tới khác nhau là có bao nhiêu lớn. Nàng hiện tại càng quan tâm chính là mạnh đi xa phản ứng, có lẽ đôi khi sự tình chính là như vậy trong nhà chưa tỏ, ngoài ngò đã tưởng. A hồng này một tiếng ta không nghiệm ở nam nhân kia xem ra quả thực chính là trột dạ tới rồi cực điểm biểu hiện, chẳng lẽ đứa nhỏ này thật sự không phải hắn. Nơi này vấn đề xem ra là rất lớn. Nam nhân như suy tư gì biểu tình làm thản nhiên rất là vừa lòng, hai người kia nếu đã đều thượng câu kia muốn dò ra Thụy lâm rơi xuống liền rất vui sướng. Mặc kệ các ngươi hiện tại trong lòng là nghĩ như thế nào, hiện tại ta nhất quan tâm chính là ta đệ đệ rơi xuống, các ngươi nếu hiện tại không chủ động nói ra ta đệ đệ rơi xuống. Ta nghĩ đến thời điểm các ngươi tội danh đã có thể không chỉ là lừa bịp tống tiền này một cái đi, hiện tại chủ động công đạo có lẽ ta còn có thể vong khai một mặt chỉ truy cứu chủ mưu trách nhiệm. Thản nhiên những lời này càng là châm ngòi thổi gió lợi hại a, kế tiếp mặc kệ chính bọn họ chủ động nói hay không thản nhiên đều có biện pháp biết thủy lâm rốt cuộc bị nốt ở nơi nào. Thản nhiên quay đầu lại nhìn Hồng Y Li liếc mắt một cái, Hồng Y đi trở về cái ánh mắt cũng không nói gì, hai người ngầm hiểu. Trường hợp lập tức liền an tĩnh xuống dưới. Thản nhiên cũng không có hỏi lại hai người, cũng chính là như vậy hai phút công phu. Hồng y gì hướng thản nhiên bên cạnh người vừa đứng, ở thản nhiên bên người thì thầm một chút. Thản nhiên không có bất luận cái gì dự triệu liền hướng trong phòng đi. Âu Dương thúc thúc duyệt nhiên khách sạn, mau. Thản nhiên trên mặt mang theo hương phấn biểu tình liền ra bên ngoài phòng đi. Vương Hiên Phùng vũ ngươi sao hai người đem hai người kia cho ta thu thập ở chờ ta trở lại lại nói, đừng ra bại lộ. Thản nhiên hướng Hồng y gì gật gật đầu, hai người liền đi ra ngoài. Âu Dương đêm đại khái minh bạch là chuyện như thế nào, chạy nhanh liền đuổi kịp cùng nhau lên xe. Nay vẫn là Âu Dương đêm thấy Hồng Y Ghi lần đầu tiên lái xe, ngày thường đều có Vương Hiên cùng Lý Minh bọn họ lái xe, Hồng Y Ghi căn bản không cần chính mình thượng thủ. Lần này ra tới liền bọn họ ba người ở phía trước dẫn đường, thản nhiên tuy rằng vào trong phòng báo cái địa chỉ, Âu Dương luôn cũng là phản ứng một chút mới theo ra tới. Chờ ra tới cũng chỉ thấy phía trước ba người lên xe, bọn họ cũng là chạy nhanh lên xe đi theo đi hai tử ném gần 8 nhiều giờ, hiện tại đã là dạng sáng. Thản nhiên từ nhận được vu lệ phương điện thoại kia một khắc cũng đã lòng nóng như lửa đốt. Hiện giờ cuối cùng là có đệ đệ manh mối, nàng muốn chạy nhanh chạy tới nơi, hy vọng lúc này đây có thể tìm được đệ đệ. Nàng từ lúc bắt đầu về đến nhà nhìn thấy này một nam một nữ không có vận dụng vũ lực ép hỏi đệ đệ địa chỉ, nàng là sợ hai người tới cái cá chết lưới rách. Tuy rằng cuối cùng bọn họ cũng vẫn là có biện pháp tìm được thụy lâm nhưng là kia rốt cuộc sẽ càng khó khăn một ít. Cho nên nàng tận lực làm hai người ở không hiểu do giới tình huống nghị đến đệ đệ bị nhốt địa phương, bọn họ có thể mau một bước tìm được đệ đệ. Từ trong nhà ra tới Hồng Y Li lái xe dẫn đường, tuy rằng Hồng Y không học quá lái xe, cũng là điển hình vô chiếu điều khiển, nhưng là đối với Hồng Y tới nói này căn bản không phải vấn đề, hắn ở trong đầu nhanh chóng tìm tòi phương hướng, ở không đến 10 phút thời gian tìm được rồi cái kia tham dự bắt cóc thủy lâm nam nhân trong đầu nghĩ đến duyệt nhiên khách sạn. Hồng Y Li đem xe hướng khách sạn cửa một cái cấp tốc ngừng Trên xe ba người liền đi theo chạy như bay vào khách sạn. Mặt sau đi theo Âu Dương Nôn dẫn dắt đặc trùng binh lính càng là súng bắp vai, đạn lên nòng đem nhà này khách sạn vây quanh, một bộ phận người đi theo Âu Dương Nôn phía sau vọt vào khách sạn. Cái này khách sạn là cái tương đối tiểu nhân khách sạn loại hình, tương đối tới nói tương đối ẩn nấp quản lý cũng tương đối rời rạc một ít. kia hai người lựa chọn nơi này tàng Hải tử khả năng cũng là cảm thấy bên này người tương đối thiếu. Hơn nữa cũng đều là một ít người không liên quan Không có người sẽ chú ý tới bọn họ tình huống. Tiểu khách sạn vốn dĩ chính là một ít lung tung rối loạn người, nhiều như vậy súng vắt vai, đạn lên nòng đặt cảnh tiến vào, rất nhiều người đều sợ hãi, nhân viên công tác càng là trực tiếp sợ tới mức tàng tới rồi quay phía dưới, nghĩ thầm hôm nay đây là làm sao vậy, đắc tội nào lộ thần tiên, như thế nào như vậy cảnh sát tới, chẳng lẽ bọn họ nơi này ẩn giấu cái gì trùng ma toĩ lớn vẫn là cái gì đại nhân vật, đang ở nhân viên công tác nỗ lực hồi ức nơi này chủ khách nhân có hay không loại người này thời điểm liên nhìn đến chính mình trước mắt xuất hiện vài hai chân theo bản năng nhân viên công tác ngẩng đầu nhìn thoáng qua liên nhìn đến thẳng nhiên bọn họ đứng ở chính mình trước mặt phía sau đi theo mấy cái đặc cảnh dùng thương chỉ vào hắn cái này nhân viên công tác lập tức sợ tới mức liền ngồi ở trên mặt đất ma ơi bọn họ muốn làm gì a đứng lên thẳng nhiên một bộ nữ vương tư thế mệnh lệnh nói vị này nhân viên công tác nhưng thật ra cũng tưởng đứng lên a chính là hắn chân mềm a Hắn đứng dậy không nổi, a Hồng Y Y cũng không phản ứng, hắn rốt cuộc chạm không chạm lên, trực tiếp qua đi một tay đem hắn xách lên, hướng hắn phía sau ghế trên một ném, hắn tựa như một cuộn chỉ rối giống nhau liền loa ở kia trương ghế trên. Ngươi, ngươi, các ngươi muốn làm gì? Nhân viên công tác run run rẩy rẩy hỏi. Chiều nay đến buổi tối trong lúc có hay không một nam một nữ mang theo một cái hài tử tới nơi này khai phòng? Thản nhiên hỏi. Ta không biết. Cái này nhân viên công tác là buổi tối sau 10 giờ mới vừa đổi ban, hắn tiếp đãi khách nhân chỉ hai người, nhưng là không có hài tử A, hơn nữa kia hai người đều là nam nhân A, chưa thấy qua cái gì một nam một nữ A, hắn là thật sự không biết. Không biết. Người xác định. Muốn hay không lại tưởng một chút. Âu Dương luôn ở thản nhiên phía sau ra tiếng hỏi, hắn nhìn quanh một chút bốn phía nhìn nhìn tuy rằng còn không tính phá nhưng là lại rất tiểu hơn nữa như vậy không chấp mắt địa phương, Thụy Lâm ở chỗ này. Liên như vậy điểm địa phương. Này trước đài đối diện cửa, nếu là thực sự có người tiến vào không có khả năng không biết ta, liền tính đối phương là có thể giấu giếm mang theo hải tử sự thật, nhưng là ở phía trước đài đăng ký thời điểm, cũng không có khả năng đem hải tử che giấu đứng lên đi. Âu Dương luôn đối vị này, nhân viên công tác nói nhưng thật ra có chút hoài nghi, tuy nói không đến mức hoàn toàn không tin, nhưng là cũng vẫn là muốn hỏi rõ ràng, cũng không cần lãng phí thời gian một gian một gian tìm. Ta, ta là thật sự không biết, buổi tối thay đổi ban lúc sau. Ta còn không có tới cập xem vào ở đăng ký đâu, hơn nữa liền tính là có vào ở đăng ký, giống nhau tiểu hài tử cũng là không có khả năng đăng ký trong danh sách, ta không có lừa các ngươi. Thật sự, kỳ thật là hắn căn bản là lười đến đi xem một chút đăng ký, dù sao loại này tiểu khách sạn ngày thường cũng không bao nhiêu người sẽ đến, những cái đó cái gọi là điều lệ chế độ ở chỗ này căn bản không có như vậy nghiêm khắc chấp hành. Đôi khi, khách nhân vào ở thời điểm liền thân phận chứng đều không cần đăng ký. Chỉ cần giao đủ tiền thế chấp tiền thuê nhà ai quản ngươi là ai, quản ngươi từ nơi nào đang làm gì, loại này nhàn sự là không có người gặp qua hỏi, như vậy là kia hai người lựa chọn nơi này tàng hài tử một cái khác nguyên nhân chủ yếu. Và ở đăng ký sách cho ta xem hạ. Thản nhiên cũng lười đến cùng hắn vô nghĩa, nhìn nhìn nơi này cũng không giống như là có ca mạ giạt địa phương, liền tính là tưởng điều theo dõi cũng là không quá khả năng sự tình, vẫn là trước nhìn xem và ở đăng ký sách tình huống đi. Nhân viên công tác vẫn như cũ là run run rảy rảy từ quầy phía dưới lấy ra đăng ký sách, đẩy cho thản nhiên. Đây là muốn dọa người à, nhiều người như vậy đối với hắn, liền tính hiện tại đã khẩu súng đều thu hồi tới. Nhưng là đối bọn họ này đó tiểu dân chúng tới nói đủ dọa người. Hắn cảm thấy chính mình không có đương trường bị dọa ngốc cũng đã là lá gan đại. Tiếc không, vừa mới cửa liền có một đôi nam nữ vốn dĩ tưởng trụ tiến vào, kết quả xem này nhiều như vậy đặc cảnh trực tiếp dọa chạy. Vị này nhân viên công tác nhưng thật ra tâm thật đại, hắn nhìn nhân ra dọa chạy liền cảm thấy chính mình còn không có chạy chính là lá gan đại. Hắn nhưng thật ra không nói chính hắn còn muốn chạy tới, hắn này bất quá là không có biện pháp chạy mà thôi. Phía trước thản nhiên làm Âu Dương gia hai huynh đệ đi điều tra kia một nam một nữ tư liệu thời điểm, Âu Dương luôn đối hai người đã có nhất định hiểu biết. Nam kêu Bàng long, nữ kêu hứa hồng, thản nhiên lật xem nửa ngày đăng ký sách cũng không tìm hai người tên, xem ra bọn họ là dùng giả thân phận đăng ký. Hồng Y Dìa, ngươi có biện pháp sao? Thản Nhiên nhìn nhìn Hồng Y Dìa, xem ra vẫn là yêu cầu Hồng Y tới nghĩ cách. Hồng Y Dìa nhắm mắt lại hồi ức một chút phía trước từ Nam Nhân kia trong đầu lấy ra hình ảnh, cẩn thận tìm tòi một chút. Khách sạn tên là cái này không có sai, đại sảnh cũng không có sai, kia hẳn là chính là nơi này không thành vấn đề. Chỉ là Thụy Lâm hiện tại rốt cuộc bị nhốt ở nào gian phòng hắn cũng không rõ lắm, ở Nam Nhân kia tưởng thời điểm giống như liền không có xuất hiện quá phòng gian hảo. không có phòng hào. Bất quá ta đại khái biết kia gian phòng khi ở lầu 3, hẳn là ở lên cầu thang bên tay phải phòng, hơn nữa là một gian hai trường giường phòng. Hồng Y Gia đem chính mình nhìn đến linh tinh đoạn ngắn ghé vào cùng nhau phân tích một chút, đại khái chính là như vậy cái tình huống, tuy rằng không có cụ thể phòng hào này đó cũng đã rất hữu dụng tin tức. Hồng Y Gia như vậy vừa nói, Âu Dương luôn liền mang theo người chạy nhanh hướng trên lầu đi, quản hắn đúng hay không đâu, trước từ lầu 3 bên tay phải tra khởi nay thản nhiên cùng nàng sư huynh hồng ủy dè năng lực câu Dương Nôn tuy rằng không rõ ràng lắm rốt cuộc là chuyện như thế nào nhưng là đôi khi lại là chuẩn do người hiện tại thời gian chính là hết thảy hắn không có như vậy nhiều thời gian chờ càng nhiều tin tức hiện tại Hải Tử là tình huống như thế nào bọn họ không có người biết cho nên hắn hiện tại cần phải làm là hết mọi thứ khả năng dùng ngắn nhất thời gian tìm được Hải Tử nhân viên công tác nhìn này nhóm người giống một trận gió giống nhau thổi quét mà đi nửa phút lúc sau chính xác trong đại sảnh liền dư lại chính hắn Hắn đều có chút hoài nghi những người này rốt cuộc đã tới không có, nhìn khách sạn bên ngoài những cái đó súng vắt vai, đạn lên nòng toàn bộ võ trang chiến cảnh, những người này còn ở, vậy chứng minh vừa mới không phải chính mình ảo giác, nhân viên công tác cảm thấy đây là hắn nhân sinh giữa quá nhất mạo hiểm khó quên một ngày, hắn cũng không biết này rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì. Tuy rằng hắn rất muốn đi theo đi xem rốt cuộc đã xảy ra cái gì án kiện, nhưng là vẫn là thôi đi, hắn thành thật đợi đi, loại chuyện này thật đúng là không phải xem náo nhiệt sự tình. Đột nhiên trên lầu phát ra một trận động tĩnh, theo sau truyền đến phịch một tiếng vang lớn. Chương 332 giải cứu Thủy Lâm. Đây là muốn hủy đi phòng tiết tấu. Một trận tiếng vang đem lâu nội sở hữu chủ khách đều bừng tỉnh, rất nhiều người đều sôi nổi từ trong phòng ra tới muốn ôn đoán một chút, kết quả không tìm được nhân viên công tác liền nhìn đến lầu 3 cửa thang lầu thượng đứng đầy đặc cảnh, mọi người lại đều rụt trở về, đây là gặp phải đại sự kiện đi, ai còn dám tiến lên đi hoán giận a, đôi khi thật đúng là chính là vũ lực so ngôn ngữ dùng được đâu. Này gian phòng sở dĩ sẽ phát ra lớn như vậy tiếng vang tự nhiên là bởi vì thản nhiên bọn họ ở chỗ này lan lột. Từ thượng lầu ba thang lầu bắt đầu, mỗi căn phòng bọn họ đều xem xét qua, nếu không chính là có người trụ gõ cửa liền có người quản môn, nếu không chính là không trí phòng cho khách, chỉ có trung gian này một gian, mới vừa rồi gõ cửa cũng không ai lại đây khai. Hơn nữa này gian phòng ở vừa rồi nhìn đến đăng ký và ở ký lục thượng rõ ràng chính là có ký lục, ở thật lâu gõ cửa không khai tình huống dưới. Âu Dương luôn quyết định trực tiếp phá cửa mà vào. Vốn dĩ thản nhiên cùng hồng Y gì là có thể trực tiếp mở cửa ra, nhưng là người nhiều mắt tạm, chuyến ra đi đối hai người tới nói cũng không tốt lắm, rốt cuộc những việc này ra người nhà ở ngoài là không thể đối ngoại nói sự tình. Cây khóa rất đơn giản, đối bọn họ này đó đặc chiến chiến sĩ tới nói chính là một bữa ăn sáng, một giây sự tình, không nghĩ tới khóa khai lúc sau, mở cửa cái gì đều không có, mọi người ở đây đều cho rằng đây là cái không chỉ phòng chuẩn bị đi khắc phòng tìm tòi thời điểm thản nhiên cùng Hồng Y Z hai người đồng thời nhìn chằm chằm hướng về phía bên giường biên một cái ngăn tủ. Cửa tủ thượng treo một phên khóa, Hồng Y Z cũng bất chấp mặt khác, lần này là hắn tự mình động thủ, không nên nói là động cước. Theo lý thuyết, hắn có thể trực tiếp đem dùng ý niệm đem khóa mở ra, nhưng là vẫn là muốn che giấu một chút thực lực của chính mình. Hồng Y Z trực tiếp dùng chân đem cửa tủ thượng một bên một chân phá vỡ. Đương nhiên, có vấn đề kêu một bên hắn là cố tình tránh đi. Cửa tủ bị mở ra kia một bên đồng thời buộc phát ra rất lớn tiếng vang, một khắc sườn, ngay sau đó cũng rơi xuống xuống dưới. Ở rơi xuống xuống dưới cửa tủ vắng cửa. Là một cái bị chăn bao vây hải tử, Thủy Lâm. Thủy Lâm. Thản nhiên nói không nên lời lúc này là bộ dáng gì tâm tình, nàng rốt cuộc tìm được đệ đệ. Ở đệ đệ bị người mang đi gần 9 giờ thời gian, nàng cuối cùng là tìm được rồi đệ đệ, hắn còn như vậy tiểu, bị bao vây lấy, như vậy an tính ngủ. Làm người nhìn cỡ nào chọc người chịu mến ai nho nhỏ hắn, như vậy đáng yêu, bọn họ như thế nào bỏ được thương tổn hắn. Nghĩ đến đây Thản Nhiên lửa giận tới đỉnh núi. Bất quá nàng vẫn là thật cẩn thận rũi tay qua đi đem đệ đệ ôm ra tới. Bên ngoài lớn như vậy động tĩnh hắn cư nhiên đều không có tỉnh. Như thế có chút kỳ quái, Thản Nhiên nhớ tới phía trước cái kia bị nàng đánh thành đầu heo nam nhân nói kia đối nam nữ giống như cấp đệ đệ hạ dược. Thản Nhiên đem Hải Tử thật cẩn thận đặt ở trên giường chạy nhanh đi kiểm tra hải tử thân thể trạng hướng từ nhỏ đã bị thản nhiên trộn uy linh tuyên thủy an không gian xuất phẩm đồ ăn lớn lên hải tử không chỉ là thông minh hơn nữa hẳn là sẽ càng thêm cảm quan nhanh nhẹn đồng thời liền tính không phải chăm độc không rõ nhưng là ít nhất cũng nên là đối một ít bình thường dược vật có miễn dịch lực a ha ha tỷ tỷ ngữa a Liên ở thản nhiên vội vàng kiểm tra đệ đệ thân thể trạng hướng thời điểm thản nhiên đột nhiên nghe được một cái giống như tiếng trời thanh âm thụy lâm ngươi không có việc gì sao Thật sự không có việc gì sao? Nhưng hù chết tỉ tỉ. Thản nhiên muốn dĩ cho rằng đệ đệ làm sao vậy, tự nhiên ngủ đến liền bọn họ bên ngoài lớn như vậy động tĩnh cũng chưa đánh thức, bất quá hắn như vậy vừa ra thanh thản nhiên nhưng thật ra một lòng rơi xuống đất. Ta không có việc gì tỉ tỉ, chính là ngươi làm cho ta hảo ngứa a, hi hi. Hai tử hồn nhiên gương mặt tươi cười khắc ở mỗi người trong đầu, như vậy đáng yêu thiên chân hải tử. Bọn họ như thế nào hạ thủ được ga kia hai tên giá hỏa nhất định không thể buông tha bọn họ. Đại gia một bên như vậy nghĩ, một bên cảm thấy đứa nhỏ này tựa hồ cùng giống nhau hải tử có chút bất đồng. Giống nhau tiểu bằng hữu một giấc ngủ dậy có nhiều người như vậy ở chỗ này đã sớm dọa khóc, chính là đứa nhỏ này cư nhiên không khóc, còn tựa hồ một chút đều không đem bọn họ đương hồi sự đâu, nhà này hải tử chẳng lẽ đều là như vậy thần kỳ sao. Tỷ tỷ cho ngươi xem xem, có hay không nơi nào không thoải mái nói cho tỷ tỷ. Thản nhiên hiện tại nghiễm nhiên liền mau giống cái tiểu mụ mụ, bất quá cũng là, nếu không phải trọng sinh. Thẳng nhiên ở kiếp trước cũng nên kết hôn sinh con, hai tử đều nên lớn như vậy, ở trong lòng thượng, thụy Lâm càng như là nàng dưỡng nhi tử, quả thực chính là tâm đầu nụ. Tỷ tỷ ta không có việc gì, ta tưởng mụ mụ, chúng ta trở về tìm mụ mụ đi, mụ mụ nhất định thực lo lắng. thụy Lâm tuy rằng chỉ có vài tuổi, nhưng là nói chuyện trật tự rõ ràng, một miệng rõ ràng, cùng nàng tỷ tỷ khi còn nhỏ quả thực chính là một cái dạng. Âu Dương luôn thật là không thể không cảm khái nhà này gen thật tốt quá. Mạnh đi xa cùng Vu lệ phương nhưng thật ra nhìn bình thường, chính là sinh ra tới hải tử như thế nào mỗi người đều như vậy thiên tài. Âu Dương luôn muốn dĩ cho rằng này đó đều là bọn nhỏ cha mẹ công lao, nào biết đâu rằng kỳ thật này đó đều là cùng thản nhiên có quan hệ a thản nhiên thiên tài là bởi vì nàng trọng sinh mà đến, là bởi vì nàng được đến không gian thần khí còn có một ít mặt khác thường nhân khó có thể tưởng tượng năng lực cùng đồ vật. Mà đệ đệ thủy lâm thiên tài công lao càng là ở thản nhiên trên người là thản nhiên từ nhỏ liền tự cấp hắn lặng lẽ dùng một ít trong không gian đồ ăn nuôi nấng vốn dĩ thản nhiên còn tính toán cấp đệ đệ ăn tẩy tùy quả, bất quá đệ đệ hiện tại tuổi còn nhỏ, không biết thân thể chịu không chịu, vẫn là lại chờ đến hắn lớn hơn một chút lại cho hắn tẩy tùy đả thông kinh mạch. Thản nhiên cũng không tính toán đem tu luyện nội công sự tình nói cho đệ đệ, nàng chỉ là sẽ dạy hắn một ít phòng thân biện pháp, rốt cuộc đệ đệ cùng Âu Dương đêm bất đồng, nàng muốn cho đệ đệ quá người bình thường sinh hoạt giúp hắn tẩy tủy cũng bất quá là muốn cho đệ đệ biến thành trăm độc không rõ thân mình, về sau không dễ dàng sinh bệnh, cũng ít chịu chút khổ là thật sự. Vốn dĩ thản nhiên còn ở tự trách chính mình không có sớm một chút cấp đệ đệ ăn tẩy tủy quả mới làm đệ đệ bị dược vật ảnh hưởng, còn Hảo, đệ đệ hiện tại không có việc gì, nàng liền an tâm rồi. Bất quá trở về vẫn là phải cho hắn Hảo Hảo kiểm tra một chút thân thể, muốn xác nhận hắn thật sự không có vấn đề mới Hảo, bất quá hiện tại quan trọng chính là muốn dẫn hắn về nhà. Làm mụ mụ nhìn thấy đệ đệ cũng hảo an tâm, chuyện khác trở về lại nói. Thản nhiên đem đệ đệ trên người bao vây kia trương chăn ném xuống, ai biết đây là từ nào làm ra phá chăn, cư nhiên cho chính mình đệ đệ dùng, nàng trở về phải cho đệ đệ hảo hảo tắm rửa một cái mới lả. Con hảo là giữa hè ban đêm, không có như vậy lãnh, hồng y y đem chính mình trên người một kiện bạc sang cởi xuống dưới khoác ở thụy lâm trên người, thản nhiên ôm thụy lâm không có giả lấy nhân thủ, những người khác theo ở phía sau cứ như vậy đại gia cùng nhau ra phòng xuống lầu rời đi khách sạn biết cuối cùng sở hữu cảnh lực đều triệt rất lúc sau nay khách sạn những người này cũng không biết đã xảy ra sự tình gì có người chỉ là nhìn đến một cái thiếu nữ trong lòng ngực tựa hồ là ôm cái hải tử ở mọi người hộ tống dưới rời đi lúc này thản nhiên đã không có tới là lúc lệ khí ở trên người nàng càng có rất nhiều một loại tường hòa chi lực có lẽ là bởi vì thụy lâm tươi cười hóa giải nàng lệ khí có lẽ là bởi vì tìm được rồi đệ đệ nàng cả người thả lỏng Mặc kệ thế nào, đứng ở thản nhiên phía sau Âu Dương đêm nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa rồi như vậy thản nhiên là hắn không thích. Không phải nói nàng không thích như vậy thản nhiên, mà là bởi vì, hắn chán ghét đem thản nhiên biến thành như vậy những người đó, mặc kệ là cái gì nguyên nhân, hắn thản nhiên đều là tốt đẹp, đều là những cái đó người xấu sai. Xem ra kế tiếp chính là xử lý kia hai người sự tình, Âu Dương đêm rất muốn tự mình đúng tay, nhưng là hiện tại hắn tựa hồ vẫn là không thể. Tại đây một khắc. Âu Dương đêm ở trong lòng hạ một cái quyết định, quyết định này không có cùng bất luận kẻ nào thương lượng, là hắn nhận thức thản nhiên về sau lần đầu tiên gạt Thản Nhiên làm quyết định, cũng là đối bọn họ hai người đều có sâu xa ảnh hưởng một cái quyết định. Về đến nhà, người một nhà nhìn thấy Thụy Lâm Bình An đã trở lại, tự nhiên là lại khóc lại cười không nói, ngay cả ông ngoại cái này Thản Nhiên cả đời chưa thấy qua hắn đã khóc người cũng là đôi mắt hồng hồng tựa hồ là muốn khóc bộ dáng. Chư bộ chính mình người nhà nhìn thấy Hải Tử bị tìm trở về biểu hiện thật sự kích động ở ngoài. Mặt khác kia một nam một nữ cùng bị thản nhiên lộng trở về cái kia đầu heo nam biểu tình nhưng thật ra thực sinh động bộ dáng Đầu heo nam tựa hồ là một bộ thực kích động biểu tình, tuy rằng cùng thản nhiên người một nhà không quá giống nhau, nhưng là nhìn ra được tới đối với thản nhiên bọn họ có thể tìm được Thụy Lâm giống như còn là tương đối may mắn bộ dáng Thuyết minh người nam nhân này không có nói sai, hắn hẳn là không có thật sự tham dự bắt cóc Thụy Lâm kế hoạch. Nhưng thật ra kia một nam một nữ hai người nhìn đến Thụy Lâm bị thản nhiên ôm trở về thời điểm hình như là một bộ thấy quỷ bộ dáng. Sao có thể? Bọn họ rốt cuộc là như thế nào biết đứa nhỏ này ở nơi nào? Bọn họ chính là một câu đều không có nói a, này rốt cuộc đều là người nào a, bọn họ hẳn là không biết Hải Tử ở nơi nào mới đối a, nếu bọn họ biết đến lời nói, lúc ấy liền không cần một lần một lần hỏi bọn hắn, chính là hai người đều cẩn thận hồi ức một chút đối phương phía trước nói hai người căn bản là không có lộ ra quá hài tử rơi xuống A. Hai người một bên hồi ức phía trước chính mình cùng đối phương mỗi tiếng nói cử động, một bên đồng thời thấy được ở mạnh ra tung tăng nhảy nhót mạnh thủy lâm càng là cảm thấy như là gặp quỷ. Đứa nhỏ này không phải bị bọn họ uy thuốc ngủ sao. Hẳn là ngày mai buổi sáng mới có thể tỉnh A, chính là hiện tại đây là như thế nào cái tình huống, như thế nào liền đứa nhỏ này đều đã là đầy đất loạn nhảy tung tăng nhảy nhót. Này hai người là cái gì biểu tình, là cái gì tâm tình? Thậm chí là cái dạng gì ý tưởng thản nhiên cùng đại gia chính là không ai đi quảng. Nàng hiện tại nhưng thật ra muốn cùng bọn họ thanh toán thanh toán. Đây là ta đệ đệ mạnh Thủy Lâm, nói vậy nhị vị hẳn là không xa lạ. Thản nhiên nói đến nơi này thời điểm xem hai người liếc mắt một cái, tiếp tục nói, hắn hôm nay giống như bị người trộm đi, các ngươi không nên cho chúng ta giải thích một chút sao. Thản nhiên nói xong lời cuối cùng những lời này thời điểm, giơ tay, bên người trong hoa viên bản đá trực tiếp theo tiếng mà đoạn. Doạ! Bên người không có chuẩn bị tâm lý người bị thản nhiên như vậy lập tức động tác hoảng sợ, mà cái kia kêu a hồng nữ nhân càng là trực tiếp lại lần nữa từ ghế trên ngồi trạng thái chuyển vi trên mặt đất ngồi trạng thái. Các ngươi hai cái ai chứ nói, lần này thản nhiên nhưng thật ra càng không nóng nảy, ta ngồi xuống trầm rãi nói. Chương 333 độc nhất nam nhân tâm. Ta có thể minh xác nói cho các ngươi từ lúc bắt đầu ta liền biết nữ nhân này trong bụng hài tử không phải chúng ta mạnh ra, sở dĩ như vậy có kiên nhẫn bồi các ngươi nói chuyện thiếm. Là vì ta đệ đệ. Hiện tại ta đệ đệ đã trở lại, ta cũng không có gì kiên nhẫn bồi các ngươi chơi đoán mê trò chơi, là các ngươi chính mình nói đi, vẫn là tính toán thế người khác gánh tội thay đâu. Thản nhiên một nửa uy hiếp một nửa xem như ở khuyên nhủ hai người. Ta. Ta nếu là đều nói, các ngươi có thể buông tha chúng ta sao? Tiêu A hồng nữ nhân tựa hồ là có chút nhả ra. Hồng ý gì cho nàng giải khai huyệt đạo lúc này nhưng thật ra là có thể nói lời nói. Cũng không biết là các nữ nhân nhát gan vẫn là vì trong bụng Hải tử suy nghĩ, A Hồng cảm thấy này so tiền không kiếm cũng là có thể. Nếu dùng tiền tới đổi Hải tử cùng bọn họ hai người an toàn, ngẫm lại cũng vẫn là đáng giá. Buông tha ngươi cái gì đều không truy cứu thật đúng là chính là không quá khả năng. Rốt cuộc các ngươi bắt cóc ta đệ đệ thương tổn người nhà của ta, nhưng là ta sẽ suy xét cho các ngươi thiếu làm mấy năm lao. Này bắt cóc cũng không phải là tiểu tội danh. Ta tin tưởng ngươi cũng không giống chính mình Hải tử là ở trong ngục giam sinh ra đi. Tuy rằng nữ nhân này đáng giận, nhưng là cũng vẫn là cái mẫu thân, là mẫu thân thiên tính chính là sẽ vì hài tử suy nghĩ. Long ca, chúng ta nói đi, liền tính là vì hài tử. Á đỏ mắt ba ba nhìn nam nhân kia, đang chờ đợi quyết định của hắn, này dù sao cũng là bọn họ hai người sự tình. Vì hài tử. Ha ha, ta dựa vào cái gì vì một cái người khác hài tử đem tội danh đều toàn gánh ở chính mình trên người đâu. Buồn cười. Người nam nhân này tựa hồ là bị kia một câu vì hài tử kích thích tới rồi. Ở trong lòng hắn hiện tại đối đứa nhỏ này phụ thân có phải hay không chính mình đã có rất lớn hoài nghi, này muốn thật là người khác hài tử. Hắn tính toán đem sở hữu tội danh toàn bộ đẩy đến nữ nhân này trên người. Người khác hài tử. A hồng tựa hồ hiện tại mới hiểu được chính mình nam nhân hiện tại trong lòng ý tưởng là cái gì. Bất quá này không phải trước tiên liền nói hảo, bọn họ là vì kia số tiền mới có thể nói đứa nhỏ này là mạnh đi xa. Long ca là không có khả năng không biết đứa nhỏ này là ai à hắn hiện tại đây là làm sao vậy. Nói như thế nào loại này âm dương quái khí lời nói, tuy rằng đối ngoại nói đứa nhỏ này là mạnh đi xa, nhưng là cũng không thể nói vì người khác hài tử đi, câu này nói thật là làm người thất vọng buồn lòng. Không phải người khác hài tử sao? Ngươi chỉ là ta muội muội, lại không phải ta nữ nhân, hài tử tự nhiên là người khác, bằng không vẫn là ta. Cái kêu kêu Long ca nam nhân tức giận nói, Loại này nữ nhân hắn lúc trước liền không nên tin tưởng nàng, nàng nói hài tử là chính mình, hắn lúc ấy thật đúng là liền tin, hắn như thế nào như vậy xuẩn á hiện tại mới biết được cũng không tính quá muộn. Ta không quan tâm đứa nhỏ này rốt cuộc là của ai. Dù sao không có khả năng là chúng ta mạnh ra các ngươi tâm lý rất rõ ràng. Cho nên ta hiện tại chỉ muốn biết chính là rốt cuộc là ai thuê các ngươi tới diễn như vậy trò khơi hài, còn bắt cóc ta đệ đệ. Thản nhiên hiện tại mới không công phu nghe bọn hắn ở nơi đó thảo luận hài tử rốt cuộc là của ai. Không. Chúng ta không bắt cóc ai, chúng ta chỉ là tới cửa tới muốn cái cách nói. Nữ nhân còn muốn chết chống không nhận nợ. Nhưng là ngay cả nàng chính mình đều trột dạ tự tin không đủ nói chuyện thời điểm đều có chút run run. Chính là này bắt cóc Hải tử sự tình ta cũng không biết, phải có cũng là nữ nhân này một người làm, ta lời nói thật nói đi, này căn bản không phải ta muội muội, ta bất quá là nàng nhận một cái ca ca. Hôm nay là nàng nói chính mình mang thai, làm ta bồi nàng thượng mạnh ra tới muốn cái cách nói. Đứa nhỏ này rốt cuộc có phải hay không nhà các ngươi ta thật đúng là không rõ lắm, có cái gì các ngươi trực tiếp hỏi nàng mới là thật sự, ta cái gì cũng không biết. Nam nhân vô cùng đơn giản một câu liền đem sự tình cùng chính mình viết cái sạch sẽ. Nữ nhân nhìn chính mình nam nhân trong nháy mắt này liền đem sở hữu sự tình đều đẩy đến chính mình trên đầu tựa hồ cũng có chút lập tức phản ứng không kịp, đây là cùng nàng cùng nhau tham dự sở hữu sự tình nam nhân. Hắn như vậy có thể đơn giản như vậy rứt khoát đem sở hữu sự tình đều đẩy đến nàng trên đầu đâu. Trời ạ, này nam nhân là điên rồi sao? Ngươi không cần xem ta, ta cũng bất quá là bị ngươi lợi dụng, ta nếu là biết ngươi là như vậy âm hiểm xảo trá ác độc nữ nhân, liền tiểu hài tử đều không bông tha, nếu là ta sớm biết rằng là như thế này, ta thật sự sẽ không giúp ngươi, càng sẽ không bổi ngươi tới này. Nam nhân nói tựa hồ là thật sự vô cùng đau đớn, giống như đối trước mắt nữ nhân là rốt cuộc xem minh bạch cảm giác. Lời này nói không chỉ là nữ nhân vô pháp tiếp thu, Ngay cả ở đây tất cả mọi người cảm thấy người nam nhân này thật là đủ vô sỉ. Kỳ thật mọi người đều minh bạch là như thế nào cái tình huống. Hắn nói như vậy trừ bỏ làm người cảm thấy hắn thật là mặt dày vô sỉ thật sự không có bất luận cái gì phủi sạch tác dụng. Bất quá như vậy vô sỉ công lực làm người thật đúng là chính là không thể không bội phục trình độ A. Ta âm hiểm xảo trá ác độc. Nữ nhân nhìn chính mình hài tử phụ thân giờ này khắc này thật sự vô pháp dùng ngôn ngữ tới biểu đạt. Người nam nhân này khả năng thật là điên rồi. Hắn dựa vào cái gì đem sở hữu sự tình đều đẩy đến chính mình trên người, nàng thật là mắt bị mù lúc trước theo hắn còn cảm thấy chính mình là tìm cái hảo nam nhân đâu, hiện tại vừa ra sự liền đem sở hữu sự tình hướng chính mình trên người đẩy. hắn còn có phải hay không cái nam nhân? Ngươi vẫn là cái lạ lơi hong bướm nữ nhân, không cần cùng ta nói ngươi không phải, ngươi là bộ dáng gì nữ nhân ngươi so với ta muốn rõ ràng nhiều. Nam nhân những lời này không thể nghi ngờ là một cái đòn nghiêm trọng đập vào nữ nhân trong lòng. A Hồng nữ nhân này tuy rằng sinh ra không tốt, nàng nguyên lai like là ngồi quá đài, nhưng là từ đuổi kịp A Long lúc sau liền không cùng bất luận cái gì nam nhân từng có lui tới, nàng là thiệt tình tính toán cùng hắn quá cả đời. Tuy rằng người nam nhân này trên người có rất nhiều khuyết điểm, cũng không có cái giống dạng công tác cả ngày chính là cái tên côn đồ, chính là hôn hơi chút hảo một chút thôi, người cơ linh điểm, nhưng là đối chính mình nhưng thật ra cũng không tệ lắm, như vậy nam nhân có lẽ chưa chắc đáng tin cậy, nhưng là nàng nguyện ý thử một lần. Tuy rằng nàng đã từng có chút nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, bởi vì người nam nhân này nói hắn không ngại, nàng lúc ấy cũng từng bị hắn cảm động quá, chính là không. Nghĩ tới hôm nay, cư nhiên bị người nam nhân này bắn đứng, vẫn là như vậy trần chuỗi bắn đứng. Thản nhiên nhìn A Hồng có chút chịu đả kích, tuy rằng đều là nữ nhân vốn nên sẽ có chút đồng tình nàng, nhưng là ngẫm lại nàng tiếp trước làm những cái đó sự tình, ngẫm lại bọn họ vì tiền bắt cóc chính mình đệ đệ. thản nhiên đối nàng thật đúng là chính là một chút đều đồng tình không đứng dậy. Như vậy nữ nhân không thể nói là xứng đáng đi, nhưng là cũng xác thật cũng không đáng giá người đi đồng tình. Hảo, các ngươi hai cái chính mình sự tình chính mình giải quyết, chúng ta không công phu hơn phân nửa đêm nghe các ngươi nói này đó vô dụng, tiểu Âu dương thúc thúc, đưa bọn họ hai cái tách ra thẩm vấn đi. Thản nhiên cảm thấy hiện tại chính thích hợp, hai người tâm lý tựa hồ đều muốn đem chuyện này nhanh lên giải quyết. Một cái là muốn thoái thác tội danh, một cái là nản lòng thoái trí, nói vậy hiện tại hỏi, hẳn là có thể hỏi ra tới bọn họ muốn biết sự tình. Âu Dương luôn gật gật đầu đem hai người đều mang đi, nhân tiện cũng đem cái kia đầu heo nam cùng nhau kéo đi. Mạnh gia cuối cùng là an tĩnh lại, từ buổi chiều lăn lộn đến bây giờ, đại gia quả thực là đều phải hồn phi phách tán, đặc biệt là vu lệ phương đầu tiên là đã trải qua nhi tử đột nhiên mất tích, liền kinh mang dọa thiếu chút nữa liền hoang mang lo sợ. Lại sau lại lại là bị này ngoài ý muốn tìm tới môn tiểu tam lại là một hồi dọa hoa khí, tuy nói vu lệ phương từ cái kia A Hồng xuất hiện đến bây giờ cũng không biểu hiện ra cái gì. Nhưng là làm nữ nhân loại chuyện này thật đúng là chính là không có khả năng bất động khí, liền tính đến biết nữ nhân này là tới lừa bịp tống tiền, nhưng là nghĩ như thế nào cũng vẫn là sẽ tức giận. Rốt cuộc hắn mạnh đi xa vẫn là cho người khác cơ hội. Nguyên bản vũ lệ phương nghĩ chính mình trượng phu đối chính mình cùng hài tử đều tốt như vậy, nhân gia nói nam nhân có tiền liền dễ dàng đổi bại, nàng trước nay cũng chưa nghĩ tới chính mình trượng phu sẽ là cái dạng này người. Nhưng là hiện tại xem ra, trượng phu tuy rằng vô tâm. Nhưng là phòng không được người có tâm hạ bộ A. nay hôm nay còn hảo là nữ nhân này cũng không thật sự tưởng theo mạnh đi xa, nếu là nàng thật sự tính kế suy nghĩ an vạ mạnh đi xa, kia hôm nay có lẽ nữ nhân này trong bụng hài tử liền thật sự sẽ là trợ phu, tưởng tượng đến nơi này, vu lệ phương liền cảm thấy không rét mà run. Chuyện như vậy nếu thật sự đã xảy ra, hơn nữa vẫn là cùng nhi tử ném đồng thời phát sinh, bọn họ phu thế gian quan hệ phỏng trừng là thật sự muốn tan vỡ. Hài tử là ở chỗ lệ phương trong tay vứt, Nàng tuy rằng không phải cố ý, nhưng là cũng là có vô pháp trốn tránh trách nhiệm. Ở nàng lại ấy nấy lại tự trách thời điểm trượng phu bên ngoài nữ nhân đĩnh bụng tìm tới mua tới, nàng rất khó không mất khống. Hôm nay nếu không phải có nhiều như vậy hỗ trợ bằng hưu ở, không phải nữ nhi đã trở lại, nàng người tâm phúc ở nàng có lẽ thật sự sẽ cùng trượng phu đại xảo đại nháo. Loại chuyện này là không phải do ngươi có nghĩ, đôi khi chính là hoàn cảnh sẽ kích phát ngươi. Đã trải qua sự tình hôm nay. Vũ Lệ Phương cảm thấy chính mình trừ bỏ muốn quan tâm bọn nhỏ, quan tâm chính mình Thúy Nguyệt Hiên, ngày thường thật đúng là chính là muốn nhiều bất thời giờ quan tâm quan tâm trợ phu. Nam nhân đôi khi chính là giống tiểu hải tử giống nhau, hắn cũng là yêu cầu quan tâm cùng yêu quý, thậm chí đôi khi là yêu cầu người sủng ái. Sở dĩ sẽ có như vậy nhiều nam nhân ở bên ngoài sẽ có nữ nhân, này đó nam nhân là cùng trong nhà không chiếm được thê tử chú ý cũng là có nhất định quan hệ. Tuy rằng bản thân này đó nam nhân liền đủ hôn trướng. Nhưng là xác thật đây cũng là một phương diện nguyên nhân, Vu Lệ Phương ở tự mình tỉnh lại giữa nhận thức đến vấn đề, quyết định về sau muốn thay đổi hiện trạng. Bên này Vu Lệ Phương đã trải qua tự mình tỉnh lại, mà mạnh đi xa cũng không nhàn rỗi Sự tình hôm nay hắn thương tổn thê tử, tuy rằng nhi tử là thê tử một người mang đi ra ngoài, chính là cũng đúng là bởi vì chính mình ngày thường bận quá, không có thời gian, đồng dạng bận về việc sự nghiệp thê tử còn muốn chiếu cô trong nhà, nàng so với chính mình muốn vất vả nhiều. Nếu hôm nay chính mình có thể cùng thê tử cùng nhau mang theo hài tử, nhi tử liền sẽ không ném. Lại có quan hệ với tiểu tam vấn đề, nếu không phải chính mình đề phòng tâm không đủ cường, sao có thể sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Tuy rằng chính mình không có chạm qua cái kia nữ, nhưng là chính mình đúng là bên ngoài qua đêm. Hơn nữa rất có khả năng đêm hôm đó nữ nhân kia chính là ở chính mình bên cạnh, chuyện như vậy thật là đáng sợ. Nếu không phải hai người kia chỉ là vì lừa bịp tống tiền tiền tài. Nói không chừng chính mình gia đình liền bởi vì chính mình một lần nhỏ nhỏ sơ sẩy rất có khả năng liền tan vỡ Nghĩ tới này đó mạnh đi xa quyết định về sau nhất định phải lưu ra càng nhiều thời giờ cái trải qua đặt ở gia đình, người nhà cùng tiền tài so sánh với, mới là quan trọng nhất tồn tại. Trường 334 bắt có cán phía sau màn độc thủ. Vợ chồng hai người đều trải qua tự mình tỉnh lại lúc sau, càng là đối với đối phương từ trong lòng cảm thấy là một loại ấy nấy, đều tính toán từ nay về sau phải hảo hảo yêu quý người nhà. Không bao giờ sẽ làm sự tình hôm nay đã xảy ra. Hồng ý gì nhìn xem cái này lại nhìn xem cái kia, lúc này cũng cười. Nhân loại tuy rằng lý kỷ, nhưng là này người một nhà lại là như thế đáng yêu, có thể là bởi vì có thản nhiên mới có thể làm đại gia trở nên như thế đáng yêu hài hòa đi, mặc kệ là cái gì nguyên nhân, bọn họ như vậy hiện trạng nhưng thật ra làm Hồng ý yên tâm không ít. Nếu Vũ Lệ Phương cùng Mạnh đi xa chi gian xuất hiện vấn đề, nhất lo lắng tự nhiên là muốn thuộc thản nhiên. Cho nên ở ngay lúc này Hồng Y Yi mới có chút lo lắng trộm tra xét hai người nội tâm, bất quá như vậy cũng hảo, hai người như bây giờ thản nhiên hẳn là không cần lo lắng. Cười cái gì đâu? Thản nhiên nhìn Hồng Y Yi cười đến không giống bình thường, nhưng thật ra có chút không giống ngày thường như vậy tiên phong đạo cốt. Hồng Y Yi từ bắt đầu ở mọi người trước mặt xuất hiện khi mỹ diễm không gì sánh được, đến bây giờ càng ngày càng hướng kia không dính khói lửa phàm tục phương hướng phát triển, hắn loại này cười nhưng thật ra thật sự cũng không quá thường thấy cho nên thản nhiên biết hắn trong lòng nhất định có cái gì tính kế. Hồng Y thì không có thu hồi chính mình tươi cười, để sát vào thản nhiên bên người đem phía trước cha xét đến hai người tâm lý nói cho thản nhiên, cũng coi như là làm thản nhiên yên tâm. Thản nhiên vừa nghe Hồng Y thì nói, cũng cười, không nghĩ tới cha mẹ hai người trải qua quá lần này sự tình lúc sau cư nhiên sẽ phát sinh như vậy biến hóa, đặc biệt là mạnh đi xa. Phía trước thản nhiên tuy rằng vẫn luôn cũng không bài xích mạnh đi xa, Nhưng là lại cũng là vẫn luôn ở trong lòng đối hắn vẫn là có chút phòng bị, nàng vẫn luôn là sợ hãi kiếp trước sự tình sẽ tái diễn, vẫn luôn ở để phòng mạnh đi xa tương lai có một ngày sẽ lại lần nữa giống kiếp trước như vậy vì bên ngoài nữ nhân mà vứt thê bỏ nữ. Nàng vẫn luôn sợ hãi mạnh đi xa sẽ lại một lần thương tổn các nàng mẹ con. Tuy rằng nàng đã đã trải qua kiếp trước kia một lần, nhưng là nàng cũng không có khả năng bởi vậy như vậy mà có miễn dịch đi. Tuy rằng nàng là sợ hãi tình cảm thượng lại bị phụ thân thương tổn một lần. Nhưng là nàng càng sợ hãi sự mụ mụ vô pháp thừa nhận. Kiếp trước luôn là bị ngãi ngãi người nhà khi dễ mụ mụ cuối cùng rời đi cái kia ra vẫn là như vậy thương tâm. Húng chi là kiếp này cha mẹ cảm tình như vậy hảo. Gia đình hạnh phúc hòa thuận, người một nhà cảm tình so kiếp trước muốn hảo quá nhiều. Dưới tình huống như thế, nếu mạnh đi xa phản bội bọn họ nói vậy càng đả thương người. Lúc này đây nữ nhân kia cuối cùng là xuất hiện. Mặc kệ nàng lần này này đây cái dạng gì phương thức lên sân khấu, nàng đều xem như xuất hiện quá một lần. Tuy rằng vẫn là sẽ làm thản nhiên nhớ tới kiếp trước thống khổ, nhưng là cũng coi như là giải khai nàng trong lòng một cái kết. Đôi khi người chính là như vậy, người lại không nghĩ thấy đều là vô pháp thoát đi. Tựa như như bây giờ, thản nhiên mặc dù là lại không nghĩ nhìn thấy cái này kêu á hồng nữ nhân, nàng vẫn là sẽ xuất hiện. Đây là vận mệnh. Liên tính này một đời. Thản nhiên thay đổi nhiều ít sự tình, thay đổi bao nhiêu người vận mệnh, nhưng vẫn là không có cách nào thay đổi lại lần nữa gặp được nữ nhân này vận mệnh. Bất quá cũng may lúc này đây Mạnh đi xa là có thể nói rõ ràng. trừ bỏ hồng y phía trước nói nàng mang thai thời gian không đối ở ngoài. Vừa rồi Âu Dương Vân Triệu tập lại đây những cái đó cảnh sát đã đem Mạnh đi xa ngày đó bên ngoài ngủ lại phía trước phía sau sở hữu sự tình điều tra rõ ràng. Đối cái kia một nam một nữ hai người nói dối đã bóc sạch sẽ, bọn họ hiện tại đã tử phòng thẩm vấn ốc. Cha chuyện này thời điểm vẫn là tương đối bảo mật, rốt cuộc tuy rằng Mạnh đi xa chưa làm qua cái gì, nhưng là truyền ra đi đối Mạnh ra cũng không dễ nghe. Mạnh đi xa tẩy thoát tội danh, vốn dĩ thản nhiên còn tưởng khuyên nhủ hắn về sau muốn nhiều chú ý một ít, không nghĩ tới chính hắn cũng đã bắt đầu tỉnh lại, như thế chuyện tốt. Tuy rằng nói thản nhiên ở nhà địa vị rất cao, quyền lên tiếng luôn luôn là tương đối trọng, nhưng là loại chuyện này từ nàng tới nói vẫn là không tốt lắm. Đặc biệt là phụ thân loại chuyện này ở nhi nữ trước mặt vốn dĩ liền rất xấu hổ, nếu nàng vừa nói nổi lên phản tác dụng liền không hảo. Thản nhiên quay đầu lại nhìn đến mạnh đi xa ở một bên hống vu lệ phương, hướng nàng chân thành ở xin lỗi. Mà Vũ Lệ Phương cũng đang nói chính mình ngày thường đối trượng Phu Nhi tử quan tâm vẫn là không đủ, hai người ngươi một lời ta một ngữ đảo tựa hồ cảm tình càng sâu. Thản nhiên cùng Hồng Y thì hai người lặng lẽ rời đi, đem địa phương nhường cho bọn họ hai người, nghĩ đến này một đêm hai người là có thật nhiều nói muốn nói, ngày mai lại là tân một ngày, đối cái này ra tới nói cũng sẽ là càng tốt một ngày, tuy rằng hôm nay mọi người đều là kinh hách quá độ, nhưng là cũng coi như là hữu kinh vô hiểm, đối thản nhiên tới nói đây là hạnh phúc nhất thời khắc. Ngày hôm sau sáng sớm, Âu Dương luôn liền mang theo thẩm vấn văn kiện đi tới mạnh gia, đem ba cái phạm vi hiểm nghi người phạm tội sự thật toàn bộ nói cho mạnh gia cùng Vu gia người. Cái kia đầu heo nam trải qua điều tra xác thật chỉ là cấp kia hai người lái xe mà thôi, cũng không có thật sự tham dự bắt cóc Hải tử, hắn bắt đầu khi cũng không biết bọn họ là muốn đi trói Hải tử. Bất quá hắn cũng là ham món lợi nhỏ mới có thể cuốn tiến chuyện này tới, nếu không phải như vậy, chính là giúp đỡ khai cái xe hắn sao có thể liền bắt được một vạn đồng tiền? Này khẳng định không phải là cái gì chuyện tốt. Lại có nhân gia lúc ấy đem cái kia ngọc bội giao cho hắn thời điểm, hắn liền như vậy nhận lấy. Nếu hắn suy nghĩ một chút động động đầu góc không tham này tiện nghi, khẳng định là sẽ không cuốn tiến chuyện này tới, cũng sẽ không bị người đánh thành đầu heo. Chính là bởi vì hắn đem kia khối ngọc bội cầm đi, nếu không thản nhiên bọn họ là có thể trước tiên tìm được Thuy Lâm, việc này song việc thản nhiên vẫn là muốn cùng hắn tính sổ. Bất quá hiện tại trước đem chuyện của hắn phóng tới một bên. Mà kia một nam một nữ hai người cũng đem toàn bộ sự tình đều công đạo. Bất quá hai người nói nhưng thật ra hai cái phiên bản, tuy rằng là cùng chuyện, nhưng là bất đồng phiên bản vẫn là có thể nghe ra tới sự tình đại khái trải qua. Bất quá cái kia kêu, kêu A Long nam nhân cũng thực sự đáng giận, hắn chính là triệt triệt để để đem sở hữu sự tình toàn bộ đều đẩy đến nữ nhân trên đầu. Trước kia người đều nói độc nhất phụ nhân tâm, hiện tại xem ra nam nhân so nữ nhân muốn tàn nhẫn nhiều, hắn bắt đầu hoài nghi hải tử không nói lời nào hắn thời điểm. Hắn cũng đã nghĩ kỹ rồi muốn đem sở hữu sự tình đều đẩy đến nữ nhân kia trên đầu, căn bản không đi nghiệm chứng một chút sự tình chân tướng rốt cuộc là bộ rắn gì, cứ như vậy hạ quyết định, không phải qua loa lô mãng mà là ngu xuẩn. Cái này làm cho thản nhiên không thể không nghĩ tới những cái đó bởi vì người khác lời ra tiếng vào nói thê tử sinh hài tử không phải chính mình sau đó đem hải tử hại chết nam nhân thật là làm cho người ta không nói được lời nào tới rồi cực điểm. Cái này kêu A Long nam nhân càng là làm thản nhiên cảm thấy đáng giận. Hơn nữa không chừng kiếp trước mạnh đi xa ngoại tình sinh hạ hài tử cũng là hắn đâu, kiếp trước không phải rất nhiều người ta nói cái kia nữ nhi không phải mạnh đi xa sao. Che lớp nam nhân càng không thể buông tha hắn. Bất quá hai người công đạo nửa ngày đối cái này phía sau màn độc thủ vẫn là không có cụ thể tìm được. Lúc ấy tiêu tiền thuê bọn họ tới thông đồng hãm hại thậm chí là bắt cóc mạnh Thụy Lâm đều là người trung gian, nghe nói là một cái đại lão bản, cùng mạnh gia có cái gì thù đâu, này người trung gian hiện tại đã chạy. Chỉ có tìm được hắn mới có thể biết này sau lưng cùng mạnh ra có thủ án người rốt cuộc là ai. Nói câu khó nghe, người này xác thật cũng là đủ thiếu đạo đức, phá hư nhân gia gia đình bắt cóc hải tử như vậy tổn hại chiêu rõ ràng chính là muốn hủy đi thản nhiên cái này ra à, chính là người này rốt cuộc là cùng mạnh đi xa, vu Lệ Phương vẫn là thản nhiên kết thù đâu. Hiện tại thật đúng là chính là khó mà nói, bất quá Âu Dương Vân đã làm công an bộ môn tuyên bố lệnh truy nã, trước bắt lấy cái này người trung gian lại nói tìm được hắn liền hảo biết rốt cuộc là chuyện như thế nào. Lúc sau đối này ba người cũng là dựa theo thản nhiên ý tứ nên từ trọng từ trọng, dù sao ba người đều là bị ném trong ngục giam đi, chẳng qua ba người phục hình kỳ bất đồng mà thôi, dài nhất chính là cái kia mặt dày vô sỉ nam nhân. Sự cách nửa năm lúc sau, ở vân nam biên cảnh bắt được lúc ấy cái kia người trung gian. Trải qua thẩm vẫn biết được lúc trước tiêu tiền thuê này hai người đi mạnh gia rảo sự chính là lúc trước thản nhiên thượng sơ chung ngày đầu tiên đi hoa dương trung học gặp được cái kia thiên kim tiểu thư nàng ba, muốn nói lên bọn họ cùng mạnh gia cũng không có gì thật sự thù nhưng tính. Lúc trước vị kia thiên kim tiểu thư bị trường học khuyên lui chuyển trường lúc sau liền đối thản nhiên xem như ghi hận trong lòng, bất quá bởi vì hài tử sự tình đại nhân đạo cũng không đến mức như vậy hạ công phu làm như vậy thiếu đạo đức sự tình chủ yếu vẫn là bởi vì sau lại mạnh đi xa ngoài ý muốn chặt đứt kia cô nương nhà bọn họ tài lộ, mới có thể bị người ghen ghét như thế. Lúc trước chính phủ có một đám cư dân phá bỏ và di rời cải tạo phòng muốn kiến, tuy rằng không phải cùng kiếm tiền, nhưng là đồng thời có thể thu mua nguyên lai cư dân phòng đất, phá bỏ và di rời cải tạo phòng nhưng thật ra không kiếm tiền, này đất chính là có thể kiếm không ít đâu. Sau lại gặp phải chiêu thương dẫn tư vừa lúc bán cho đầu tư bên ngoài xí nghiệp, miếng đất này vừa chuyển tay kiếm lời 5-6 ngàn vạn Vốn dĩ đâu kia cô nương phụ thân là nhìn chuẩn cơ hội này muốn kiếm một bút, bất quá hắn tư chất không được đầy đủ là không tư cách đấu thầu miếng đất kia. Nhưng là đâu, hắn dượng hình như là thị ủy nào hào nhân vật, vì hắn cũng coi như là làm việc thiên tư, vốn dĩ đã tới rồi tay hạng mục không nghĩ tới bị mạnh đi xa cấp đoạn đi. Vừa lúc còn đuổi kịp tỉnh đối nhân viên công vụ trong sạch hóa bộ máy chính trị chi phong điều tra, cũng không biết người này dượng có phải hay không ngày thường ăn lấy tạp muốn quá nghiêm trọng, dù sao là làm nhân gia nặc danh cấp tố cáo. Trong đó liền nhắc tới lần này công trình vấn đề, kết quả mặt trên kiểm tra tổ xuống dưới một tra cha, cha ra không ít vấn đề. Cái này hảo, vị này dượng đại nhân trực tiếp bị ném vào đi, ở dê thị lớn nhất hậu trường đổ. Này anh em ở cũng không có gì vãng huy hoàng sinh ý không có, tiền không kiếm thượng liền chỗ rửa cũng chưa, hắn sinh ý là một ngày không bằng một ngày. Trước kia đi đại gia cũng coi như là xem ở hắn dượng mặt mũi thượng, không cùng hắn như vậy nhiều so đo, hiện tại còn không phải tường đảo mọi người đầy. Hơn nữa quăng xem hắn nữ nhi cách làm liền biết hắn ngày thường đối nhân xử thế là cái dạng gì. Liền hắn như vậy ai sẽ dịu hắn một phen, cho nên này anh em cũng coi như xong rồi. Theo lý thuyết đi, đều đến lúc này, hắn hẳn là tiến hành sự tự mình tỉnh lại, hảo hảo tỉnh lại một chút hắn phía trước hành động. Đáng tiếc loại người này là chưa bao giờ cho rằng chính mình là có sai. Hắn là tư tiền tưởng hậu không biết như thế nào liền đem này sở hữu trướng toàn tính ở mạnh đi xa trên người. Mặt khác này mạnh ra cái kia nữ nhi cũng đủ làm giận. Nếu không phải nàng nữ nhi cũng sẽ không chuyển trường Này càng nghĩ càng hận mạnh ra Kết quả cuối cùng liền nghĩ ra như vậy cái Thiếu đạo đức chú ý Trường 335 thi đại học trí nguyện Mới đầu hắn cũng không nghĩ tới tìm A Hồng cùng A Long tới làm chuyện này Là có một lần chính mình đi uống rượu Uống nhiều quá liền cùng bồi rượu tiểu thư làm kêu bất nhập lưu sự Xong việc thê tử đã biết cùng hắn đại náo một hồi Đột nhiên có một ngày hắn vừa lúc nhìn đến mạnh đi xa ở khách sạn chiêu đãi khách hàng chuyện trò vui vẻ làm hắn hận đến ngữa răng vì thế này ra ý hay liền đạo diễn những việc này có sự tình chính là như vậy trời xui đất khiến nhân gia hạnh phúc xem ở bất hạnh người trong mắt chính là một loại trói mắt vì thế chính là bởi vì như vậy có thể nói căn bản không xem như cái gì thù hận lý do hoang đường trình diễn phía trước mạnh gia trò khôi hải cùng hiểm sự tình điều tra rõ thản nhiên tự nhiên là sẽ không bỏ qua gia nhân này nếu này đó cùng mạnh gia căn bản không liên lụy lý do bọn họ đều có thể hận thượng mạnh gia Vậy không ngại ở làm cho bọn họ nhiều hận một ít hảo. Thản nhiên cùng Âu Dương Vân Thương Lượng, đối đãi cái này phía sau màn độc thủ muốn từ nghiêm từ trọng xử lý, hơn nữa điều tra phía trước hắn ở sinh ý thượng một ít không hợp pháp hành vi, thượng vàng hạ cám thêm lên, hành vi phạm tội thật đúng là không rõ. Nay toàn ra xem như đổ, cái này có thể cùng hắn dượng đi ngục làm bạn. Thản nhiên ra chuyện này tuy rằng mặt ngoài đã qua đi, nhưng là vẫn là có không ít gì chứng lưu tại bọn họ trong lòng. Từ lần đó lúc sau, Mạnh ra cùng vu ra người ra cửa đều sẽ mang bảo tiêu, không phải vì phô trương mà là vì an toàn khởi kiến.